Tiếp theo tiết khóa thượng cây tối tinh luyện khóa. Nay quả thực là một cái phân chấn nhân tâm rất tốt tin tức. Không chỉ có qua vi chờ mong không thôi, mà các đồng học càng là đối này tràn ngập khát khao, phải biết rằng bọn họ chính là thượng ước chừng nửa năm nhiều thuần lý luật khóa, hiện tại thật vất vả có thể thượng thủ, kia kích động chi tình quả thực khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Kích động hưng phấn chung mọi người đều không có phát hiện chính là, trên bục giảng kiao dễ vẻ mặt mỉm cười mà nhìn bọn họ, cười đến rất là ý vị thâm trường. Ngay hôm sau, Qua vi lên lớp xong liền lại đây dược tề hệ, lần này tinh luyện khóa đặt ở phòng thí nghiệm thượng, qua vi trực tiếp liền đi dược tề hệ tòa nhà thực nghiệm. Thực mau, qua vi liền đi tới tòa nhà thực nghiệm, đương nàng đi vào tòa nhà thực nghiệm lầu ba khi, phải có không ít mặt khác đồng học sớm liền chờ ở phòng thí nghiệm bên ngoài. Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ đối lần này thực nghiệm khóa là cỡ nào chờ mong. Hơn 20 phút qua đi, kiêu dễ rốt cuộc khoan thai đến chậm. Đại gia vừa thấy đến kiêu dễ, cả người đều bắt đầu hưng phấn lên. Rốt cuộc muốn bắt đầu đi học, Hảo chờ mong a. Tiêu Dễ mở ra phòng thí nghiệm môn đứng ở trên bục giảng, Hảo, phía dưới đại gia dựa theo chính mình học hào dò số chỗ ngồi. Mỗi chương thực nghiệm trên bàn đều đã dán Hảo dây số. Đại gia nghe xong đều ngoan ngoãn đến đi vào chính mình cái bàn chạm kế tiếp Hảo. Tiêu Dễ từ hắn trong không gian lấy ra một đại đoàn hỏa hồng sắc mà cây xanh. Qua Vi, Thỏ Nhi, Long Thiên, các ngươi lại đây giúp ta đem cây tối phân đi xuống. Một người tăng cây. Qua Vi ba người nghe xong lập tức đứng dậy. Nhanh chóng mà đem cây cối phân đến mỗi người trên tay Đại gia bắt được cây cối sau đều là vẻ mặt tò mò mà nhìn Có chút người thậm chí bắt đầu duỗi tay đi chạm đến cây cối Qua vi phân xong cây cối trở lại chính mình vị trí thượng Cũng nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng đụng vào một chút cây cối Nàng nhẹ bén đến phát hiện cây cối giống như có một cổ nóng rực nước lũ muốn dâng lên mà ra Này cây cối không chỉ có thoạt nhìn nhan sắc diễm lệ Hơn nữa thoạt nhìn thuộc về hỏa thuộc tính cây cối đâu Như vậy liệt cây cối Dùng để cho bọn hắn này đó người mới học luyện tập thật sự hảo sao. Bất quá, cái này cũng không phải là qua Vin nên suy xét sự tình. Hảo, phía dưới đại gia trước hết nghe ta nói, không cần lại đụng vào, tiểu tâm ảnh hưởng dược thực dự tính. Tiêu dễ ho khan một tiếng sau, nghiêm túc đến nói. Hắn kỹ càng tỉ mỉ mà đem lần này yêu cầu lấy ra cây cối đặc tính cùng lấy ra phương pháp hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà giảng giải một lần. Mọi người đều phi thường nghiêm túc mà nghe, thậm chí có người trong mắt bắt đầu phụt ra ra bước người quang mang nóng lòng muốn thử. Mọi người đều nghe hiểu sao? Tiêu dễ nói xong sau hỏi. ân, nghe hiểu. Mọi người đều liên tục gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Tiêu hảo, các ngươi có thể động thủ. Tiêu dễ vây vây tay, làm đại gia bắt đầu lấy ra. Qua vi nhìn tiêu dễ lão sư trên mặt biểu tình, càng xem càng cảm thấy có miêu nị, nàng lại cúi đầu nhìn về phía chỉnh tề bảy biện ở trước mặt màu đỏ dược thực, nàng cầm lấy trong đó một gốc cây dược thực, cũng bắt đầu dựa theo tiêu dễ sở giảng đi bước một làm lên. Qua vi đầu tiên là thật cẩn thận mà đem dược thực diệp đi trừ bỏ. Này một bước phi thường đơn giản, đối đại gia tới nói khó khăn cũng không lớn. Phòng thí nghiệm an an tĩnh tĩnh không có bất luận cái gì thanh âm, mọi người đều ở thực nghiêm túc mà cùng dược thực lá cây đấu tranh. Qua vi động tác mau lẹ mà tinh chuẩn mà đi trừ bỏ lá cây, lại đem chúng nó tiểu tâm mà thu thập đến một cái cái đĩa. Lúc này mới đem dược thực hành côn bỏ vào trên bàn bãi một cái trong suốt pha lê trong ly. Sau đó nàng lại bưng lên pha lê ly đặt ở một cái kim loại giá thượng. Bực lửa minh hỏa bắt đầu dùng tinh thần lực khống chế minh hỏa lớn nhỏ. Nàng một bên khống chế được minh hỏa, một bên nhìn không chớp mắt mà nhìn nhìn chằm chằm pha lê ly trung dự thực, nhìn nó ở minh hỏa bị bỏng tiếp theo điểm điểm hòa tan trở thành một bãi sền sệt màu đỏ chất lỏng. Kia màu đỏ chất lỏng giống như ẩn chứa một cổ táo bạo mà khủng bố lực lượng, phảng phất là một con tùy thời đều sẽ thoát cương con người hoang, tùy thời khả năng sẽ tránh thoát dây cương ly người mà đi. Qua Vi biết khảo nghiệm người thời điểm tới. Nàng tinh thần lực độ cao tập trung ở một chỗ tinh tế thể vị chất lỏng nội lực lượng biến hóa. Ở nàng cảm nhận được nơi đó mặt lực lượng sắp không chịu không chế, kịch liệt sôi trào thời điểm, nàng mới bưng lên một bên cái đĩa đem lá cây khinh đảo đi vào. Tạo vật giả là thần kỳ, lá cây vừa tiến vào pha lê ly li liền hóa thành nhưng màu xanh lục chất lỏng dung vào màu đỏ nước thuốc bên trong, chỉ thấy pha lê ly trung nguyên bản kịch liệt sôi trào phập phồng nước thuốc theo lá cây gia nhập thế nhưng kỳ tích mà bắt đầu đã xảy ra biến hóa Kìa cổ chất lỏng tựa như một đoàn thiêu đốt đến chính nhiệt liệt ngọn lửa, lại nên diện đánh tới một đại buồn thủy nước lạnh, tức khắc bên trong lực lượng bị tưới thấu thấu. Nay thật sự là một kiện thập phần kỳ lạ sự tình. Qua vi thở dài, nàng có thể dự cảm đến, nàng lần đầu tiên lấy ra phỏng trừng là thất bại, nàng vừa mới nóng nảy điểm, ngã vào thời cơ. Nàng khẩu khí này còn không có tới kịp than song, một tiếng thật lớn bạo âm liền từ nơi không xa một vị trí vang lên. Qua Vi trên chỗ ngồi lập tức tự động nhảy ra một cái phao phao hình ngăn ngừa cháo đem khả năng lan đến nguy hiểm bài trừ bên ngoài. Qua Vi bất chấp nhiều xem, mà phao phao ngoại môi cách vài giây liền sẽ truyền đến một tiếng bạo phá. Cũng may mỗi người chỗ ngồi trùng quanh đều bị phao phao cấp bảo hộ ở, nhưng thật ra cũng lẫn nhau không quá nhiều. Qua Vi trước mặt chất lỏng bắt đầu chậm rãi đỉnh chỉ sôi trào, nàng nhìn mắt nước thuốc, quả nhiên là thất bại. Nước thuốc chia làm hoàn toàn bất đồng hồng lục nhị sắc, hiện nhiên là không có đầy đủ dung hợp kết quả. Qua Vi có chút mất mát mà ngẩng đầu nhìn về phía xung quanh, nay vừa thấy nàng thiếu chút nữa không cười đến bụng đau. Chỉ thấy toàn bộ phòng thí nghiệm mỗi cái trên chỗ ngồi đều dâng lên trong suốt phao phao, đặc biệt là đã xảy ra dược tê nổ mạnh những người đó. Bọn họ không chỉ có phao phao thượng lây dính thượng tinh tinh điểm điểm màu đỏ màu xanh lục hỗn loạn nước thuốc, hơn nữa chính bọn họ trên người cũng không có may mắn thoát khỏi lây dính thượng, quần áo trên mặt một khối hồng một khối xanh đậm, thoắt nhìn buồn cười đến cực điểm. Qua Vi không khỏi may mắn chính mình là phong sớm. Nếu theo chân bọn họ giống nhau phóng chậm, bọn họ hiện giờ tao ngộ so với bọn họ cũng hảo không đến chạy đi đâu đi. Qua vi một bên cười trộm, một bên yên lặng báo cho chính mình nhất định phải chú ý nắm chắc hảo dược tề hỏa hậu cùng thời cơ, lại lần nữa cầm lấy một gốc cây dược thực bắt đầu xử lý khởi lá cây tới. Thực mau, nàng liền ngửa quen đường cũ mà đem lá cây cấp xử lý tốt, kế tiếp đó là đem hành côn bỏ vào pha lê ly chung bắt đầu rồi tân một vòng lấy ra. Pha lê ly chung nước thuốc thực mau liền sôi trào lên. Qua vi nín thở liễm thanh mà quan sát đến nước thuốc biến hóa, cũng âm thầm vì chính mình cổ vũ không cần hoảng không cần hoảng. Lúc này đây, qua vi chờ đợi nước thuốc tiến thêm một bước sôi trào tới rồi cực hạn mới đưa cái đĩa chung lá cây ngã vào đi vào. Qua vi chừng lớn mắt lẳng lặng chờ đợi, giống như đang chờ đợi tuyên án kết quả người, này một cái quá trình giống như chính giày vò nàng căng chặt thần kinh. Rốt cuộc, nước thuốc như cũ như cũ mà sôi trào, nhưng pha lê ly trung lực lượng đã không còn giống lúc trước như vậy bạo liệt. Đây là thành công. Qua vi xem đến trong lòng một trận mừng thầm, nàng trong thân thể giống như có một cổ hồng hoàng chi lực, cả người đều tràn ngập nhiệt tình. Nước thuốc tiếp tục sôi trào, bên trong nước thuốc số lượng trở nên càng ngày càng ít, nước thuốc tắt trở nên càng ngày càng sền sệt. Nước thuốc càng xúc càng nhỏ, càng đổi càng nhỏ, từ bắt đầu hồng lục giao tạm chậm rãi biến thành một đoàn màu nâu. Trưng 199-199. Thành công! Qua vi đem pha lê ly phía dưới minh hỏa tắt. Đầy cói lòng kích động mà nhìn chăm chú vào kia đoàn có điểm xấu hoác màu nâu nắm. Lúc này, phao phao ngoại như cũ thường thường sẽ truyền ra ba lượng thanh bảo phá thanh, nhưng nàng lại phản phất trí nếu không nghe thấy. Giờ này khắc này, nàng trong mắt chỉ còn lại có này một cái nắm. Nàng mang lên phòng hộ bao tay thật cẩn thận mà đụng chạm một chút nắm, mềm mụn, cùng tiêu dễ lao sư nói giàu có có giãn so sánh với giống như còn thiếu chút cái gì. Rốt cuộc là cái gì đâu? Chẳng lẽ là nàng cái nào phân đoạn ra sai lầm? đang ở qua Vi tự mình nghĩ lại thời điểm Tiêu Dễ đi tới xúc xúc nàng Châu ngồi trước phao phao phao phao tự hành tiêu tán hắn đi vào tới cúi đầu quan sát một phen màu lâu nám lập tức phán đoán ra tới người đây là một cái bán thành phẩm phía trước khống hỏa đều làm được cũng không tệ lắm cuối cùng thu dịch thời điểm không có đem khống hảo thời gian thu thời gian qua sớm nga nguyên lai like vấn đề xuất hiện ở chỗ này a qua Vi nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ cảm ơn Kiêu Lão sư qua Vi bất chấp để ý tới Tiêu Dễ còn ở bên cạnh nàng đem pha lê ly trung cái kia nhan sắc pha tạp bất ham nắm phóng tới một cái bình nhỏ, lại dùng nước trong đem pha lê ly rửa sạch một phen. lúc này mới cầm lấy cuối cùng một gốc cây dược thực, lại mã bất đình để mà bắt đầu rồi vòng thứ ba lấy ra. kỳ thật qua vi lần thứ hai lấy ra đã thực tiếp cận thành công. này dù sao cũng là bọn họ lần đầu tiên lấy ra. nguyên bản tiêu dễ kế hoạch đó là chỉ cần có thể lấy ra ra bán thành phẩm liền xem như thành công một tiết khóa. tiêu dễ nhìn qua vi đầu nhập bộ dáng, thuần thục thao tác hơi hơi gật đầu. Cái này nữ hài sắc thật phi thường mà có thiên phú, hơn nữa đủ chăm chỉ nỗ lực, giả lấy thời gian, tương lai tất có tiền đồ. Lần thứ ba lấy ra, qua vi đã cơ bản sở chín loại này dược thực lấy ra quá trình, cho nên nàng cũng từ ngay từ đầu mà nơm nớp lo sợ trở nên thành thạo lên. Nước thuốc sôi trào, gia nhập lá cây, trung hòa. Qua vi nhìn nước thuốc không ngừng sôi trào, lại từ sôi trào trạng thái chuyển nhập dung hợp, ngay từ đầu nước thuốc vẫn là hồng hồng lục lục không có hoàn toàn dung hợp, theo thời gian chuyển rời. Màu đỏ cùng màu xanh lục không ngừng giảm bớt, dần dần hướng màu nâu thay đổi. Lúc này đây, cho đến nước thuốc hoàn toàn biến thành màu nâu một đoàn, Qua Vi mới bắt đầu chậm rãi tắt lửa thu nước. Pha Lê Ly Trung lẳng lặng mà nằm một đoàn màu nâu nắm, này nắm lớn nhỏ so lần thứ hai hình thành yếu lược tiểu một ít, hơn nữa cũng càng vì mượt mà điểm. Qua Vi cố nén kích động mang lên phòng hộ bao tay, nếm thử dùng tay nhẹ nhàng đụng vào một chút, nàng chạm được không hề là mềm mục địa, mà là cùng kiêu dễ lao sư theo như lời mang theo một chút kỳ dị có rãn, đây là thành công sao? Qua Vi Hơi mang kích động đến nhìn phía vẫn luôn yên lặng đứng ở cách đó không xa Tiêu Dễ Lão sư, Tiêu Dễ trên mặt cũng phi thường khó được mà lộ ra ý cười, hắn hướng về phía Qua Vi Hơi hơi gật đầu tỏ vẻ tán thành. Lúc này có người trong lúc vô ý ngẩng đầu nhìn đến Tiêu Dễ Lão cũ kỹ thế nhưng lộ ra cười, hắn như là cổ lầm bật phát hiện Tân Đại Lục dường như trứng lớn mắt, này quả thực là kỳ quái a. Người nọ theo Tiêu Dễ ánh mắt nhìn lại. Thực mau phát hiện qua vi trước mặt kia đoàn màu nâu, hắn rôi dài cổ, miệng lập tức lớn lên lão đại vẻ mặt chấn động, này qua vi cũng quá trâu bò đi, này liền thành công. Phòng thí nghiệm, càng ngày càng nhiều người phát hiện qua vi đã thành công lấy ra ra dược thực tinh hoa, bọn họ chấn động rất nhiều cũng bắt đầu âm thầm vì chính mình khuyến khích, càng thêm chuyên chú mà đầu nhập đến lấy ra bên trong. Qua vi cũng không biết nhiều như vậy, nàng toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở nàng trước mặt màu nâu nắng thượng. Nàng thật cẩn thận cầm lấy kia nắm bỏ vào một bên sớm đã chuẩn bị tốt dùng để gửi thu nạp trong bình, sau đó nàng bưng lên thu nạp bình đối với cửa sổ vị trí tinh tế mà ngắm phía, ánh mặt trời chiếu hạ, Qua Vi cảm thấy kia đoàn màu nâu nắm đang ở dạng rỡ sáng lên. Thời gian từng dọ̣t từng dọ̣t dịch chuyển, thực mau này tiết thực nghiệm khóa liền tiến vào kết thúc. Qua Vi phát hiện chỗ ngồi bên phao phao tất cả đều tự động tiêu tán, Tiêu Dễ lão sư đứng ở trên bục giảng nhẹ nhàng vô vỗ tay, "Hảo, này tiết khóa tinh luyện dừng ở đây." Qua Vi Ngươi đi lên. Qua vi nghe xong, cầm lấy nàng kia bình bảo bối đi tới tiêu dễ bên cạnh đứng yên. Đem ngươi trong tay cái chai cho ta. Tiêu dễ chiều qua vi vươn tay nói. Qua vi nghe nghe lời nói mà đưa qua, tiêu dễ đem cái chai phóng tới triển lãm trước đài. Thái độ ôn hòa đối với đại gia nói, các ngươi xem, lần này chúng ta lấy ra dược thực cuối cùng thành phẩm hẳn là như vậy. Lúc này đây qua vi lấy ra phi thường thành công, các ngươi cũng có thể đối lập một chút chính mình thành phẩm, nhìn xem trên lệnh ở nơi nào. Vừa nói hắn một bên hành tẩu đang ngồi vị gian, nhìn bọn họ lấy ra ra nắm phân biệt cho tương ứng chỉ điểm. Đại bộ phận người đều đã hoàn thành 3 lần lấy ra, có ước chừng 1 phần 2 người đã có thể lấy ra ra bán thành phẩm, giống qua vi như vậy thuần túy thành phẩm lại cơ hồ không có. Qua vi đứng ở trên bục giảng, nàng nhìn nhìn liền nhịn không được muốn cười đi lên, có ước chừng 2 phần 3 người bởi vì không có đem khống hảo thời gian đã xảy ra bạo phá, trên mặt trên người đều trở nên buồn cười vô cùng. Này đệ nhất tiết thực nghiệm khóa cứ như vậy ở đại gia nóng bỏng chờ mong chung đã đến, lại ở đại gia các màu nói thầm chung kết thúc. Hải, qua vi ngươi cái trai có thể cho ta xem sao. Tiêu dễ lao sư vừa ly khai, thỏ nhi liền tung tăng nhảy nhót đi tới qua vi bên cạnh vẻ mặt mong mỏi mà nhìn nàng. Qua vi gật gật đầu, đem nàng trong tay cái trai đưa cho thỏ nhi. Và, này dược nắm thật xinh đẹp. Thỏ nhi vẻ mặt tán thưởng, ánh mắt là không chút nào che giấu cực kỳ hâm mộ. Ngươi cũng không tồi. Qua vi liếc mắt nàng trong tay một cái khác cái chai, nơi đó mặt chính trang một đoàn bán thành phẩm. Ta cái này nhan sắc hảo khó coi a. Thỏ ni đem qua vi cái chai còn cho nàng, dơ lên chính mình cái chai, buồn bực mà như mày, ngươi nhìn xem, có hồng có lục, mới một chút biến thành màu nâu, ai. Ta lần thứ hai lấy ra cùng ngươi cái này không sai biệt lắm đâu, tiêu Lão sư nói ta thu hỏa quá sớm điểm mới có thể như vậy. Qua vi an ủi nói, Ấn, tiêu Lão sư cũng là như vậy cùng ta nói. Tuy rằng này nắm có điểm xấu, nhưng là dù sao cũng là ta lần đầu tiên lấy ra ra tới, ta muốn lưu chữ làm kỷ niệm đâu. Thỏ Nhi sờ sờ cái trai vẻ mặt yêu quý. Qua vi, ngươi có thể cùng chúng ta nói nói ngươi lấy ra kinh nghiệm sao? Có người nhìn đến thỏ Nhi ở qua vi bên cạnh, chậm rãi mọi người đều nhịn không được vây quanh lại đây, kỳ vọng qua vi có thể chia sẻ một chút kinh nghiệm. Qua vi thịnh tình không thể chối từ, nàng đem chính mình lấy ra khi gặp được bình cảnh kỹ càng tỉ mỉ mà nói một lần. Lại đem chính mình ứng đối nói ra, người chung quanh nghe xong đều hai mắt đại lượng. A nha, ta hảo tưởng thử lại một lần, ta có một loại mãnh liệt dự cảm, lúc này đây ta tuyệt đối có thể thành công. Thỏ ni vừa nghe xong qua vi nói liền nhịn không được nói. Ta cũng là ta cũng là. Trong lòng cùng miêu trảo dường như khó chịu. Không được, ta muốn cùng tiêu dễ Lão sư nói nói ta muốn xin nhắc lại lấy một lần. Có không ít người đều cảm thấy chính mình cùng thành công giống như liền cách như vậy một bước nhỏ, phi thường không cam lòng. Kết quả là, tiêu dễ còn chưa đi ra tòa nhà thực nghiệm đâu, liền lại bị đại gia kêu gọi trở về. Trưng 200-200, có tình huống. Cái gì? Các ngươi còn muốn thử lại một lần. Tiêu dễ có chút ngoài ý muốn đại gia chủ động, vừa mới hắn rõ ràng nhìn đến có chút người rất là mất mát ủ dụ a. Tuy rằng ngoài ý muốn, hắn vẫn là lại đi vòng vèo trở về, này đó nhại danh như vậy nỗ lực, hắn tự nhiên phải đi về phụng đồi rốt cuộc. Thức mau, tiêu dễ liền về tới phòng thí nghiệm. Hắn từ trong không gian đào đi đào đi, móc ra một đống dược thực làm qua vi chính bọn họ phân phát đi xuống, sau đó liền ngồi ở trên bục giảng nhìn qua vi bọn họ bận việc. Thức mau, mọi người đều đầu nhập tới rồi dược thực lấy ra bên trong, ngay cả qua vi, đều hứng thú bừng bừng mà cầm lấy một gốc cây dược thực lại chạy tới lấy ra. Tiêu dễ ngồi ở trên bục giảng, hắn ngoài ý muốn phát hiện lúc này đây thế nhưng không ai bạo phá. Hắn nhịn không được đứng dậy cẩn thận quan sát lên. Thức mau mà, mọi người đều lục tục hoàn thành lấy ra. Tiêu dễ một đám xem qua đi, phát hiện lớp học trừ bỏ cực cá biệt đã xảy ra một ít tiểu sai lầm ngoại, những người khác lần này lấy ra đều phi thường mà thành công. Tiêu dễ trên mặt ý cười càng thêm rõ ràng, hắn bạch bạch vỗ tay, phi thường không tồi. Nga ra, phòng thí nghiệm nội tức khắc hoan thanh tiếu ngữ một mảnh, đặc biệt là có một số người, còn cô ý chạy tới cảm tạ qua vi. Tiêu dễ thấy thế không khỏi hỏi một câu, thế mới biết nguyên lai like là qua vi chia sẻ chính mình cảm tưởng, hắn trong lòng đối qua vi ấn tượng không khỏi càng thêm hảo. Thời gian như nước, trong nháy mắt lại là một tháng qua đi, kỳ trung khảo lập tức liền phải bắt đầu rồi. Trong trường học các nơi đều có thể thấy nước tới trốn mới nhảy thân ảnh. Sân thể dục thượng, trong rừng cây, thư viện, phòng thí nghiệm trung, tùy ý có thể thấy được đại gia nỗ lực học tập bóng dáng, mọi người đều ở vì sắp đã đến khảo thí làm chuẩn bị. Thật mau, khảo thí liền đúng hẹn tới. Sáng sớm, Qua Vi liền cùng Mụ Mụ cùng nhau rời đi ký túc xá, hướng khảo thí địa điểm đi đến. Cùng lần trước cuối kỳ khảo giống nhau. Bọn họ như cũng là trước khảo thi viết, ở khảo thể năng, cuối cùng lại khảo tinh thần lực. Cung lần trước cuối kỳ khảo không giống nhau địa phương ở chỗ, qua vi khảo xong này tam phía sau cửa, còn muốn đi dược tề hệ khảo thí. Trận đầu thi viết qua vi ứng đối nhẹ nhàng không có một chút áp lực, nàng theo thường lệ là một làm xong liền trực tiếp ra tới, sau đó liền chậm gì gì hướng thể năng thí nghiệm địa phương đi đến. Thể năng thí nghiệm quán tiền tam ba lượng 2 đã có người tới, qua vi xếp hạng bọn họ phía sau hướng thể năng trong quán đi bọn họ khảo thí là tương đối tự do, trừ bỏ thi viết yêu cầu dò số chỗ ngồi ngoại, mặt khác khảo thí đều là tùy thời có thể tiến hành. Thức mau, Qua Vi liền soát tạm tiến vào thể năng thí nghiệm trong quán, nàng tản bộ đi đến một chỗ không người thí nghiệm gian, thí nghiệm gian môn cảm ứng được Qua Vi tiến vào liền tự động mà đóng cửa lại. Tích, Thỉnh đưa vào thí sinh tin tức. Một đạo điện tử âm không có phập phồng mà vang lên. Qua Vi liếc mắt điện tử bình, thiếu may mắn, soát tạm, hào đát, chủ nhân. Tiểu may mắn nhảy đắt lên, nhanh chóng đem qua vi tin tức đưa vào đi vào. Ngươi hảo, thí sinh qua vi, thỉnh lựa chọn người máy phân loại, A hình, trọng hình người máy, B hình, nhẹ hình người máy. Nay một cái học kỳ cùng trước học kỳ khảo hạch cũng có rất nhỏ biến hóa, thế nhưng có thể lựa chọn thí nghiệm người máy loại hình đâu. Qua vi hơi hơi mỉm cười, điểm ở nhẹ hình người máy thượng, tuy rằng nàng ưu thế là tốc độ, cùng trọng hình người máy đối tốt nhất giống càng chiếm ưu thế, chính là nàng chính là tưởng khiêu chiến một chút tự mình Qua vi cúi đầu, mặt đất là một loại trong suốt tài chất, nàng có thể nhìn đến một đạo màu ngân bạch người máy đang từ phía dưới mặt đất chậm rãi dâng lên, xoắn Ốc bay lên đi vào nàng trước mặt. Thình làm tốt chiến đấu chuẩn bị, 3, 2, 1, bắt đầu. Đây là một trận thập phần tiểu xảo người máy, vừa thấy đằng nhảy năng lực liền thực không tồi, điện tử âm rơi xuống hạ, người máy liền một cái phi túng chiều qua vi đánh tới. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay, qua vi tập trung lực chú ý bắt đầu ứng đối khởi người máy. Qua vi dưới chân một sử lực liền từ tại chỗ biến mất, ở gỡ mạ nịp tinh cầu đãi kia đoạn thời gian tuy rằng gian khổ, nhưng lại không phải không có một chút thu hoạch, ít nhất qua vi này xây dịch trốn tránh tốc độ tăng lên một mảng lớn. Một người một máy móc tốc độ đều bay nhanh, người tới ta đi gian, như là lưỡng đạo tàn ảnh ở thí nghiệm gian nội đang chéo. Ngay từ đầu, một người một máy móc thế lực năng nhau, 15 phút sau, qua vi cơ bản thăm dò hai người kịch bản, nàng thừa dịp người máy truy kích khẽ hở, nhảy lên đến người máy thị giác manh khu. Một cái mánh phát bổ nhào vào người máy phía sau, dùng hai tay từ phía sau gắt gao chế trụ người máy phần cổ không bỏ. Tích tích. Kiểm tra đo lường đến nhẹ hình người máy mất đi chống cự năng lực, chiến đấu tiến vào đến ngược, thí sinh qua vi, chúc mừng ngươi thí nghiệm thành công thông qua. Thí nghiệm gian môn tự động mở ra, qua vi trên mặt lộ ra vừa lòng tới cười, bước chân nhẹ nhàng mà rời đi thí nghiệm gian. Đi ra thể năng thí nghiệm quán, qua vi mã bất đỉnh để mà hướng tinh thần lực thí nghiệm địa phương đi đến. Nàng tính toán buổi sáng khảo xong tam môn lại trở về nghỉ ngơi, giữa chừng nghỉ ngơi trong chốc lát sau lại đi dược tề hệ bên kia khảo thí. Đưa nàng đi vào tinh thần lực thí nghiệm giờ địa phương, bên trong một người đều không có, qua vi tưởng tượng như vậy vừa lúc, nàng một người thí nghiệm còn càng thêm thanh tĩnh đâu. Nàng đi vào thí nghiệm trước đại môn, tiểu may mắn, xoát tạp. Tiểu may mắn từ qua vi trên đầu bay lên, đưa vào qua vi tin tức, thí nghiệm đại môn chậm rãi mở ra. Gì? Như thế nào liền có tiểu gia hỏa tới khảo thí? Ở tinh thần lực thí nghiệm đại lâu đỉnh tầng, một vị lưu trữ một đầu tóc vàng tóc ngắn quần áo trang điểm nhanh nhẹn nữ tử nhìn đến có người tiến vào không khỏi ngạc nhiên đến nói. Nay tiểu cô nương nhìn thực quen mắt ta, nga, ta nhớ ra rồi, này không phải mạ gì lớp học qua vì sao. Ở tóc vàng nữ tử bên cạnh ngồi một vị màu nâu tóc nữ tử, nàng liếc mắt màn ảnh qua vi nói. Nguyên lai là nàng A, nàng như thế nào sớm như vậy liền tới rồi. Tóc vàng nữ tử nói. Ngươi nói chúng ta muốn hay không kêu đại gia hỏa lại đây nhìn một cái. Mầu nâu tóc nữ tử nghịch ngợm địa đạo. Muốn, ta tới nói. Tóc vàng nữ tử hứng thú bừng bừng mà phát ra một cái tin tức bọn họ tinh thần lực hệ sở hữu giáo viên. 15 phút sau, đỉnh tầng liền ngồi đầy mười mấy cái giáo viên, mạ gì cũng thế nhưng có mặt. Mạ gì, ngươi này học sinh nhưng lại phải cho ngươi làm dạng dơ A. Có người cùng mạ gì khai nổi lên vui vừa, chẳng qua, người nọ ngự khi mang theo một cổ chanh chua. Mạ không để bụng. Nàng khoe khoang mà cười nói, đó là, ta đã có thể chờ xem kinh hỉ. Mọi người, bị dôi không lời gì để nói, muốn hay không như vậy đắc ý Nga. Mà gì, chính là muốn như vậy khoe khoang như thế nào tích, nói ra sợ dọa hư các ngươi. ta học sinh chính là tứ cốc. Qua vi thật cẩn thận hành tẩu ở trong đại sảnh, toàn bộ đại sảnh đều bị một cổ nồng đầm xương ngù thấp thoáng, có núi giả kỳ thạch ở xương ngù chung như ẩn như hiện, qua vi ngừng thở, chậm rãi bước vào xương ngù bên trong. Một trận trời đất quay cuồng. Qua vi chỉ thấy nàng lập tức liền thoát ly đại sảnh, đi tới một chỗ tầm nhìn trống trải đại thảo nguyên thượng, cách đó không xa kết bè kết đội châu ngựa dương đàn chính nhàn nhã tự tại mà cuối đầu đang ăn cỏ nhi, bộ dáng thoạt nhìn hảo không thích ý. Qua vi lại không có bị này biểu tượng cấp mẹ hoặc, nàng trong lòng một đột, có cái thanh âm ở nói cho nàng, có tình huống. Chương 201-201 Có điểm phương A Qua vi độ cao cảnh giác chung quanh, muốn nhìn ra bấy dập ở nơi nào, bất quá phi thường đáng tiếc chính là... Nàng nhãn lực hữu hạn cũng không có nhìn ra tới. Nàng tổng không thể vẫn luôn đãi tại chỗ bất động, không có cách nào nàng đành phải chậm rãi hành tẩu tại đây phiến thoạt nhìn diện tích rộng lớn vô ngần trên cỏ. Vừa đi, nàng còn một bên cẩn thận mà quan sát đến xung quanh hết thảy, chú ý hết thảy gió thổi cỏ lay. Chỉ là, càng đi, qua vi càng thêm cảm thấy không thích hợp. Này thí nghiệm đại lâu liền lớn như vậy, dựa theo bình thường nện bước tới nói, nàng khẳng định đã muốn chạy tới đầu, chính là hiện tại nàng trước mặt mặt cỏ như vậy vô biên vô hạn. Thực rõ ràng, nàng lúc này khẳng định ở thực buồn cười mà vòng quyền quyển, chỉ là nàng chính mình không có phát hiện thôi. Cái này hảo cảnh rất cao minh a, cũng không biết là vị nào giáo viên bút tích, bất quả a, cái này hảo cảnh cũng không phải không có một chút sơ hở. Phía trước kia đầu tựa dương thú nàng nhớ rất rõ ràng, mẫu dương thú là không dài rác, chính là kia chỉ đang ở bú sữa thú trên đầu lại đỉnh một đôi chói loại rác. Còn có bên phải cái kia bốn chân câu, loại này thú phi thường kỳ lạ. Tư tạp giáo viên còn cố ý lấy ra tới cử quá ví dụ, loại này thú mặc kệ là tỉnh vẫn là ngủ, nó đều thích đứng thẳng ngẩng cao đầu. Nó chỉ có ở tỏ vẻ thần phục khi mới có thể thấp hèn nó kia viên cao quý đầu nằm sấp xuống tới, nhưng lúc này, cái kia bốn chân câu không chỉ có là nằm bò, lại còn có buông xuống đầu. Qua vi nhìn trước mặt ảo cảnh lâm vào châm tư, nàng rốt cuộc là hẳn là tránh đi này đó rõ ràng lôi khu đâu, vẫn là đi dẫm nhất dẫm này đó lôi đâu. Dựa theo lẽ thường tới nói Người thường đều sẽ cố ý tránh đi này đó rõ ràng có vấn đề địa phương, chính là qua vi liền sợ này đó giáo viên ý tưởng kỳ ba, chính là muốn cho ngươi đi dâm dẫm lôi. Nàng nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định mạo hiểm, dẫm lôi đi. Nàng đầu tiên đi vào kia đang ở bú sữa dương thú bên, nàng vừa đi gần dương thú liền phát hiện ở tiểu dương thú trên nông, thế nhưng dán một chút chữ nhỏ điều, mặt trên viết. Rẽ phải ba bước, thẳng đi ba mét, nhảy lên ba lần. Qua vi càng xem càng vô ngữ chính là nàng vẫn là nghiêm túc mà xem xong rồi tờ giấy thượng dầm dầm yêu cầu, thậm chí bắt đầu dựa theo mặt trên theo như lời làm lên. Ta quải, ta đi, ta nhảy. Đường qua Vi làm xong tờ giấy thượng cuối cùng một cái yêu cầu khi trước mặt hình ảnh vừa chuyển, nàng đi tới một cái sông nhỏ trước, sông nhỏ biên bỏ neo một cái bè gỗ, bè gỗ thượng một cái lão ông chính mang đấu lạp ở thả câu. Qua Vi đang muốn đi đến sông nhỏ biên, chính là trong giây lát nàng lại dừng lại bước chân, theo bản năng cúi đầu nhìn đặt chân biên. Quả nhiên. Liên ở nàng đi hướng sông nhỏ nhất định phải đi qua chi trên đường, một con đại đại con cua chính dơ đại đại cái kìm ở chiều nàng riêu võ dương ai. Qua vi phun ra một ngụm chọc khí, một chân hung hăng bước lên kia chỉ cự giải, còn ác thú vị mà nghiền nghiền, một trận lệnh người hế răng kéo kẹt tiếng vang lên, cũng không biết những cái đó đáng giận giáo viên ở nơi đó thả thứ gì đang chờ đại gia. Qua vi đạp vỡ kia chỉ cự giải, cảm giác cả người đều thần thanh khí sảng, nàng lúc này mới hướng sông nhỏ bên đi đến. đỉnh tầng. Mười mấy cái giáo viên nhìn qua vi hành động đều nhịn không được nở nụ cười. nha đầu này cũng thật ma tính. Bất quá ta thích. Một cái trên đầu trường màu tím lông chim nam tử đột nhiên vỗ tay cười to. ngươi thích có ích lợi gì, nhân gia chính là mạ gì đắc ý môn sinh. Nam tử bên cạnh, ngồi một vị cái chán dài quá một sừng cường tráng nam tử lập tức dỗi một câu. Chính là, ngươi cũng cũng chỉ có mắt thèm phân. Lập tức liền có người phụ hòa nói. Mạ gì, đánh cái thương lượng. Màu tím lông chim điểu nhân thiện mặt mở miệng nói. Ừ, ngươi nhưng thật ra dám tưởng, không đến thương lượng. Mạ gì giáo viên đều lười đến điều hắn. A xanh, ngươi bố trí cái kìm không được A, dễ dàng như vậy liền hỏng rồi. Có người hài hước rời đi đề tài. Này có cái gì? Ta bố trí ở nơi đó cái kìm có rất nhiều, các ngươi chờ coi. Gọi là A xanh giáo viên hồn không thèm để ý mà vây vây tay. Mọi người nhìn về phía màn ảnh nội, quả nhiên, qua vi đi rồi. Kia chô cũng lại xuất hiện một con tân hững cự giải ở kia riêu vọ dương ai. Mà qua vi tắc đã muốn chạy tới sông nhỏ biên, chính vẻ mặt cung kính mà chiều trên thuyền lão nhân ra dò hỏi cái gì. Lão ra ra qua vi mới khai cái đầu, kia bệ gỗ thượng lão ông liền nhẹ nhàng vây vây tay, lại chỉ chỉ mặt nước, ý bảo qua vi đừng xảo tiểu tâm kinh động trong nước đồ vật. Qua vi thấy thế, đành phải nhắm lại miệng không ra tiếng. Mười phút, nửa giờ, một giờ. Đang ở qua vi kiên nhẫn khô kiệt khi, kia lão ông cần câu một trọn. Một con cá tung tăng nhảy nhót mà dừng ở bệ gỗ thượng. Chính là, qua vi ánh mắt lại không có dừng ở cá thượng, hơn nữa kia cần câu thượng, kỹ càng tỉ mỉ một chút hẳn là kia cá câu phía trên, ngươi này cá câu như thế nào là thẳng. Cá câu vốn chính là thẳng A, thế gian vạn vật đều như thế. Tiểu hữu, ngươi đến bệ gỗ đi lên, ta đưa ngươi quá ngạn đi. Lao ông thong thả ung dung mà loát loát hắn dâu. Đơn giản như vậy. Nàng như thế nào cảm thấy này, lao ông giống cái nở tờ cờ A bất quá nàng hiện tại có thể tưởng tượng không được quá nhiều y đi theo lão ông lời nói nàng thượng bệ gỗ thật cẩn thận ở bệ gỗ ngồi hạ bệ gỗ xuôi dòng mà xuống lão ông thuyền kỹ còn rất không tồi, bệ gỗ phi thường vững vàng mà hành tẩu trên mặt sông đang ở qua vi thả lỏng lại khi sông nhỏ phía trước tốc độ chạy trong dây lắc nhanh hơn mà bệ gỗ cũng bắt đầu kịch liệt mà lắc lư lên qua vi kinh hãi vội vàng nhìn về phía ngồi ở nàng phía trước lão ông nay vừa thấy nàng thiếu chút nữa không hít ngược một hơi khí lạnh ta cái ngoan ngoãn, kia phía trước lao ông thế nhưng ở ngủ gà ngủ gật. Lúc này ngủ gà ngủ gật. Qua Vi tỏ vẻ nàng đối lao ông là thật sự chịu phục. Lao gia gia, mau tỉnh lại. Qua Vi mắt thấy kia dòng nước càng ngày càng dồn dập, hơn nữa con sông thường thường bắt đầu toát ra một ít thật lớn cục đá đá ngầm, nàng không khỏi rất là suất ruột, vội vàng lớn tiếng hô lên. Chính là, lao ông lại mắt điếc thay ngơ, ổn định vững chắc mà ngồi ở phía trước giống như lão tăng ngồi định rồi. Qua Vi liền thuyền đều tính không ra. Càng miễn bàn loại này bẻ gỗ, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn bẻ gỗ ngã trái ngã phải, vội văng gian, phịch một tiếng vang lớn, bẻ gỗ cùng con sông trung đá ngầm tương đụng chạm, kêu bẻ gỗ nháy mắt liền tán thành từng khối đầu gỗ. Qua vi cảm thấy bi thôi cực kỳ, nàng nhận mệnh nhắm mắt, bắt đầu liều mạng tự mình thôi miên, giả, giả, giả. Đoán trước trung đau đớn cùng lũ lụt không có đúng hạn tới, qua vi lúc này mới khẽ meo meo mà mở hai mắt, nàng đánh giá một vòng bốn phía Lúc này mới phát hiện nàng chính mình chính buồn cười buồn cười mà nằm ở một khối tấm ván gỗ thượng, mà ở tấm ván gỗ ngầm, một tiểu quán thủy chính lan tràn ở tấm ván gỗ dưới. Này này này, đây là vừa mới tai nạn xe cộ hiện trường. Qua vi tử trên mặt đất bỏ dậy thở ra một hơi, buồn bực hỏng rồi. Bất quá nàng cũng chỉ có buồn bực phun tạo phần, ai làm này đó giáo viên chính là như vậy ác thú vị muốn xem bọn họ mất mặt đâu. Nàng nhận mệnh mà tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đỉnh tầng. Ha ha ha A xanh ôm bụng cười đến quá sức, mạ gì, vừa mới ngươi học sinh biểu hiện thành công lấy lòng ta. Vẫn là ở chỗ này xem diễn cảm giác sẵn A. Mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà cười, ngay cả mạ gì trên mặt cũng lộ ra không thể miêu tả biểu tình. Đáng thương quá vi. Nàng có điểm phương A, hảo tưởng dựng ngón dưỡng A. Trưng 202-202. Cũng thật cũng giả. Lúc này đây nàng xuất hiện ở một cái trống trải phong nội, bốn phía là tuyết trắng vách tường. Mặt trên rắt một ít sắc thái dựng dỡ hoa, mặt đất là sáng ngời quang nhưng chiếu người. Qua vi thử thăm dò ở trong phòng dạo qua một vòng, không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, cũng không có bất luận cái gì kỳ lạ địa phương, phảng phất đây là một cái lại bình thường bất qua phòng. Qua vi luôn mãi xác định không có lầm sau, lúc này mới đi tới cửa vị trí, chậm rãi mở cửa ra. Ngoài cửa là một cái thật dài đường đi, ánh sáng tối tâm nhìn có chút khiếp người. Qua vi vẫy vẫy tay, tiểu may mắn, cho ta điểm ánh sáng đi. Nàng vừa dứt lời, một bó quang từ đỉnh đầu bắn hạ, đường đi lập tức sáng ngời lên. Cùng lúc đó, một đám hắc ảnh giống bị ánh đèn kích thích ở đường đi lung tung bay lên tới. Qua Vi từ trong không gian đem nhị cầu xách ra tới, nhị cầu cho ta diệt chúng nó. Nhị cầu vừa nghe qua Vi mệnh lệnh, thô trắng thân mình hướng đường đi vừa đứng, lập tức bắt đầu vèo vèo vèo đối đám kia hắc ảnh phát động công kích. Nhị cầu công kích mau mà mãnh, đường đi thường thường liền có cái gì bù một tiếng rơi xuống xuống dưới. Hiện nhiên là có hắc ảnh bị đánh chúng. 15 phút sau, nhị cầu đình chỉ nó công kích, toàn bộ sâu thảm đường đi trở nên yên tĩnh không tiếng động. Qua vi đem nhị cầu thu hồi đến không gian nội, nàng một mình một người bước vào trong dũng đạo. Ở ánh đèn chiếu xuống, nàng rốt cuộc thấy rõ ràng những cái đó hắc ảnh gương mặt thật, một loại ngoại hình lớn lên phi thường giống trên địa cầu thiêu thân loại nhỏ trùng thú. Bất quá, trên địa cầu thiêu thân cũng không cụ bị công kích tính, hơn nữa nhiệt tình yêu thương ánh sáng. Mà này trùng thú lại rất sợ hai ánh sáng, thả có nhất định công kích tính Qua vi ý niệm vừa chuyển, đang muốn tiếp tục đi phía trước đi, đám kia đã chết đi phi trùng thi thể thế nhưng đột nhiên toát ra một con trùng thú, đại dương giữ tận khẩu khí diêu võ dương ai mà chiều qua vi phi phát lại đây. Qua vi cả kinh, phản xạ có điều kiện vươn tay dùng sức vung, vừa vặn ném ở kia trùng thú trên người, trùng thú lại lung lay mà rơi xuống ở trên mặt đất. Qua vi thư khẩu khí, lúc này mới tiếp tục đi phía trước đi. Tuy rằng phát sinh ở hảo cảnh trung sự tình đều là giả, nhưng là giả bảo là thật, thật cũng giả thật thật giả giả rất nhiều thời điểm cũng không phải đơn giản như vậy mà là có thể đủ bình phán. Nếu ở hảo cảnh bị thương, tuy rằng ngươi khả năng ở trong hiện thực cũng không có bị thương, nhưng chỉ cần ngươi cho rằng chính mình bị thương, thân thể của ngươi liền sẽ giống bị thương giống nhau suy yếu đi xuống. Cho nên, nếu ở hảo cảnh chung ngươi cho rằng chính mình tử vong, trong hiện thực cũng rất có thể sẽ thật sự tử vong. Tựa như vừa mới qua vi rơi vào nước sông, nếu qua vi cho rằng chính mình chết đuối. Nàng ở trong hiện thực thân thể liền cũng sẽ bắt đầu xuất hiện chết đối phản ứng. Hảo cảnh chính là như vậy thần kỳ một cái tồn tại, cho nên rất nhiều người cũng không thích cùng am hiểu hảo cảnh cao thủ kết thù, bởi vì ngươi rất có khả năng liền chính mình khi nào bị người âm cũng không biết. Hoặc là, nào một ngày rơi vào hảo cảnh lặng yên không một tiếng động mà đã chết, này chết cũng quá nghẹn quất. Phụt! Đại nghiêu ngươi sâu cũng quá yếu đi. Có người nhìn đến qua vi tùy tay một phiến liền giải quyết trùng thú nhịn không được treo chọc nói. Cái gì ta sâu nhược? Ta sâu khi nào yếu đi. Rõ ràng là cái này nha đầu không phải người bình thường. Đại như bị nói đôi mắt không phải đôi mắt cái mũi không phải cái mũi, không phục. Ha ha, ngươi liền ở kia rảo biện đi, đợi lát nữa làm ngươi nhìn một cái ta huyện hóa ra tới sâu. Thích, nhìn liền nhìn, ai sợ ai. Hai người sặc hai câu lại nhìn không chớp mắt nhìn về phía trên màn hình qua vi. Bên cạnh mạ gì giáo viên nghe xong tươi cười mặt mày hớn hở đắc ý nàng đều có chút gấp không chờ nổi muốn nhìn một chút qua Vi lại như thế nào đánh bọn họ mặt đi qua đường đi, qua Vi đi vào một mảnh trong rừng tùy ý có thể thấy được to bằng miệng chén đại thụ, trung quanh cũng không hề là tĩnh mịch, hoa thơm chim hót, côn trùng kêu vang quanh để rất là náo nhiệt. Qua Vi theo trong rừng một cái chợt trội đường nhỏ đi tới, chợt nàng nhịn không được dừng bước chân nghiêng thay lắng nghe ở dầm dạp đuổi cỏ nhánh cây gian, thường thường truyền đến một trận sột xù xoa xoa cành lá cỏ sát thanh âm, qua Vi cả người run mình tới. Qua vi tiếp đón ra nhị cầu canh giữ ở phía bên phải, nàng lại từ trong không gian móc ra một đống hạt giống, ánh mắt như chim ưng ở bốn phía nhìn quét. Đột nhiên, nàng trong tay hạt giống đột nhiên vung, những cái đó hạt giống thiên nữ tán hoa rường như phân tán ở qua vi quanh thân bụi cỏ trong rừng cây. Nhị cầu cũng bắt đầu vèo vèo vèo mà phóng ra kim sắc viên đạn. phanh anh, kịch liệt bạo phá tiếng vang lên. Bụi cỏ trong rừng cây truyền đến một trận sắc nhọn tiếng kê ớ. Những cái đó hoàn mỹ mà che giấu ở bóng ma trung tiểu thân ảnh một đám tất cả đều bại lộ ra tới rơi xuống trên mặt đất. Qua vi tò mò mà đánh giá mắt trên mặt đất vật nhỏ, lớn lên có chút giống là sâu, lại có chút giống là xà, trên người dài quá thô thô mau, dưới thân còn có rậm rạp chân nhỏ, nhìn có chút ghê tầm người. Hắc, các ngươi này đó sâu xem ra đều không thế nào cấp lực a? Á xanh đột nhiên cười ha hả nói. Đại như cùng lúc trước tranh chấp người đều không hề răng, nha đầu này thật là quá quỷ đầu. Chính là, một chút ý tứ đều không có. Mà gì giáo viên túi đầu lười biếng mà vướt ve nàng bóng tay, xem ra hảo là muốn ta trùng cực đại sát khí lên sân khấu. Mọi người, qua vi giống như là người học sinh A H, ngươi cũng hạ thủ được. Mà gì, ngọc không mài không sáng, học sinh chính là muốn nhiều mài ruông nga Qua vi đi ra rừng cây, bên ngoài lộ liền càng thêm quan lên, qua vi đi ở rộng mở trên đường lớn âm thầm thư khẩu khí, nghĩ thầm hẳn là không sai biệt lắm đi. Này đó giáo viên hẳn là quá đủ treo cợt người nghiện đi. Đáng tiếc, nàng cũng không biết mạ gì giáo viên nói, bằng không nàng sợ là muốn nôn đã chết, chắc không được học sinh như vậy sợ mạ gì. Thực mau một cái thôn trang nhỏ xuất hiện ở qua vi trước mặt, qua vi nhịu như mày, đây là còn không có song sao. Nàng đi vào thôn trang này, lại một người đều không có nhìn đến, này lại là muốn quậy kiểu gì a? Qua vi trong lòng lại bắt đầu thình thịch lên. Đang ở qua vi buồn bực khi, một con thỏ nhảy ra tới miệng phun nhân nôn. Đường này là ta khai, cây này do ta trồng, nếu muốn từ đây quá, trả lời ta vấn đề. Nani, cái gì? Qua vi có điểm hoài nghi nhân sinh, cái gì vấn đề? Trong thôn người đi đâu? A đi ra ngoài làm việc, B bị bắt cóc, C vô cớ mất tích, thỉnh lựa chọn. Con thỏ tay ở không trung một chút một chút mà thong thả ung dung nói. Qua vi nghĩ thầm, ta nếu là biết ta còn ở nơi này đâu sao? Nàng thật là đủ đủ. Ta tuyển dê, ta không biết. Qua vi không kiên nhẫn. Nàng hiện tại một chút đều không nghĩ dựa theo trò chơi quy định tới, tâm mệt. Đáp để sai lầm, thỉnh tiếp thu trừng phạt. Con thỏ trong mắt hiện lên một tia bỡn cận chi sắc. Kỳ thật, lúc này đây mặc kệ qua vi lựa chọn cái nào, nàng được đến trả lời đều sẽ là trả lời sai lầm sau đó tiếp thu trừng phạt, này vấn đề chỉ là một cái cơ thôi. Đến đây đi, ta chờ đâu? Qua vi hầm hừ lẩm bẩm một câu. Chính là, làm qua vi ngoài ý muốn chính là, cái gọi là trừng phạt chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ trừng phạt. Nàng không phí mảy may sức lực liền ứng đối qua đi. nay liền xong rồi. Qua vi nhìn xuất hiện ở chính mình trước mặt kia phiến quen thuộc môn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nàng một bên hướng cửa đi còn một bên nói thầm chú ý bậc thang chú ý bậc thang. Chính là liền ở nàng ly môn còn có vài bước xa khi nàng phát hiện nàng thế nhưng đi không đạo. Như thế nào sẽ đi không đạo. Này thật là thấy quỷ. Trước 203-203. Hoàn mỹ kết thúc. Qua vi buồn bực cực kỳ. Nàng cúi đầu nhìn về phía dưới chân. Cái gì cũng không có nhìn đến a Nàng không tin tả mà ngồi sổm xuống thân mình. tiểu may mắn, bật đèn. tiểu may mắn nghe xong vội vàng đáp, hảo đáp, chủ nhân của ta. Sáng ngời chiếu sáng bắn ở qua vi chân bên. Qua vi nhìn qua xem qua đi không thấy ra cái gì tới. Nàng nhịn không được mang lên phòng hộ bao tay xúc chạm đất mặt. Sau đó phòng hộ bao tay liền lấy không đứng dậy. Đây là ai ai như vậy hố. Qua vi nhìn gần trong gang tấc môn. Rõ ràng xuất khẩu liền ở trước mắt rôi tay nhưng xúc địa phương chính là nàng lại khổ bức mà chỉ có thể nhìn không đúng khẳng định có biện pháp giải quyết qua vi bắt đầu cực nhanh tự hỏi lên từ lực thụ phân bố chất lỏng trời sinh tự mang từ tính vạn vật nhưng hút phá giải phương pháp từ lực lá cây tử trà leo nhưng phá giải từ lực qua vi vắt hết óc mà suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc từ tri thức chi trong biển lôi ra như vậy một câu tới phi thường trùng hợp chính là nàng giống như hướng nàng trong không gian tắc như vậy một viên hạt giống bất quá nàng chưa từng có đi quản lý quá đều là tùy ý chúng nó tự do sinh trưởng tự do phát huy, cũng không biết kia viên hạt giống thuận lợi chui từ dưới đất lên mà ra không có. Qua vi như vậy nghĩ, khống chế tinh thần lực tham nhập nàng không gian trong tiểu viện, ở sân kia phiến thổ địa thượng khắp nơi băn khoăn một lần. Cũng may nàng hiện tại đã là tinh thần lực tứ cấp, hiện giờ nàng tinh thần lực đã có thể cụ hóa thành tay, có một số việc tỉ như sửa sang lại phòng linh tinh sự tình đơn giản, nàng không cần thân thể tiến vào không gian, liền có thể bằng vào tinh thần lực cụ hóa ở trong không gian hoàn thành. Cũng may mắn như thế, bằng không nàng liền tính trong không gian có tử lực thụ, nàng muốn bắt được cũng là quá sức. Nàng tinh thần lực ở không gian thổ địa thượng nhanh chóng bắn phá, thế nhưng thật sự ở một góc phát hiện một viên lớn lên có nửa thước tới cao tử lực thụ. Nhìn kia cây tử lực trên cây có thể đếm được trên đầu ngón tay vài miếng lá cây, nàng do dự trong chốc lát vẫn là toàn bộ đều trồng xuống dưới. Vì thế, kia cây tử lực thụ cây non thực mau bị nàng tàn phá thành một cây đầu trọc. Qua vi dùng lá cây thật cẩn thận trà lau nàng dày bên cạnh, Sau đó là đế dày, lúc sau nàng kinh hỉ phát hiện, nàng dày có thể nhấc lên tới. Này thuyết minh nàng phỏng đoán phương hướng là không sai. Qua vi một bên tiếp tục trà lâu một khắc chỉ dày một bên yên lặng vì sắp tới khảo thí những người khác châm cây đến, nàng đã có thể đoán trước đến bọn họ không thấy ánh mặt trời bi thôi tương lai. Rốt cuộc, qua vi thật vất và đem hai chân từ mặt đất giải phóng mở ra, sau đó lại dùng lá cây trên mặt đất sát ra một cái có thể cho phép nàng trải qua đường nhỏ, từng bước một đi đến cạnh cửa. Nàng đang muốn đi đụng chạm then cửa tay mở cửa, chính là nàng nghĩ đến vừa mới bi thôi trải qua, nàng lại cẩn thận mà dùng lá cây giữ cửa bắt tay lau chùi một lần, lúc này mới yên tâm mà đi mở cửa. Cửa mở, bên ngoài là quen thuộc vườn trường, qua vi vẻ mặt tham lam mà nhìn, mỗi lần thi xong, bên ngoài thế giới đều làm nàng cảm thấy tựa như thiên đường giống nhau tốt đẹp. Chúc mừng ngài, thí sinh qua vi thuận lợi thông qua khảo thí. Đánh giá, ưu tú. Cửa mở đồng thời, một đạo điện tử âm lại qua vi bên vang lên. Qua vi thở phào, tùy tay tướng môn mang lên rồi đi nơi này. Đỉnh tầng, mạ gì bọn họ cũng đứng lên, sắp giữa trưa, bọn họ xem xong rồi một hồi náo nhiệt, đều tính toán đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Tấm tắc, vừa mới qua vi kêu biểu tình thật là quá đầu. Mạ gì, ngươi nói nếu là qua vi biết chủ ý này đều là ngươi ra, nàng sẽ có cảm tưởng thế nào? Ha ha, cách ta đoán nàng có thể hay không tưởng đổi lão sư? Đại gia nói chêm chọc cười mà nói một hồi, liền từng người tam tam hai hai tách ra. Qua vi rời đi khảo thí địa điểm liền trực tiếp trở về ký túc xá, nàng tính toán ăn một chút gì ngủ một lát lại nói. Lâm mụ mụ đã ở trong ký túc xá, nàng chính một bên làm mỹ thực một bên phát sóng trực tiếp đâu, qua vi thấy vội vàng qua đi hỗ trợ. Hiện giờ, Lam Tinh đã hoàn toàn đánh ra chính mình danh khí, qua vi bọn họ phòng phát sóng trực tiếp ngân hà nhất hào càng là lửa nóng mà thực, mỗi lần lâm mụ mụ một làm mỹ thực, phòng phát sóng trực tiếp luôn là sẽ nhân khí chất ních. Nha, bá chủ đã trở lại. Có Lao Fans nhìn đến Qua Vi tiến vào nhịn không được trêu chọc nói: "Tuy rằng Qua Vi hiện tại rất ít phát sóng trực tiếp, bất quá Lao Fans vẫn là thói quen tính mà kêu Qua Vi bá chủ." Qua Vi cũng cười cùng đại gia chào hỏi, Lâm Mụ Mụ đang ở chuẩn bị làm thủy tinh giò, Qua Vi thấy hết thảy đều chuẩn bị thật sự thỏa đáng, cũng liền ở bên cạnh làm một ít sự tình. Do sau khi làm xong, Lâm Mụ Mụ phân chút cấp la quân cùng nhã lệ, lại trang một chén dùng hộp đồ ăn trang đưa đi cấp qua ba ba bọn họ ăn. Qua vi liền do ăn tràn đầy hai đại chén cơm, ăn đến bụng tròn tròn. Nàng lưu lưu thực, liền nằm liệt trên giường nghỉ ngơi, vì buổi chiều khảo thí nghỉ ngơi dưỡng sức. Dược Tề hệ, Qua vi ngủ xong một giấc ngủ dậy liền trực tiếp tới dược Tề hệ, lần này dược Tề hệ khảo thí Qua vi muốn khảo hai môn, một môn lý luận một môn dược thực lấy ra. Bởi vì Qua vi là chọn học dược Tề, cho nên nàng khảo thí thời gian cũng điều hòa một chút, nàng buổi chiều trước cùng đại gia cùng nhau khảo dược thực lấy ra. Lại đi chuyên môn khảo thi viết đại lâu khảo lý luận. Nàng đầu tiên đi vào tòa nhà thực nghiệm, nàng bị phân phối 11 trường thi ở lầu 2, nàng lập tức đi tới nàng trường thi, khảo thí còn chưa chính thức bắt đầu, mọi người đều ở trên vị trí của mình lặng lặng chờ. Tích, các vị thí sinh, khảo thí lập tức bắt đầu, thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Một đạo điện tử âm hưởng khởi, cùng lúc đó một cái cả người màu đen người máy xuất hiện ở bục giảng phương hướng, ở nó trong bụng, chính bày lần này khảo thí yêu cầu dự thực. Người máy theo thứ tự cho mỗi vị thí sinh phân phối hai cây dược thực, liền lại về tới trên bục giảng đứng yên. Khảo thí bắt đầu, thỉnh lấy ra dược thực, thành phẩm hình ảnh thỉnh tham khảo điện tử bình. Ở người máy trước mặt tự động hiện ra một đạo điện tử bình, điện tử bình thượng, là một đoàn mỏ lục đấm nước thuốc. Qua vi cầm lấy trên bàn dược thực cẩn thận đánh giá một phen, phát hiện là Kiêu Dễ Lão Sư đã từng giới thiệu qua một loại thủy thuộc tính dược thực. Trong khoảng thời gian này ở Kiêu Dễ Lão Sư chỉ điểm hạng. Qua Vi bọn họ bàn các loại bất đồng thuộc tính dược thực đều lấy ra quá. Loại này thủy thuộc tính dược thực tuy rằng là lần đầu tiên tiếp xúc, bất quá Qua Vi tin tưởng chỉ cần nàng nghiêm túc tinh tế một chút, hẳn là vấn đề không lớn. Qua Vi bắt đầu y thì theo bước đi, bước đầu xử lý dược thực, sau đó đem xử lý tốt dược thực ném vào pha lên ly trung tế hỏa chậm rãi ngao nấu. Thủy thuộc tính dược thực giống nhau đều tương đối ôn hòa, nhưng cũng không phải nói thủy thuộc tính dược thực lấy ra liền không có khó khăn, bất quá cùng hỏa thuộc tính dược thực so sánh với. Khó khăn vẫn là càng tiểu một ít. Qua vi lực chú ý độ cao tập trung, cũng không dám thiếu cảnh giác. Thời gian từng giọt từng giọt dịch chuyển, thực mau, lấy ra liền tiến vào thời khắc mấu chốt, dung hợp giai đoạn. 15 phút sau, Qua Vi chậm rãi đem hỏa tắt, pha lê ly chúng nước thuốc bảy biện ra xanh sẫm chi sắc, cùng điện tử bình thượng nước thuốc giống nhau như lúc. Nàng vui lòng mà cười, đem nước thuốc ngã vào bên cạnh chứa đựng trong bình, sau đó đối với cái bảng trước mini màn ảnh da quét. Tích, nước thuốc lấy ra thành công. Thí sinh qua vi thông qua khảo thí, đánh giá, ưu tú. Này nói điện tử âm một vang lên, toàn bộ 11 trường thi nội thí sinh tức khắc đều nhịn không được nhìn về phía qua vi vị trí, này liền thành công. a nha, ta nước thuốc hồ. Có người kinh hô một tiếng. Những người khác nghe xong, bất chấp lại đi tường khác, lập tức đem lực chú ý một lần nữa kéo về đến chính mình trước mặt nước thuốc thượng. Qua vi đồng tình mà nhìn mắt nước thuốc hồ người, cũng may còn có một lần cơ hội, bằng không người nọ đã có thể muốn thi lại. Nàng thu hồi ánh mắt chậm rãi rời đi trường thi, nàng còn muốn đi tham gia thi viết đâu. Trường 204-204. Ngoài ý muốn mộ binh. Qua vi chạy tới khảo xong thi viết, mới trở lại ký túc xá nghỉ ngơi. La quân cùng nhã lệ ngồi ở trên sofa, hai người sắc mặt đều có điểm xú xú, nhìn đối phương cho nhau nhìn không thuận mắt bộ dáng. Qua vi nhìn nhìn lâm mụ mụ phòng, phát hiện nàng còn không có trở về, liền ở la quân bên cạnh người ngồi xuống. Các ngươi này lại là làm sao vậy? Qua Vi hỏi La Quân. Ừ, thực lực của chính mình không bằng người, còn trách ta không có giúp nàng. La Quân hầm hử. Qua Vi vừa nghe mới hiểu được, nguyên lai like hôm nay đi xuống La Quân cùng Nhã Lệ cùng đi khảo thí, ngay từ đầu hai người vẫn luôn ở một chỗ, sau lại không thích như thế nào liền tách ra. Lần này tinh thần lực thí nghiệm, La Quân lại là miễn cưỡng thông qua, mà Nhã Lệ lại muốn thi lại, Nhã Lệ trong khoảng thời gian ngắn liền có chút nói không lựa lời. Qua Vi nghe xong có chút hết trô nói rồi. Đối với nhã lệ ấn tượng quả thực vô pháp diễn tả bằng ngôn từ nhã lệ bị qua vi ánh mắt xem đến có chút hổ thẹn lên, đang ở trong phòng khách bầu không khí xấu hổ lên khi, lâm mụ mụ đã trở lại. Qua vi vội vàng từ trên sofa đứng lên, đi theo lâm mụ mụ trở về nàng phòng. Lâm mụ mụ đóng lại phòng môn, liếc xéo qua vi nói, nói đi, các ngươi này lại là làm sao vậy? Hắc hắc, ta cũng là mới trở về, là la quân cùng nhã lệ nháo mâu thuẫn. Qua vi đơn giản đến nói một lần vừa mới sự tình. Lâm mụ mụ nghe xong một trận vô ngữ, cái này nhã lệ cũng là làm người thiệt tình không biết như thế nào đi bình luận người này. Mẹ, ngươi hôm nay khảo mà thế nào? Qua vi cũng không nghĩ quá nhiều đi rồi dám nhã lệ sự tình, quan tâm khởi lâm mụ mụ khảo thì tới. Cũng không tệ lắm đi. Lâm mụ mụ trên mặt lộ ra ý cười. Đó chính là thực không tồi, mẹ ngươi chính là cũng không nói mạnh miệng. Qua vi ôm lâm mụ mụ bả vai thân mật đắc đạo. Hai người đang nói chuyện, lâm mụ mụ trí não cục cưng đột nhiên nói, chủ nhân. Có video xin. Lâm Mụ Mụ vô vô qua vì tay, đứng dậy nói, chuyển được đi. Chữa khỏi hệ Lâm Vân, hiện khẩn cấp mộ binh ngươi vì quân dự bị nhân viên y y tế, thỉnh với ngày mai buổi chiều 3 giờ phía trước đi trước Trung ương tinh quân bộ báo danh. Video một truyền được, qua vi nàng liền nhìn đến có một vị dáng người thẳng quân nhân đang đứng ở kia, cả người tản ra sắt thép giống nhau hơi thở, ánh mắt kiên nghị mà nhìn Lâm Mụ Mụ. Là, Lâm Vân thu được. Lâm Mụ Mụ nhìn video trung quân nhân, nghiêm túi chào đáp lại. Qua Vi nghe xong trong lòng đột nhiên căng thẳng, đây là phát sinh sự tình gì sao? Như thế nào đột nhiên liền khẩn cấp mộ binh? Video trung vị kia quân nhân hướng về phía Lâm Mụ Mụ hơi hơi gật gật đầu, video tối sầm treo. Mẹ Qua Vi nhìn Lâm Mụ Mụ muốn nói lại tôi, nàng luyến tiếc Mụ Mụ rời đi, nhưng lý trí lại nói cho nàng Mụ Mụ cần thiết phải rời khỏi. "Tiểu Vi, chúng ta vào trường quân đội, liền sớm hay muộn sẽ có như vậy một ngày." Lâm Mụ Mụ nhưng thật ra xem đến càng đọng, kỳ thật Mụ mụ càng lo lắng chính là các người, mụ mụ dù sao cũng là chưa khỏi hệ, không dùng tới tiền tuyến, các người nếu đi chiến trường. Lâm mụ mụ nói tuy rằng không có nói xong, qua vi lại cũng minh bạch nàng chưa xong nói, nàng đột nhiên liền minh bạch cái gì. Mẹ, người đi sau phải bảo trọng thân thể. Qua vi dặn dò nói. Mụ mụ còn chưa đi đâu, người làm cho cùng lập tức liền phải sinh ly tử biệt dường như, không tiền đồ. Lâm mụ mụ nhìn qua vi cười mắng. Qua vi nghe xong cũng nhịn không được cười. Lâm mụ mụ lúc này mới lại gọi điện thoại cấp qua võ cùng qua đường, làm cho bọn họ buổi tối lại đây tụ tụ. Cái gì? Lão bà ngươi bị quân bộ mộ binh. Qua võ nghe xong lập tức liền ngồi không được, này sao được đâu, thế nào cũng muốn đem hắn cùng nhau mang lên A. Ơn, ngày mai đi xuống muốn đi. Lâm mụ mụ nhìn qua ba ba nói. Lão bà ngươi đừng sợ, ta đây liền hướng quân bộ xin, ta cũng phải đi. Qua ba ba ánh mắt gắt gao mà dính vào lâm mụ mụ trên người. Phụt Lâm Mụ Mụ bị Qua Ba Ba nói cho cười, "Ta lại không thượng chiến trường, ngươi đi theo tính sao lại thế này a?" Qua Ba Ba nghe xong cũng rất là ngượng ngùng mà nhìn mắt chính mình một đôi nhi nữ, minh bạch sắc thật là chính mình quá xúc động. "Ba, vậy ngươi đêm nay cần phải hảo hảo bồi hạ hả mẹ." Qua Vi cùng Qua Đường cho nhau nhìn nhau mắt, vẻ mặt bấn cợt. "Đó là cần thiết." Qua Ba Ba vội vàng đáp. Lâm Mụ Mụ bị nói trên mặt dâng lên hai đống khả nghi mây đỏ, lão không đứng đắn. Một nhà bốn người ăn xong rồi cơm chiều. Lại ngồi ở một chỗ hàn huyên trong chốc lát, qua vi liền cùng đệ đệ cùng nhau đi ra ngoài tàn bộ, đem không gian để lại cho qua ba ba cùng lâm mụ mụ. tỷ, ngươi hôm nay khảo đến như thế nào? Qua đường đi ở trên đường, tiểu đại nhân giống nhau hỏi. Ngươi nói đi. Qua vi nhướng mày, vẻ mặt này còn dùng nói biểu tình. Ơn, tỷ khẳng định không thành vấn đề. Qua đường cũng nở nụ cười. Ngươi ở thiếu niên quân đoàn như thế nào? Qua vi nhìn đã trưởng đến nàng đầu vai đệ đệ nói quá không được hai năm nàng phỏng trừng chỉ có thể ngước nhìn đệ đệ A đường đi. Ta khá tốt. Qua đường cười tủm tỉm đến nói. Nhưng qua vi lại nhạy cảm mà nhận thấy được cái gì, A đường, có thể hay không rất mệt. Thì, ta không mệt. Qua đường hồn không thèm để ý, mỗi ngày rèn luyện tuy rằng gian khổ, nhưng hắn cũng không cảm thấy khổ. Mỗi một lần thực lực tăng lên đều đại biểu cho hắn khoảng cách mục tiêu lại gần một bước. Qua vi vô vô đệ đệ vai, nàng minh bạch đệ đệ lòng mang ngọc tưởng, nàng duy trì hắn. Tỷ đệ hai ở vườn trường đi tới nói, đi đến thiếu niên quân đoàn bên kia, Qua Vi liền dừng bước chân, "A Đường, ngươi trở về đi, có việc thường liên hệ." Qua Đường gật đầu, đi bước một đi hướng hắn trường học. Qua Vi trở lại ký túc xá khi, Lâm Mụ Mụ chính đem Qua Ba Ba đưa đến cửa, hai người lưu luyến chia tay một phen, nhìn đến nữ nhi trở về, Lâm Mụ Mụ lúc này mới đẩy một phen qua Ba Ba. "Hảo, ra đi trước, ngươi buổi tối sớm một chút nghỉ ngơi." Qua Võ nhìn mắt Lâm Mụ Mụ nói. Qua Ba Ba đi rồi, Qua vi cùng lâm mụ mụ hàn huyên vài câu liền về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau sáng sớm, qua võ lại lại đây. Ngày hôm qua mới vừa kỳ trung khảo xong, hôm nay vừa lúc đến lượt nghỉ một ngày. Qua vi cùng lâm mụ mụ cũng đã sớm đi lên, hôm nay muốn thu thập một chút chuẩn bị tốt hành lý, qua đường tối hôm qua xin nghỉ ra tới đã là phá lệ, hôm nay cũng không có lại đây. Qua vi giúp đỡ lâm mụ mụ cùng nhau thu thập thứ tốt, liền cùng qua ba Ba cùng nhau đưa lâm mụ mụ đi quân bộ báo danh. Quân bộ đại lâu ngoại hình là một con thuyền thật lớn vô cùng phi thuyền, từ chỗ cũ nhìn lại, nó bày biện ra hoa dâm chi sắc, mang cho người một loại máu lạnh cảm giác. Lâm mụ mụ có một cái màu xanh lục quân dụng bao xuống xe, nàng ngăn trở muốn xuống xe qua ba ba, lão công, ngươi đừng tặng, ta có thể. Nàng ánh mắt tràn ngập tự tin, qua ba ba gật gật đầu, cũng không hề kiên trì. Hắn cùng nữ nhi hai người ngồi ở trong xe, nhìn theo lâm mụ mụ một mình một người từng bước một đi vào quân bộ đại lâu. Mẹ! Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Qua vi ở trong lòng yên lặng vì lâm mụ mụ chúc phúc. Qua ba ba ánh mắt yên lặng nhìn lâm mụ mụ bóng dáng. Cho đến lâm mụ mụ thân ảnh biến mất không thấy. Hắn mới không bỏ được thu hồi ánh mắt. Qua vi ngồi ở ghế sau im lặng không nói. Nàng biết ba ba hiện tại khẳng định là không dễ chịu. Chúng ta trở về đi. Thật lâu sau, qua ba ba rốt cuộc mở miệng nói. Ơn, chúng ta trở về. Qua vi lặp lại nói. Trưng 205-205. Mưa gió sắp đến. Từ lâm mụ mụ rời đi sau, qua vi liền cảm thấy thời gian quá đến đặc biệt đến mò. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, qua vi tổng cảm thấy viêm phi giáo viên đối đãi bọn họ càng thêm nghiêm khắc. Nay cũng không phải qua vi một người cảm giác, những người khác cảm giác đặc biệt rõ ràng. Nguyên bản viêm phi giáo viên đối bọn họ yêu cầu liền vẫn luôn tương đối cao, hiện giờ càng là đến không được, mỗi ngày thượng song thể năng khóa, bọn họ đều hận không thể nằm liệt trên giường, đối ăn cơm cũng chưa động lực. Tiểu vi Chúng ta cuối tuần đi ra ngoài thả lỏng một chút không? Thật vất vả ai tới rồi cuối tuần, La Quân ngồi ở trên sofa, hướng vừa mới ra tới qua vi phát ra mời. Qua vi lắc lắc đầu, ta không đi, ta khuyên ngươi cũng ít chơi điểm. Nói nàng liền mở ra ký túc xá môn đi ra ngoài, La Quân ngây ngẩn cả người, qua vi gần nhất có điểm khác thường à, nàng đang ở do dự muốn hay không đi ra ngoài khi, một cái video mời đã phát lại đây. La Quân, qua vi nàng có đi hay không? Video chung là một đám tử cao cao, lưu trữ một đầu phiêu giật tóc dài Nam Hải. Nàng nói không đi, còn làm ta cũng không cần đi. La quân dừng một chút, vẫn là ăn ngay nói thật. Nam Hải bên cạnh dò ra một cái hỏa hồng sắc tóc nữ hải, người nọ đúng là Nhã Lệ, nàng nghe vậy đi môi, ta đều nói nàng chính là cái học tập máy móc các ngươi còn không tin. Nàng ái tới hay không? La quân, ngươi còn muốn hay không tới? Nam Hải vẻ mặt không kiên nhẫn mà đánh gãy Nhã Lệ nói, quay đầu hỏi La quân. La quân nhìn đến nhã lệ cũng ở chính nôn hoàng, nhớ tới qua vi nói nàng mà xui quỷ khiến mà lắc lắc đầu, ta cũng không tới, các ngươi chơi đến vui vẻ. Sách, la quân cũng là chúng độc quá sâu. Nhã lệ thanh âm vang lên, bất quá la quân một chút cũng không nghĩ tiếp tục nghe đi xuống, nàng quyết đoán mà treo video. La quân ở trên sofa ngồi một lát, về phòng đem trên người quần áo thay cho, thay đổi một thân hưu nhàn đồ thể dục, cũng chạy ra đi rèn luyện. Đối với qua vi, nàng kỳ thật vẫn luôn thực tin phục. Qua Vi nàng lời nói tuyệt không sẽ là tin đồn vô căn cứ. Theo thời gian truyền rời, trường quân đội nội bầu không khí càng ngày càng thấp mê. Hiện giờ tư tạp giáo viên đã rất ít xuất hiện, đại bộ phận thời gian đều bị dùng để thượng thể năng khóa. Liên tính ở như thế nào vụng về cũng minh bạch liên bang khẳng định là ra cái gì biến cố. Hùng Chi có thể thi được trường quân đội tuyệt không sẽ là đốc. Phía trước chẳng qua là có chút người ở lừa mình dối người không muốn tin tưởng thôi. Vẫn luôn yên lặng đi theo Qua Vi bước chân là quân nhịn không được may mắn lên. Nhìn dáng vẻ bọn họ liên bang là muốn đi vào thời gian chiến tranh trạng thái đâu. Bọn họ liên bang đã có bao nhiêu thời gian dài không có phát sinh quá lớn quy mô giao chiến. Dù sao la quân tử khi ra đời tới nay liền chưa từng có chịu đựng quá chiến tranh lễ rửa tội, đối với sắp tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái, nàng đã thấp thỏm lại chờ mong. Đối với bọn họ này đó sinh ra bình thường quân giáo sinh tới nói, đây là một cái cơ hội tốt, một cái có thể trở nên nổi bật cơ hội tốt, đương nhiên cùng chi tướng đối ứng đó là cao nguy hiểm Tùy thời khả năng sẽ bỏ mạng nguy hiểm Bất quá đại gia tuy rằng đều bắt đầu trong lòng hiểu rõ Như cũ vẫn là có chút người trong lòng tồn may mắn Chỉ là này may mắn thực mò đã bị hiện thực cấp đánh vỡ Lâm mụ mụ rời đi Trung ương Tinh sau một tháng rơi lúc sau Đang ở đại gia nghĩ lập tức liền phải chuẩn bị cuối kỳ khảo thời điểm Trường học đột nhiên phát ra thứ nhất khẩn cấp thông cáo Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người nhận được này tắt thông cáo Lần này đầu tiên là trường quân đội 53 toàn thể học sinh Sau đó lại từ một vài niên cấp trung chọn lựa một ít người làm nhóm đầu tiên đi trước tiền tuyến người. Vì tỷ, ngươi có biết hay không lại quá 3 ngày chúng ta trường học liền phải có một nhóm người đi tiền tuyến sao thiên lang. Một ngày này, qua vi chính trở lại phòng tính toán nghỉ ngơi, liền nhận được Thủy Linh lung video xin, video một chuyện được, trong video nàng kích động đến không được. Biết a, ngươi có đi hay không? Qua vi trở mình ngồi dậy hỏi. Đi a, nghe nói năm nhất sinh cũng tuyển 10 cái người. Vi tỷ có phải hay không có ngươi? Thủy Linh lung trên mặt lộ ra tặc hề hề cười. Qua vi cũng cười, đúng vậy, có bạn. Ha ha, kia thật đúng là thật tốt quá. Thủy Linh lung thiếu chút nữa không ngửa mặt lên trời thét dài, giống như nàng lập tức muốn đi không phải chiến trường, chỉ có kích động hưng phấn lại không thấy sợ hãi sợ hãi. Qua vi cùng nàng hàn Huyên vài câu liền treo, nàng nghĩ nghĩ, cấp hồi lâu chưa liên hệ tần nghị đã phát cái video xin. Video thực mau truyền được. Tần Nghị vẫn như cũ giống như từ trước một cái bộ dáng, trên người ăn mặc một thân hợp thể quân trang, ánh mắt đạm nhiên liếc mắt qua vi, nói đi, có phải hay không có chuyện gì muốn hỏi ta? Tần Đại ca, ngươi luôn lạnh như vậy liệu sự như thần? Qua vi cười hì hì vớt mông ngựa, lần này năm nhất sinh có hay không ngươi? Ngươi lại nhớ lầm, ta hiện tại là năm hai sinh. Tần Nghị đạm nhiên mà sửa đúng qua vi. Qua vi khỏe miệng chịu chịu, nghĩ thầm ngươi khoe khoang cái gì à? Nếu không phải tỷ xin nghỉ tạm nghỉ học nửa năm tỷ cũng nhảy cái cấp. Là là là. Tân học trưởng Qua vi tỏa tỏa răng hàm sau, năm hai sinh có hay không ngươi? Khẳng định đến coi a ta còn là ngươi bài trưởng đâu, qua lớp trưởng. Tân nghị cười nói, hắn cũng không biết sao lại thế này, nhìn qua vi sinh khí dậm chân giống chỉ bắt cuồng miêu mễ bộ dáng hắn liền mạc danh đến tâm tình sung sướng. Hừ. Qua vi có chút không thích nghe, nàng hãy còn treo video. Nàng trong ấn tượng cái kia cao lãnh đoàn trưởng đại nhân giống như càng ngày càng xa. Tân nghị nhìn đêm đen đi điện từ bình, đột nhiên cười khẽ một tiếng, chính đẩy cửa ra tiến vào bạn cùng phòng thấy nhịn không được hoài nghi mà xoa xoa đôi mắt, quỷ kiến xấu thế nhưng cười. Có phải hay không ai lại muốn xui sẹo? Ô ô ô, người này ngàn vạn đừng là hắn. Bạn cùng phòng bắt đầu khẩn trương đến nhìn lại hôm nay phát sinh từng giọt từng giọt, xác định không có đắc tội vị này đại ca mới thở phào khẩu khí. Qua vi một lần nữa nằm trở lại trên giường nghĩ có phải hay không muốn cùng ba ba nói một câu hôm nay nàng nhận được khẩn cấp thông cáo tiểu may mắn liền kêu to lên chủ nhân có đàn liêu xin qua vi liếc mắt là đệ đệ qua đường khởi sướng đàn liêu chuyển được đi a đường ngươi hôm nay như thế nào đột nhiên phát đàn liêu a qua vi vừa tiến vào đàn liêu phát hiện trước mắt chỉ có nàng cùng đệ đệ tỷ đợi lát nữa rồi nói sau qua đường chớp trước mắt cô ý út út mở mở qua vi cười cái này tiểu tử túi còn có cái gì bí mật không thành Thức mau, qua ba ba cũng gia nhập tiến vào, lâm mụ mụ hiện tại phòng chứng rất bận, cũng không biết có thể hay không gia nhập. A đường, tiểu vi, ba ba vừa lúc có chuyện muốn cùng các ngươi nói. Ba, A đường, ta cũng vừa lúc tưởng cùng các ngươi nói sự kiện. Qua vi cùng qua võ nhìn đối phương, tựa hồ minh bạch đối phương muốn nói chính là cái gì? Cái này qua đường trận tròn mắt, không phải, ba, tỷ, ta cũng vừa lúc có chuyện muốn cùng các ngươi giảng đâu. Nếu không ta trước nói. Qua vi nhìn mắt qua võ lại nhìn mắt qua đường, nóng lòng muốn thử địa đạo. Ai, các ngươi nói cái gì đâu cũng không đợi chờ ta. Lâm mụ mụ vừa lúc vào lúc này gia nhập tiến vào, nhìn qua Vi ba người vẻ mặt giận dữ. Mẹ, ngươi nhưng tính ra, Qua Vi cười nói, ta quá hai ngày qua tìm người chơi ha. Thì, ngươi cũng phải đi sao Thiên Lang? Qua đường miệng trương thành nhỏ hình chữ. A Đường, chẳng lẽ ngươi cũng phải đi? Qua võ nghe được cái kia cũng tự, hắn bỗng nhiên minh bạch cái gì. Cảm tình bọn họ lần này, một nhà bốn người lại có thể đoàn tụ. Chương 2062 206. Ba ba duy trì ngươi. Bốn người nói một hồi, thế mới biết Nguyên Lai lúc này đây không chỉ có trưởng quân đội muốn phái đội đi trước, thiếu niên quân đoàn cũng đồng dạng muốn phái người đi. Ba, ta lần này chính là lớp trưởng. Qua vi nhớ tới chính mình cũng không phải là đại đầu binh trong lòng cái kia khoe khoang a. Nha, Nguyên Lai là qua lớp trưởng, kiểu nương kiểu nương. Lâm Mụ mụ cách màn hình treo chọc nói. Các ngươi nương hai Nhưng đừng cười rất nhân ra răng hàm. Qua võ nhìn chơi bảo hai người cười nói, bất quá, nhà ta tiểu vi sắc thật rất lợi hại, đáng giá khen ngợi. Thì ngươi quá lợi hại lạc. Qua đường sùng bái đến nhìn qua vi. Qua vi nhìn đệ đệ thịt đô đô mặt, trong lòng ngứa, hảo tưởng rối tay qua đi xoa bóp. Một nhà bốn người cách màn hình liêu đến hạ tì cực kỳ, cuối cùng vẫn là qua ba bà kêu đỉnh. Hảo, còn có hai ngày chúng ta liền phải xuất phát, buổi tối sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn tiếp tục đi học đâu. Qua võ trầm ổn địa đạo. Qua vi nhìn nhìn thời gian, phát hiện thế nhưng đã 10 giờ nhiều, lâm mụ mụ rời đi sau, nàng lâu lắm không có như vậy sướng ý mà trò chuyện qua, bất quá thời gian sát thật không còn sớm, nàng chưa đã thèm mà ngừng lại. Qua vi nằm ở trên giường, qua hồi lâu mới nặng nề ngủ. Ngày hôm sau, qua vi mới lên lớp xong Thủy Linh lung liền hương phấn đuổi lại đây, hai người lẩm nhẩm lẩm nhầm nói hồi lâu nói, lại ước hẹn buổi chiều tan học sau đi ra ngoài đi dạo phố, Thủy Linh lung lúc này mới rời đi. Buổi chiều tan học sau, hai người đi trên đường đi dạo một vòng, lại chạy tới cá heo biển loan làm tinh nhà ăn đi quét sạch một lần, đóng gói mị thực vô số, lúc này mới thắng lợi trở về. Ba ngày thời gian dây lát lướt qua, phảng phất mới chớp trước mắt, liền tới rồi muốn xuất phát kia một ngày. Thông cáo thượng nói buổi sáng 10 giờ đúng giờ tập hợp, qua vi sáng sớm liền thu thập hảo, đuổi tới cổng trường đi chờ đại bộ đội. Sân thể dục thượng đã có không ít người đang chờ đợi, qua vi nhìn quét một vòng, nhận thức người không nhiều lắm phòng trường tuyệt đại đa số đều là nam ba sinh. Nàng không quen biết nhân gia, không đại biểu người khác không quen biết nàng A. Vừa thấy đến qua vi xuất hiện, những người khác liền bắt đầu nhịn không được khe khẽ nói nhỏ lên, đại bộ phận người đều ở nghị luận lần này một vài niên cấp đều tuyển những người đó đi sao thiên lang sự tình. Qua vi chính nhàm chán mà nghe đại gia nói nhỏ đâu, thủy linh lung tới, nàng lúc này mới kết thúc một người phát ngốc lịch trình. Lại một lát sau, Thanh linh ngọc cũng tới. Hơn nữa, Qua Vi mắt sắc đến nhìn đến qua ba ba cũng tới, bất quá phỏng trừng là nàng bên này đều là nữ hài tử, hắn chỉ đứng ở cách đó không xa cũng không có lại đây. 9 giờ rưỡi, tam chiếc siêu trường dài hơn bản xe bay ngừng ở sân thể dục bên cạnh, trên xe bay xuống dưới một đội huấn luyện có tố quân nhân, Qua Vi thấy tần nghị thế nhưng cũng thế nhưng có mặt, hơn nữa hắn thế nhưng đứng ở đội ngũ đằng trước. Tần đại ca xem ra hôn phi thường không tồi a ha, Qua Vi nghi thầm. Chào mọi người ta là lần này quân dự bị tác chiến bộ liên trưởng Tân Nghị. Tân Nghị an mặc một thân quân trang thẳng đứng ở sân thể dục ở giữa vị trí đứng yên, những người khác phân biệt đứng ở hắn phía sau vị trí, hắn đạm nhiên mà nhìn chung quanh một vòng sân thể dục thượng mọi người, bỏ xuống như vậy một câu cũng không nói. Từ hắn phía sau đi ra một cái khác quân nhân, hắn tiếp lời nói: "Các vị đồng học đại gia hảo, ta là lần này tác chiến quân dự bị phó liên trưởng, phía dưới đại gia nghe ta mệnh lệnh hành động." Năm ba sinh thỉnh dựa theo lớp nhập tòa, lớp trưởng các lớp thống nhất tổ chức Một vài hai ban ngồi A hảo xe, 3-4-2 ban ngồi B hảo xe, 5 ban ngồi C hảo xa tiền 5 bài, dư lại một vài niên cấp sinh thỉnh ở qua vi qua lớp trưởng tổ chức hạ ngồi C hảo xe sau năm bài. Qua vi bước ra khỏi hàng. Đại gia mỗi người vào vị trí của mình, bắt đầu chuẩn bị, chúng ta 10 giờ đúng giờ xuất phát. Qua vi nghe xong lập tức chẳng hảo, lấy tiêu chuẩn quân đi bộ đi đến đội ngũ phía trước, cao giọng quát, một vài niên cấp sinh chú ý, thỉnh tốc lại đây xếp hàng. Thỉnh tốc lại đây xếp hàng. Qua vi nói âm rơi xuống, sân thể dục thượng thưa thất lại đây 50 người tới, cùng mặt khác ban đội ngũ chỉnh tề hình thành tiên minh đối lập. Qua vi xem đến híp híp mắt, xem ra bọn họ cái này không chính hiệu ban nàng yêu cầu phát mạnh mẽ đi xuống chỉnh đốn và cải cách một chút. Bất quá, chuyện này nàng cảm giác gấp lực sơn đại A. Xem ra nàng yêu cầu đi tìm tần nghị lấy lấy kinh nghiệm, xem hạ hắn là như thế nào quản lý, hắn làm năm hai sinh, vẫn là nhảy lớp, hắn như thế nào làm này đó năm ba sinh chịu phục đâu? Sân thể dục thượng mọi người ở từng người lớp trưởng tổ chức hạ ngay ngắn trật tự trên mặt đất từng người xe bay. Qua vi làm đại gia tại vị trí ngồi hảo, lúc này ước chừng cũng tới rồi 10 giờ chỉnh, xe bay đúng hẹn khởi hành. Thủy Linh lung cùng Tinh Linh Ngọc cho nàng dự để lại một vị trí, nàng nghĩ nghĩ vẫn là không có quá khứ, mà là tuyển một góc vị trí ngồi xong, mở ra trí nào cấp tần nghị đã phát một cái tin nhắn, tần đại ca, thỉnh giáo một chút ngài ngự hạ chi đạo, ôn la chờ rất cấp bách. Nguyên bản qua vi cho rằng nàng không có nhanh như vậy được đến hồi phục, không nghĩ tới cư nhiên là dây hồi. Xem ra tần nghị hiện giờ không có gì sự tình a, tận dụng thời cơ, nàng phải bắt được cơ hội thỉnh giáo một phen. Cá nhân kinh nghiệm, chỉ cung tham khảo. Đệ nhất, cần thiết làm được công tư phân minh, không đem một cái nhân tình cảm cùng cảm xúc mang nhập. mỗi người đều cần thiết công bằng đối đãi. Đệ nhị, luôn phải làm, hành tất quả. Nói ra nói nhất định phải tính toán, không thể lật lọng, tư lợi bội ước. Đệ tam. Chính mình muốn khởi đến tấm gương tác dụng, muốn nghiêm khắc yêu cầu chính mình, tận lực làm được tận thiện tận mỹ. Cuối cùng, cho ngươi một cái lời khuyên, phải làm đến hỉ nộ không hiện ra sắc, đừng làm người nhìn thấu ngươi trong lòng ý tưởng. Qua vi nhìn nhìn chỉ cảm thấy một trận đau đầu, này yêu cầu nhiều như vậy, nàng đều làm được đến sao. Tuy rằng đau đầu, qua vi vẫn là thử đi làm. Vi tỷ, vi tỷ thủy linh lung thanh âm mơ hồ truyền đến, qua vi nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nàng, chuyện gì. Thủy Linh Lung bị qua vi xem đến cả người đều không tốt, nàng lắc lắc đầu, vừa mới nàng muốn nói cái gì tới, đã quên. Không có việc gì liền ngồi hạ. Qua vi trở lại chính mình chỗ ngồi ngồi xuống, lại cấp nước lả Lược tư đã phát một cái tin tức, lả Lược về sau muốn kêu ta lớp trưởng. Thủy Linh Lung, nếu không phải qua vi liền ở nàng trước mặt, nàng đều phải hoài nghi qua vi có phải hay không thay đổi tim. Qua vi rốt cuộc minh bạch vì cái gì có người sẽ nói chỗ cao không thắng rất lạnh. Nàng bất quá là một cái tiểu lớp trưởng, liền phải như vậy gian nan mà duy trì hình tượng, ngẫm lại đều cảm thấy mệt a, hơn nữa là tâm mệt. Đúng lúc này, nàng thu được một cái đến từ qua ba ba tin nhắn, tiểu vi, ngươi làm thực hảo, cố lên, ba ba duy trì ngươi. Nhìn này tin nhắn, qua vi trong lòng phảng phất có dòng nước gấm chảy qua, thân thể nháy mắt lại tràn ngập lực lượng. Xe bay mang theo qua vi bọn họ trực tiếp đi cảng hàng không, sau đó bọn họ bắt đầu dựa theo ABC xe hảo có tự xuống xe. Do số chỗ ngồi, hết thảy đều bị an bài mà ngay ngắn trật tự. A Hảo xuống xe, B Hảo xuống xe, C Hảo xuống xe. Qua vi thừa dịp ngồi xe khi cố ý dặn do một phen đại gia, lúc này đây đại gia hành động khi đều chỉnh tề có tự một ít, bất quá này đó đều chỉ là bắt đầu, tương lai như thế nào còn phi thường dài lâu. Qua vi ngồi ở phân phối cho nàng vị trí thượng, chính cân nhắc kế tiếp nên làm như thế nào khi, một đạo video trò chuyện đã phát lại đây, qua vi nhìn mắt là xa lạ hào phát tới. Nàng chuyển được lúc sau phát hiện, nguyên lai like là phó liên trưởng đại nhân. Qua ban, lại đây khai cái tiểu sẻ. Qua vi kính cái lễ, là, lập tức lại đây. Qua vi nhìn mắt nàng không chính hiệu ban, tâm tình phức tạp đến đi rồi. Trong đám người, qua võ yên lặng nhìn nữ nhi bóng dáng cười. Trưng 207-207, trung tốc xâm lớn Phi thuyền công cộng khu vực trong phòng khách, tân nghị ngồi ở phía trước nhất, phó liên trưởng cao ngươi ngồi ở hắn phía bên phải, bên trái tắc ngồi một vị hình thể hơi béo vóc dáng cao. Đại gia tùy ý ngồi liền hảo. Như cũng là cao ngươi mở miệng tiếp đón đại gia. Qua vi thật đúng là liền tùy ý tìm vị trí ngồi xuống, dù sao nàng ai đều không quen biết. Ngồi ở nàng phía trên cũng là một nữ hài tử, nàng đối qua vi đánh giá hồi lâu, mới thỏ qua tới nói, ngươi chính là qua vi. Qua vi liếc mắt nàng, có điểm phản cảm nàng trong mắt bắt quái, chỉ hơi hơi gật gật đầu. Chính là kia nữ hài lại không tính toán buông tha qua vi dường như, lại thỏ qua tới hỏi, nghe nói ngươi mang ban đều là các ban tinh anh đâu. Có phải hay không rất khó quản lý. Qua vi lần này không có phản ứng nàng, nàng hướng về phía phía trước chu chu môi, kia nữ sinh thuận thế nhìn lại, nhìn đến tần nghị đầu lại đây tràn ngập tháp bách tính ánh mắt, rốt cuộc thành thành thật thật ngậm miệng lại. Phi thuyền đi trong lúc, qua lớp trưởng ngược thúc hảo các ban người, chúng ta tuy rằng là quân dự bị, khá vậy cần thiết làm tốt tùy thời sẽ thượng chiến trường chuẩn bị, đại gia nhất định phải làm tốt đại gia tư tưởng công tác. Tần nghị tràn ngập từ tính thanh âm vang lên, qua vi nghiêm túc đến nghe, quan sát đến hắn nói chuyện bộ dáng, Càng xem càng cảm thấy tần nghị trời sinh chính là có đường lãnh đạo phạm A. Phía dưới từ ta tới phân phối đi trong lúc đồ ăn xứng cấp, các lớp trưởng mỗi ngày dẫn người đến nơi đây tới linh dinh dưỡng tề, sớm muộn gì 7 giờ, giữa trưa 12 giờ, đại gia nhất định phải nhớ kỹ thời gian. Cao ngươi bổ sung một câu. Lúc này, vẫn luôn an tĩnh ngồi đại cao cái cũng bắt đầu nói chuyện, các vị lớp trưởng, các ngươi sau khi trở về đem lớp chúng ta thượng mỗi người am hiểu năng lực thống kê một chút, sau đó đóng gói chia ta. Chúng ta mặt đối mặt kiến một cái đàn đi, mật mã là 1.234, hảo, các ngươi có thể gia nhập vào được. Cao ngươi lại nói, qua vi làm tiểu may mắn gia nhập đi vào, thức mong mà, nàng liền trở thành quân dự bị liên đội chỉ huy một viên. Hội nghị chỉ tiến hành 15 phút tả hữu liền kết thúc, nhưng thật ra ngoài dự đoán mà sấm rền gió cuốn, qua vi trở lại chính mình vị trí thượng, liền bắt đầu dựa theo vừa mới bố trí nhiệm vụ đi từng cái thông kê đại gia dị năng chờ các loại năng lực. Đối với qua vi công tác đại gia vẫn là tương đối duy trì, rốt cuộc qua vi thành danh đã lâu, xem như tinh tế trưởng quân đội trung ương nhân vật phong vân, trừ bỏ ngay từ đầu năm hai sinh có chút không quá thích thứ ngoại, nhưng thật ra cũng không có gặp được đặc biệt khó chơi thứ đầu. nay với hỏi, qua vi mới biết được nguyên lai like bọn họ cái này ban tuy rằng không chính hiệu, bất quá bên trong nhân tài nhưng thật ra thật sự rất nhiều. Các loại hình nhân tài đều có, có thể nói là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn. Qua vi đem thống kê tốt tin tức phát đến trong đàn thời điểm, nàng to mò đến cờ lạc mở mặt khắc ban tin tức nhìn nhìn, phát hiện liền bọn họ cái này không chính hiệu ban là thật sự tạm. Ở phi thuyền đi trong quá trình, qua vi cùng bọn họ không ngừng mà ma hợp, chấm dãi, nàng có thể cảm nhận được đại gia đối nàng không hề giống ngay từ đầu như vậy bài xích, nàng thành công đạt được đại gia nhận đồng. Lớp trưởng, đến công điểm, qua vi chính đắm chìm ở học tập bên trong, đột nhiên một đạo thanh âm đánh gây nàng suy tư. Qua Vi quay đầu nhìn lại, một cái cao gầy cái nam sinh đang đứng ở nàng trước mặt, vẻ mặt lấy lòng mà nhìn nàng. "Triệu Nghĩa Quốc, ngươi quỷ chết đói đầu thai a?" Có người cười hì hì ồ nào. Qua Vi đem trước mặt điện tử bình đóng, đứng dậy nói, "Đi, chúng ta đi trước đem dinh dưỡng thể lãnh trở về." "Nga, nga" một trận tiếng hoan hô vang lên, Qua Vi bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, mang theo năm sáu cá nhân đi lĩnh dinh dưỡng thể. "Bất quá, các nàng này dinh dưỡng thể lãnh trở về ăn người cũng không nhiều." cơ bản đều bị qua vi nhét vào trong không gian. Bởi vì những người này ăn qua vi cùng Thủy Linh lung trong không gian đồ ăn sau, liền nhất chi tính kháng cự uống dinh dưỡng thể. Bất quá sao, qua vi các nàng trong không gian đồ ăn dù sao cũng là hữu hạn, bọn họ liền ước định hảo, nếu đại gia biểu hiện không tồi nói, mỗi quá năm ngày liền có thể đánh một lần nha tế đếm cái tiền. nay không, hôm nay lại đến bữa ăn ngon lúc. Đương qua vi bọn họ khai ăn khi... Ngồi ở bọn họ phía trước cách đó không xa năm ban người cổ tức khắc rối lao trưởng, cùng ngống cổ dường như, giống như như vậy liền có thể ăn đến mỹ thực giống nhau. Qua vi tử trong không gian móc ra một túi tương hương thú thịt, một cổ tử kỳ dị mùi hương ở phi thuyền nội tràn ngập, thèm người miệng lưỡi sinh tân. Vì cái gì chúng ta lớp trưởng không phải qua vi? Có người ai hoán mà hoán giận? Không khéo chính là, người nọ nói vừa vặn bị hắn thân thân lớp trưởng đại nhân cấp nghe được, lần này nhưng xem như thọc tổ hong vò vẽ, bị hảo hảo thu thập một đốn. Trận này cho khôi hải qua vi vẫn là ngày hôm sau mới nghe người ta nói, bất quá qua vi mới mặc kệ người khác nghĩ như thế nào nói như thế nào đâu, nàng ăn nàng đồ vật, lại không ý kiến ai. Hú hổ, trên phi thuyền nhiều người như vậy, nàng cũng phân bất quá tới A. Nửa tháng sau, qua vi bọn họ phi thuyền rốt cuộc đến bọn họ chuyến này mục đích địa, sao thiên lang. Lúc này đây giao chiến mà liền ở sao thiên lang lân tình, bọn họ này viên sao thiên lang tương đương với là hậu cần cùng dự trữ binh lực địa phương. Sao thiên lang tuy rằng gọi là thiên lang, chính là nơi này một chút cũng không giống qua vi bọn họ trong lòng tưởng bộ dáng, nơi này trừ bỏ hoang vắng vẫn là hoang vắng. Hơn nữa, bọn họ đi vào sao thiên lang sau mới biết được, nguyên lai lần này xâm lấn liên bang cảnh nội cư nhiên là trùng tộc. Nói lên trùng tộc đáng sợ, liên tính là tuyệt đại bộ phận người đều chỉ ở chiến tranh di lưu hình ảnh trông được quá, cũng không ít người như cũ đối trùng tộc ấn tượng khắc sâu. Ở rất nhiều người trong lòng, trùng tộc là biến thái cùng ghê tởm tượng trưng. Tương truyền Trùng tộc là mẫu hệ thị tộc, chúng nó là kim tự tháp cấu tạo, mỗi cái chủng tộc đều có chính mình mẫu hoàng, mà mỗi một cái chủng tộc mẫu hoàng cả đời có thể dựng dục ra đến không hết chiến sĩ, các loại ngành nghề binh lính. Vô luận là chủng tộc mẫu hoàng, vẫn là hoàn mỹ tác chiến quân chủ lực, cũng hoặc là bình thường công binh, chúng nó đều không ngoại lệ đều thuộc về ăn tạp tính, chỉ cần là được năng lượng đều là chúng nó đồ ăn. Cho nên, một khi chủng tộc mẫu hoàng thành công xâm lấn nhân loại nơi tụ cư, Này đối với nhân loại tới nói quả thực chính là một hồi tai nạn. Bởi vì chủng tộc mẫu hoàng chỉ cần có sung túc đồ ăn cung ứng, nó liền có thể không ngừng nghỉ mà không ngừng dựng dục chủng tộc tiểu binh, mà cấp bậc càng cao mẫu hoàng, dựng dục ra binh lính thực lực liền càng thêm cường hãn. Kỳ thật, sao thiên lang ngay từ đầu cũng không phải như thế hoang vắng, thậm chí ở 3 tháng trước, cái này tinh cầu vẫn là một viên sinh hoạt nhân loại cùng sinh trưởng xanh lưu tươi tốt thảm thực vật tinh cầu. 3 tháng trước, Một con trùng tộc mẫu hoàng ấu tể không biết thông qua cái gì con đường bị vận chuyển tới rồi sao thiên lang thượng, bởi vì sao thiên lang thượng sung túc đồ ăn, này chỉ mẫu hoàng ấu tể nhanh chóng trưởng thành vì thành trùng, sau đó bắt đầu dựng dục trùng tộc. Lúc này mới kéo ra sao thiên lang tai nạn mở màn, ngắn ngủn một ngày không đến thời gian, chỉnh viên tinh cầu thế nhưng đã bị trùng tộc phá hủy hơn phân nửa. Chờ tinh tế liên bang quân đội đuổi tới thời điểm, chỉnh viên sao thiên lang đã thành một viên chỉ còn lại có đất mặt không tinh. Trừ bỏ rầm rạp chủng tộc cùng đoạn bích tàn viên, thế nhưng tìm không thấy một chút nhân loại cư trú dấu vết. nay còn không có song, liên bang thực mau phát hiện, này hết thể đều là chủng tộc xâm lấn âm hưu. Trước 208-208, ngược ngược liền thói quen. Qua vi bọn họ này đó quân dự bị bị cùng nhau an bài ở một chỗ, bọn họ từ nghe nói lần này địch nhân là chủng tộc sau, rất nhiều nhân tâm tình đều rất thấp trầm. Xem ra lúc này đây bọn họ cùng chủng tộc xung đột đã lâm vào gây cấn giai đoạn. Bằng không liên bang cũng không có khả năng đem bọn họ này đó còn không có ra cổng trường học sinh đều kéo qua tới trên đỉnh. Tuy rằng mọi người đều minh bạch tình thế khẩn trương, chính là không ai sinh ra lùi bước khiếp chiến tâm thái. Bọn họ nếu lựa chọn trường quân đội, liền cho thấy bọn họ sớm đã ý thức được sẽ có thượng chiến trường một ngày, cũng làm tùy thời sẽ thượng chiến trường quyết tâm. Qua vi đi vào này sau không bao lâu, liền nên đón thiếu niên quân đoàn phi thuyền, bất quá bọn họ doanh địa cũng không ở bọn họ bên cạnh. Cho nên qua vi cùng qua ba ba chỉ xa xa mà xem qua hắn bóng dáng Đến nỗi lâm mụ mụ các nàng, qua vi liền bóng dáng đều không có nhìn đến Các doanh địa chi gian thực hành chính là quân sự hóa quản lý Như phi tất yếu căn bản là không cho phép xuyến môn Tuy rằng bọn họ làm quân dự bị cũng không nhất định thật sự sẽ thượng chiến trường Chính là tần nghị đối bọn họ yêu cầu phi thường nghiêm khắc Mỗi ngày thiên không lượng liền đem bọn họ từ trong doanh địa kéo tới Chạy bộ, huấn luyện giã ngoại, các loại tập huấn. Qua vi bọn họ một đám bị hấn đến mệt giống điều cầu, chính là không ai kêu khổ kêu mệt, bởi vì bọn họ biết, ở trên chiến trường, mạng sống quan trọng nhất. Hiện tại không đủ mồ hôi, thượng chiến trường khả năng lưu chính là huyết cùng nước mắt. Ngay từ đầu, qua vi bọn họ ở sao thiên lang tuy rằng không thể tự do mà quay lại, nhưng đối bọn họ quản khống cũng không phải đặc biệt nghiêm khắc. Chính là sau lại, sao thiên lang bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, bọn họ liền ở chính mình doanh địa hoạt động đều bắt đầu thu được hạn chế. Buổi tối. Qua vi nằm ở lều trại nhìn sám xịt đồng bố bắt đầu phát ngốc, suy nghĩ không biết bay tới nơi nào. Như vậy xem ra, thế cục đã tới rồi phi thường mấu chốt thời khắc, có lẽ nếu không bao lâu, các nàng này một đám quân dự bị khả năng liền phải thượng chiến trường đi. Tuy rằng qua vi nằm mơ đều muốn tận mắt nhìn thấy xem cái gọi là trùng tộc, chính là tưởng tượng đến trùng tộc đáng sợ, nàng lại có chút mê mang. Nếu thật sự thượng chiến trường, bọn họ những người này ở trùng tộc trước mặt, giống như cũng khởi không đến quá lớn tác dụng. Khả năng liền làm lá chắn thịt tư cách đều không có đi. Qua vi có chút tự dễu mà cười khẽ ra tiếng. Vi tỷ, ngươi như thế nào thần kinh hề hề. Lúc này, một đạo thanh âm vang lên, đánh gãy qua vi suy nghĩ. Nga, là lúc ngươi đã đến rồi. Qua vi ngồi dậy, không có gì, nghĩ đến một ít buồn cười sự tình thôi. Vi tỷ, bọn họ đều nói phía trước chiến tuyến thượng đã chết không ít người đâu, còn có người nhìn đến từ trên phi thuyền kéo xuống tới người quả thực thảm không nỡ nhìn. Ngươi nói chúng ta có phải hay không thật sự sắp đi chiến trường. Thủy Linh Lung ở qua vi bên người ngồi xuống, chống cầm nhìn nàng. Có lẽ đi, có phải hay không có điểm sợ hãi trung tộc. Qua vi ngắm liếc mắt một cái thủy Linh Lung. Ai nói ta sợ hãi? Những cái đó sâu ta hận không thể dấm chết chúng nó đi. Thủy Linh Lung nghiến răng nghiến lợi địa đạo, bất quá nàng run a run lông mi bán đứng nàng. Thật sự, qua vi thò lại gần cẩn thận mà nhìn nàng, vậy ngươi đến lúc đó nhớ rõ bảo hộ ta Nga. Đó là cần thiết. Thủy Linh lung ngẩng đầu dưỡng ngược điệu đạo. Buổi tối, qua vi tưởng cùng lâm mụ mụ liên hệ một chút, lại phát hiện lâm mụ mụ trí nào vẫn luôn vội tuyên trung. Từ đi vào nơi này, nàng cùng qua ba ba chỉ thành công liên hệ lâm mụ mụ một lần, hơn nữa bọn họ qua loa nói vài câu lâm mụ mụ liền vội hoang mang rối loạn mà treo điện thoại. Phòng trưng lại là ở vội đi, qua vi tự mình an ủi mà tưởng. Nàng đi ra nàng cùng là lớp tinh linh ngọc mấy người hợp trụ liều trại, đi qua ba ba nơi đó nói nói mấy câu. Qua ba ba cũng liên hệ không thượng lâm Mụ Mụ qua đường nhưng thật ra có thể liên lạc thượng, ba người cách màn hình hàn huyên trong chốc lát, liền từng người nghỉ ngơi đi. Tân nghị đối đại gia huấn luyện càng thêm nghiêm khắc biến thái, chỉnh viên sao thiên lang đều cho người ta một loại sơn vũ dục lai phong mãn lâu cảm giác. Ở sao thiên lang nhật tử liền như vậy một ngày lại một ngày qua đi, người khả năng đều có chịu ngừa khuyên hướng, liền như vậy quá quá đại gia thế nhưng thần kỳ mà bắt đầu thói quen loại này tiết tấu sinh hoạt. ngày này chặng bạn. Đại gia kết thúc một ngày tôi luyện, chính tùy ý mà nằm liệt trên mặt đất nói chêm chọc, cười mạn vô phía chân trời mà tát gâu. Tần Nghị đột nhiên xuất hiện. Mấy ngày này Tần Nghị luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, khó được nhìn đến hắn thân ảnh. Qua Vi nhìn đến Đạp Tiêu chuẩn bước chân tới gần Tần Nghị, đống nhiên trong lòng có một cái mãnh liệt dự cảm. Hôm nay khẳng định sẽ phát sinh một chút không tầm thường sự tình đi. Tần Nghị ở đại gia trước mặt đứng yên, mệt nằm liệt mọi người đều không hẹn mà cùng từ trên mặt đất bò dậy, miên cuồng duy chỉ chính mình hình tượng. Ta hôm nay tới, là tới nói cho đại gia hai cái tin tức, một cái là tin tức tốt, một cái là tin tức xấu. Trước nói tin tức xấu, trong đám người, có người bỗng nhiên ồn ào một tiếng. Đối với chính mình nói bị đánh gãy, tần nghị cũng vẫn chưa quá mức để ý, hắn nhìn quét liếc mắt một cái đại gia, đều tưởng trước hết nghe tin tức xấu sao. Đại bộ phận người đều yên lặng gật gật đầu, sớm hay muộn đều sẽ biết, sớm một chút biết còn có cái chuẩn bị tâm lý. Hảo, tin tức xấu là... Hậu thiên chúng ta quân dự bị liên đội muốn đi hướng tiền tuyến tham chiến. Tân Nghị nói, không có người kinh hô, không có người ngoài ý muốn, mọi người đều làm một bộ bình tĩnh bộ dáng. Mấy ngày nay sao thiên lang dị thường đã sớm làm đại gia trong lòng đối với chiến tranh có đoàn trước. Biểu hiện của mọi người làm ta ngoài ý muốn, lại làm ta cảm thấy ở tình lý bên trong, phi thường hảo. Chúng ta nên như vậy, có gan trực diện thảm đạm hiện thực. Tân Nghị nhìn đại gia phản ứng vẫn là tương đối vừa lòng. Hắn dừng một chút lại nói, Ngày mai đại gia nghỉ ngơi một ngày, nghỉ ngơi dưỡng sức vì sắp đã đến chiến đấu làm chuẩn bị. Này có phải hay không tin tức tốt? Thiết, ta còn tưởng rằng muốn thêm cái cơm đâu. Trong đám người, lập tức có người không hài lòng mà nói. Ha ha, đối, liền trường thêm cơm. Có người cười phụ hòa nói. Triệu Nghĩa Quốc, ngươi cái nhị hóa, ngươi không nói lời nào không ai đương ngươi ách. Mọi người đều đánh vỡ trầm tĩnh, bắt đầu dịu rít mà thảo luận lên. Tân nghị ánh mắt không giấu vết mà liếc mắt qua vi. Ý bảo nàng cùng chính mình lại đây. Hai người đi đến yên lặng chỗ, qua vi như là biết tần nghị tính toán giống nhau. Một thoát ly đám người tầm mắt liền nói, báo cáo liền trường, ta không có dư thừa đồ ăn. Tần nghị xoay người, ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng, thật sự. ân, thật sự không thể lại thật, so thật kim thật đúng là. Qua vi liên tục gật đầu. Một cái liên đội như vậy nhiều người đâu, nàng như thế nào cung ứng lại đây. Nếu ta nói, ta có thể cho ngươi một nhà đêm nay lặng lẽ tụ một tụ. Tần Nghị trên mặt như cũ nhàn nhạt, trong miệng nói ra nói lại như là một viên đạn thẳng đánh qua vi uy hiếp. "Tần đại ca, ngươi nói chính là thật vậy chăng?" Qua Vi nghe xong thiếu chút nữa không cao hứng đến nhảy dựng lên. "Như thế nào không gọi ta liền dài quá?" Tần Nghị liếc nàng nhướng mày, "Hiện tại có tổn lương sao?" "Hắc hắc, có là có, bất quá sao, chỉ này một lần ha." Qua Vi ra mặt dày nói, dù sao nàng ở Tần Nghị trước mặt giống như cũng không có gì hình tượng không hình tượng. "Hảo, đêm nay 8 giờ." Ngươi cùng qua thúc đến nơi đây chờ xem. Tần Nghị nói. Ân ân qua vi trên mặt cười nở hoa, sớm biết rằng nàng hẳn là sớm một chút tới hối lộ một chút vị này. Trước 209-209. Chờ mong ngày mai. Ai, các ngươi nói tần Liên trường đem qua vi kêu đi làm gì. Tần Nghị cùng qua vi vừa đi, đại gia liền bắt đầu khí thế ngất trời mà thảo luận lên. Các ngươi thật là buồn, khẳng định là muốn làm sự tình a? Có nhân mã lần trước nói. Làm sự tình. Sự tình gì? Một nam hải tử nghe xong lập tức biểu tình đáng khinh mà thấu lại đây. Ngươi người này thật là đủ ô. Tấm tắc. Ngươi không ô, như thế nào biết ta suy nghĩ cái gì? Hai người nói nói lập tức chọi gà mắt dường như đối chọi gay gắt lên. Hảo các ngươi nói điểm có dinh dưỡng nói biết không? Bên cạnh có người xem bất quá mắt cắm một câu. Ai cần ngươi lo. Nhưng mà, cái này người điều giải nhưng một chút cũng không có khởi đến tác dụng, giống cái có nhân bánh quy dường như, phi thường đáng thương mà đã chịu kia hai người song trọng giáp công. Các ngươi liền không thể tưởng điểm tốt, ta cảm thấy chúng ta đêm nay phòng trường có lộc ăn. Qua vi lớp học triệu nghĩa quốc híp lại mắt, vẻ mặt khắc khao. Hắc hắc, không chuẩn thật bị ngươi cấp nói chúng rồi. Triệu nghĩa quốc bên cạnh, có người lộ ra tặc hề hề cười. Ta đánh cuộc ngươi cái cây búa, không có ăn ngon làm sao bây giờ. Trong đám người, qua võ chỉ nghe cũng không nói chuyện, hắn trong lòng nghĩ, này liền muốn thượng chiến trường, chính mình có thể hay không ở trên chiến trường cùng lao bà tương ngộ đâu. Hắn thậm chí đều ở y y chính mình muốn hay không chịu cái thương, Hảo có cơ hội nhìn thấy lâm mụ mụ. Tân nghị cùng qua vi nói tốt sau liền đã trở lại, trước sau bất quá vài phút thời gian. Qua vi trên mặt cười tủm tỉm về tới trong đội ngũ chẳng hảo, Thủy Linh lung thò qua tới thấp giọng hỏi nói, vi tỷ, ngươi có phải hay không nhặt được bảo. Qua vi rỗi tay chụp nàng một chút, không sai biệt lắm đi. Lúc này, đứng ở đại gia đằng trước Tân nghị nói, trong khoảng thời gian này đại gia vất vả, đêm nay chúng ta liên hoan. Hoa. Triệu nghĩa quốc thế nhưng bị ngươi này đổ tham ăn nói chúng rồi. Nga gia, này thật sự là quá tốt, tin tức này có thể so nghỉ ngơi một ngày càng làm cho người vui vẻ. Đại gia nghe xong đều hưng phấn đến không được, qua vi lôi kéo thủy linh lung tay áo, ta nơi này còn có không ít xào rau, ngươi nơi đó còn có cái gì à. Vi tỷ, ta giới tử ăn đều bị tạo không sai biệt lắm, liền một ít tiểu ăn vặt. Thủy linh lung có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Kia không có việc gì, ngươi ăn vặt trước lưu lại đi. Ta muốn đi chuẩn bị chuẩn bị buổi tối ăn. Qua vi nhớ tới chính mình không gian đủ đại lúc này mới có không ít chữ hàng. Nói nàng lại tìm được tân nghị, tân nghị làm cao ngươi mang theo nàng đi chữ vật lều trại. Qua vi đem trong không gian xào rau cầm không ít ra tới, chữ vật lều trại lập tức mùi hương bốn phía. Cao ngươi nuốt một ngụm nước miếng, khẽ meo meo về một miếng thì tan lên, chính là hắn thực mau phát hiện, càng ăn càng muốn ăn a. Đồ vật chuẩn bị tốt sau. Cao người gọi tới một đội người đem ăn đồ vật tính cả buổi tối dinh dưỡng thể cùng nhau đã phát đi xuống, đại gia ngồi vây quanh ở bên nhau ăn uống thỏa thích mà ăn khởi mỹ vị xào rau tới, đến nỗi dinh dưỡng thể, đó là cái gì? Chỗ nào mát mẻ đãi nào đi? Ăn qua cơm chiều, qua vi nhìn nhìn thời gian, đã là buổi tối khoảng 7 giờ, nàng mượn cơ hội buổi tối ăn đến quá no muốn đi dạo sau bữa ăn, đi tìm qua bà bà cùng nhau dạo quanh. Thủy Linh lung cùng tinh Linh Ngọc nhìn đến qua vi cha con hai ở bên nhau. Đều phi thưởng thức thời mà không có đi quay dậy. Đi đến tần nghị theo như lời địa phương sau, qua vi liền ngừng lại, cười hì hì nhìn về phía qua ba ba. Ba, vừa mới tần đại ca tìm ta ngươi biết hắn đáp ứng rồi ta cái gì sao? Qua vi cố ý út út mở mở nói. Đáp ứng rồi cái gì? Còn không phải là nói đêm nay càng thêm cơm sao? Qua ba ba trong khoảng thời gian ngắn đoán không được, không khỏi theo nữ nhi ác thú vị phối hợp đến nói. Ha ha, đêm nay thượng 8 giờ. Chúng ta một nhà bốn người có thể đoàn tụ lạc. Qua vi vui sướng mà nói. Cái gì? Qua ba ba trong lúc nhất thời kinh hỉ đến quên mất ngôn ngữ, cái này xác thật là ngoại ý muốn chi hỉ. nguyên bản hắn đều cho rằng chỉ có thể ở chiến trường phía trên mới có thể nhìn thấy thế tử đâu. Tính lên, hắn đều có gần hai tháng lâu không nhìn thấy thế tử. Người đều nói một ngày không thấy như cách tam thu, hắn hiện tại cũng không biết qua nhiều ít cái thu đông. Cha con hai chính cho chuyện. Đột nhiên một đạo quen thuộc tiếng hoan hô từ bọn họ phía sau truyền đến, qua vi kinh hỉ đến quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến đệ đệ qua đường chính tung tăng nhảy nhót mà bay nhanh chạy tới. Qua vi cùng qua ba ba thấy, trên mặt cũng tất cả đều lộ ra vui mừng, lại nói tiếp, bọn họ cũng có gần một tháng không có thấy đâu. Lại qua một khắc tới chung, lâm mụ mụ cũng rốt cuộc khoan thai tới muộn. Qua vi tinh tế đánh giá mụ mụ, phát hiện nàng đấy mắt là che cũng che không được quẩn thâm mắt, cả người tinh thần đều có chút tiêu thụy. Xem ra trong khoảng thời gian này lâm mụ mụ sắc thật là mệnh quá sức. Mẹ, ta rất nhớ ngươi. Qua đường cái thứ nhất nhào vào lâm mụ mụ trong lòng ngực. Đang muốn cùng lão bà kéo cái tay nhỏ qua ba ba đành phải khẽ meo meo đem tay rụt trở về, xem đến qua vi cười trộm không thôi. Nàng cũng tế qua đi, đã lâu không có cùng mụ mụ ai như vậy gần, thật là tưởng niệm. Một nhà bốn người ở cái này yên lặng tiểu trong một góc nị vai, phảng phất có nói không xong nói, thuật không xong tình. Mẹ! Ngươi có phải hay không đi phía trước chiến khu Hải Minh Tinh? Qua vi nhớ tới lâm mụ mụ vội tuyên chí náo tò mò đến nói. Đi qua vài lần, nơi đó hiện tại quả thực chính là nhân gian địa ngục. Lâm mụ mụ gật gật đầu, ngay từ đầu bọn họ là lưu thủ ở sao thiên lang, chính là theo tình hình chiến đấu răng co, gần nhất nàng đều đai ở Hải Minh Tinh. Bất đồng với sao thiên lang thượng bởi vì nào đó người cố ý giấu giếm không báo dẫn tới nhân loại hủy diệt tính đả kích, toàn bộ tinh cầu nhân loại văn minh hủy diệt. Hải Minh tinh thượng ngay từ đầu cũng có người ý đồ dấu dếm, bất quá thực mau bị người phát hiện manh mối, xét thấy sao thiên lang thảm thống vết xe đổ, chuyện này thực mau bị thọc tới rồi trung ương tinh. Hiện giờ, Hải Minh tinh thượng thế cục tuy rằng thực khẩn trương, còn tính phát hiện mà tương đối kịp thời. Lâm mụ mụ cùng qua vi bọn họ đơn giản đến nói một lần Hải Minh tinh thượng một chút sự tình, thời gian bất chi bất giác chung liền đi qua, một nhà bốn người chỉ phải lưu luyến chia tay. Đương qua vi trở lại lều trại khi, Thủy Linh lung lập tức thấu lại đây. Vi tỷ, ngươi có phải hay không có bí mật? Qua Vi có chút bất đắc dĩ đến nhìn Thủy Linh Lung, nha đầu này có đôi khi là thật mơ hồ, có đôi khi nàng trực giác lại phi thường chuẩn, bị ta đoán được mà. Mau nói, mau nói. Thủy Linh Lung một phen giữ chặt Qua Vi, không thuận theo không buông tha địa đạo. Vô pháp, Qua Vi đành phải lén lút đem nàng vừa mới thấy mụ mụ cùng đệ đệ sự tình nói một lần. Thủy Linh Lung nghe xong lúc này mới thoải mái, hảo đi, Vi tỷ ngươi lần này có điểm không đủ ý tứ ha. Bất quá ta đại nhân đại lượng liền tha thứ ngươi. Lần sau có chuyện như vậy cần phải kêu lên ta ha. Qua Vi gật đầu, nàng minh bạch thủy linh lung này chỉ là thuận miệng nói nói, nàng cũng không phải như vậy không biết đúng một người. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau tuy rằng tần nghị nói nghỉ ngơi một ngày, nhưng lại không ai thật sự nghỉ ngơi. Buổi sáng vừa đến điểm đồng hồ sinh học liền sẽ tự động vang lên, muốn ngủ cái lười rác đều khó a. Kết quả là bị ngược cùng nhóm lại tự động tự phát mà chạy tới rèn luyện. Vận động qua đi. Qua vi trực giác cả người thoải mái, nàng thế nhưng bắt đầu chờ mong khởi ngày mai hải minh tinh hành trình. Trưng 210-210 Dẫm đến cất chó. Nếu là có người biết qua vi trong lòng suy nghĩ, đại khái sẽ nói một câu, học bá thế giới ta không hiểu. Liên ở qua vi chờ đợi chung, ngày hôm sau chậm rãi vạch trần nó khăn che mặt. Bên ngoài thiên tài tờ mờ sáng, qua vi bọn họ liền cơm sáng cũng chưa tới kịp ăn, liền bị khẩn cấp tập hợp thượng phi thuyền. 20 phút sau sắp đến hải minh tinh phía dưới phân phát dinh dưỡng thể cao ngươi thanh âm ở phi thuyền nội vang lên qua vi lần này cũng không có làm cái gì trường hợp đặc biệt là mấy cái nam sinh đi đem lớp học dinh dưỡng thể lãnh trở về mỗi người phân phát một chi dinh dưỡng thể làm bữa sáng qua vi tùy tay cầm một chi túi đầu vừa thấy là chua ngọt trái cây vị nàng mở ra dinh dưỡng thể cùng ngục cùng ngục ngửa đầu một ngụm uống làm dạ dày nháy mắt liền có chắc bụng cảm trừ bỏ vị thật không ra sao cùng uống đồ uống dường như lại nói tiếp Dinh dưỡng tề phát minh ở tác chiến khi còn là phi thường không tồi. Không chỉ có mang theo phương tiện, hơn nữa ăn lên cũng thực nhanh và tiện nhanh chóng, hiệu quả cũng là chuẩn cờ mở nợ giờ, cung cấp năng lượng vẫn là thực sung túc. Qua vi một bên dư vị dinh dưỡng tề mùi vị, một bên mở ra trí não, làm tiểu may mắn điều ra hải minh tinh tương quan tin tức tìm đọc lên. Đầu tiên xuất hiện ở qua vi trước mặt chính là một viên màu lam tinh cầu, xanh lam xanh lam, thoạt nhìn cùng tên của nó, hải minh tinh phi thường tương xứng. Đây cũng là một viên màu lam mỹ lệ tinh cầu đâu. Qua vi ánh mắt đầu tiên liền thích viên tinh cầu này, cùng địa cầu rất giống. Nhân Hải Minh Tinh khoảng cách trung ương tinh không xa, sinh hoạt ở Hải Minh Tinh người trên thập phần pha tạp, có bản thổ cư dân, cũng có không ít phú hảo thế gia di dân. Lúc này đây trùng tộc mẫu hoàng sự tình, đó là bởi vì một cái con nhà giàu tìm kiếm cái lạ tâm, từ man tộc nhân thủ mua hai chỉ trùng trứng, chính mình để lại một con trùng trứng, còn tặng một con trùng trứng cho hắn hảo anh em. Kết quả đâu? Hắn hảo anh em nơi sao thiên lang đã biến thành một viên hoang vu tinh cầu, mà chính hắn cũng trở thành hắn ái sủng đồ ăn. Đúng vậy, hắn kia chỉ trùng tộc mẫu hoàng thừa dịp hắn không chú ý khi đem hắn làm đồ ăn toàn bộ ăn đi vào. Đến nỗi cái kia buôn bán trùng trứng man tộc người sớm đã không biết tung tích. Cũng đúng là bởi vì cái này ngoài ý muốn, trong nhà người hầu thấy chủ nhân bị sâu ăn, kinh hách dưới chuyện này mới toát ra tới. Vàng không này chỉ mẫu hoàng ấu trùng còn bị che lấp kín mít đâu. ở qua vi tìm đọc tư liệu thời điểm. Phi thuyền ngay từ đầu là vững vàng phi hành. Đại tới gần hải minh tinh khi, phi thuyền bắt đầu đã chịu trùng tộc công kích, Qua Vi rõ ràng cảm nhận được phi thuyền bắt đầu tả hữu lắc lư lên. "Tiểu May Mắn, ngươi nghỉ ngơi ngươi sẽ đi." Qua Vi thấp giọng nói, làm Tiểu May Mắn đem điện tử bình thu hồi, ánh mắt nhìn về phía phi thuyền ở ngoài. Một viên tinh cầu chính chậm rãi tới gần, Qua Vi nhìn kia viên đã mất đi nguyên bản bộ dáng tinh cầu, trong lòng xẹt qua nhẹ nhẹ tiếng nói. Kia viên xanh lam sắc tinh cầu sớm đã không hề là thuần túy lam. Mắt thường có thể thấy được có một tầng màu đỏ xương mù ở viên tinh cầu này thượng tràn ngập. Bọn họ còn chưa chân chính mà đi vào Hải Minh tinh thượng, kia thảm thiết hơi thở liền đã ập vào trước mặt. "Trời ạ, Vi tỷ, đây là đã chết bao nhiêu người?" Ngôi ở Qua Vi bên cạnh người Thủy Linh lung duỗi dài cổ, cả người ghé vào cửa sổ biên, vẻ mặt chấn động. Theo phi thuyền tới gần, kia cổ màu đỏ xương mù liền càng thêm rõ ràng, Qua Vi tuy rằng còn không có hạ phi thuyền, nhưng nàng đã có thể tưởng tượng ra tới kia sợi mùi máu tươi. Qua Vi bọn họ phi thuyền pha phí một phen công phu, rốt cuộc ở hải Minh tinh bỏ neo xuống dưới. Đại gia chú ý, chúng ta nhiệm vụ lần này là phụ trợ cơ giáp chiến sĩ thanh trừ vật kiến trúc bên trong chủng tộc còn sót lại, cứu ra người sống sót. Cao ngươi ở Đại gia hạ phi thuyền trước, lại một lần lặp lại một lần nhiệm vụ. Cơ giáp chiến sĩ thực lực bưu hãn, cơ giáp lực sát thương cùng lực phòng ngự cũng rất là kinh người, chính là cơ giáp có một cái tệ đoan, cộng thêm ở có chút hẹp hòi địa phương, cơ giáp căn bản thi triển không khai cũng không có thi triển đường sống. Nếu đối thượng trùng tộc, còn có rất lớn khả năng sẽ ngộ thương hải mình tinh thượng cư dân, đây cũng là lần này yêu cầu qua vi bọn họ nguyên nhân. Bọn họ không cần đối mặt che trời lấp đất trùng tộc quân đội, nhưng là bọn họ yêu cầu tiêu diệt cá lọt lưới, cứu ra bị nhốt ở các nơi người sống sót. Đại gia chú ý an toàn, nếu gặp được chống cự không được trùng tộc, bảo mệnh quan trọng. Tân Nghị cũng đứng dậy, nghiêm túc đến dặn dò nói. hắn tin tưởng trên phi thuyền những người này không ai là nạo loại. Hắn nhưng thật ra lo lắng có chút người quá tuổi trẻ sẽ xúc động, như vậy thì mất nhiều hơn được. Nên nói đều nói, đại gia cũng đều phi thường rõ ràng chính mình nhiệm vụ, rửa sạch còn xót lại trung tộc. Lúc này đây rửa sạch này đây ban vì đơn vị, mỗi cái ban phụ trách một cái khu vực. Trung tộc cấp bậc càng thấp liền càng là thấp trí, chỉ biết một mặt nghe theo cùng làm bựa, cấp bậc cao như mẹ hoàng trung tộc, chỉ số thông minh đã cùng nhân loại vô dị, hơn nữa chúng nó trời sinh am hiểu chỉ huy, có chút thậm chí trí lực siêu quần. Phi thuyền ngừng ở một chỗ trống trải trên cỏ, qua vi bọn họ lục tục từ trên phi thuyền xuống dưới, một cổ nồng đậm mùi máu tươi cùng tanh tửi vị theo không khí hướng trong lỗ mũi toảng. Trời ạ! Này cái gì mùi vị? Có người che lại cái mũi kinh hô. Mùi máu tươi cùng tanh tửi vị hôn tạp ở bên nhau, kia cảm giác quả thực là một lời khó nói hết, trong giây lát hút vào như vậy ghê tởm khí vị, không ít người đều nhịn không được nôn khăn lên. Qua vi nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp. Một hồi lâu mới xem như miễn cưỡng thích hướng hải minh tinh trong không khí này kỳ quái hương vị. Hảo, đại gia mau trong thích hướng, này hương vị chủ yếu là trùng tộc bài tiết vật xú vị, chúng nó cấp thấp công binh đều là tùy chỗ đại tiểu tiện, các ngươi thói quen liền hảo. Cao ngươi cao giọng quát. Đại gia nghe xong đều là dùng mình, nơi này chính là hải minh tinh, tùy thời đều có khả năng tao ngộ trùng tộc. Đối với sinh mệnh mà nói, này hương vị cũng không phải như vậy khó có thể chịu được. Sao ngươi thấy mọi người đều bắt đầu buông che lại miệng ngu tay thử thích đứng. lúc này mới thỏa mãn đến gật đầu, phía dưới đại gia nghe ta mệnh lệnh. Nhất ban phụ trách một chút chung phương hướng, nhị ban 3 giờ phương hướng, tam ban 5 giờ chung. Qua vi, ngươi lớp học phụ trách 11 giờ chung phương hướng. Mỗi 6 giờ trở về nghỉ ngơi nửa giờ, hảo, đại gia mỗi người vào vị trí của mình, xuất phát là. Qua vi cùng mặt khác năm vị lớp trưởng cùng kêu lên đáp. Qua vi quay người. Mang theo nàng không chính hiệu ban đi hướng 11 giờ chung phương hướng. Đi ra mặt cỏ, cái này phương hướng đối diện chính là một mảnh thấp bé tây tối, đi qua lùn cây sau, liền có thể nhìn đến cách đó không xa có một cái thôn trang nhỏ. À nha, này mềm như bông nhão dính dính chính là cái gì? Đi tới đi tới, qua vi lớp học có người bỗng nhiên ồn ào lên. Qua vi quay đầu nhìn lại, nguyên lai like là có người không có chú ý tới dưới chân, một chân bước vào một đoàn đen như mực cặn bên trong. Qua vi buồn tính toán thoạt lại gần nhìn xem nhưng nàng hơi chút tới gần chút, liền phát giác một cổ tinh tuổi vị sông và muối. này sẽ không chính là trùng tộc bài tiết vật đi. có người trần chờ đến suy đoán, mọi người đều bị kia đổ vật phát ra khí vị cấp quyên lui. qua vi tuy rằng chưa nói, nhưng nàng trong lòng đã khẳng định, kia hương vị, kia bộ dáng, tám chín phần 10 là được. dám đến bài tiết vật cất chó vận giả nghe xong chỉ cảm thấy một trận ghê tởm khó có thể ước chế đánh út lại. hắn bắt đầu không ngừng đến ở trên cỏ trà lau dầy cái đáy, một bên trà lau còn một bên nói mưa nước miếng thật sự là thái thái quá ghê tởm người các ngươi nhưng đừng chỉ lo ghê tởm nơi này xuất hiện chủng tộc bài tiết vật có phải hay không cũng thuyết minh có chủng tộc ở chỗ này lui tới qua vi ánh mắt ở cách đó không xa lùn cây băn khoăn một lát đem chính mình trong lòng ý tưởng nói ra mọi người vừa nghe trong lòng đều là một cái lộ bộ tuy rằng không ai cho rằng sớm như vậy cùng chủng tộc gặp phải là một kiện lệnh người sung sướng sự tình chính là qua lớp trưởng lời này nghe thật sự là làm người vô pháp phản bác Chương 211-211. Thẳng không nỡ nhìn. Đại gia ánh mắt đều không tự chủ được nhìn phía phía trước lùng cây, hô hấp đều theo bản năng chậm lại xuống dưới, sợ cắt cỏ kinh trùng. Lớp trưởng, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Có người hạ giọng hỏi. Tuy rằng đã có người nóng lòng muốn thử, nhưng trong khoảng thời gian này tới qua vi ở đại gia trong lòng cũng xác thật có nhất định địa vị, nhưng thật ra không ai thiện làm chủ trương. Thử qua vi dùng ngón trỏ so cái an tĩnh thủ thế. Trong tay hạt giống bắt đầu toát ra xanh non mầm nhi, thực mau một cái dây đằng từ nàng trong tay lan tràn mà ra, rũa nhập phía trước lùm cây chung. Qua Vi hơi hơi nhắm mắt lại, cảm quan theo dây đằng cẩn thận đánh giá một phen lùm cây. Này thao tác, quá tao đi. Không nghĩ tới lớp trưởng đại nhân còn có chiêu thức ấy, chứng tư thế. Giống như học tập một chút a, lớp trưởng bộ dáng này thật phong cách. Đại gia vây quanh ở Qua Vi bên cạnh người, bắt đầu lẩm nhẩm lẩm nhẩm kề thai nói nhỏ. Qua Vi nghe xong một lỗ thay sau liền bắt đầu miễn dịch, nàng bắt đầu cẩn thận xem xét lùn cây tình huống. Nay vừa thấy Qua Vi lập tức phương, hảo gia hỏa, bên trong quả nhiên có trùng tộc, hơn nữa số lượng còn không ít. Bất quá này trùng tộc lớn lên thật là quá làm người hết muốn ăn, bề ngoài dữ tợn đáng sợ, miệng lưỡi chảy nước miếng, tứ chi ở lùn cây không ngừng lay, cũng không biết chúng nó đang làm gì. Qua Vi thoáng nhìn mắt liền không nghĩ lại xem đi xuống, nàng mở hai mắt nhìn về phía đại gia, thấp giọng phân phó nói. Bên trong có ước chừng 20 chỉ chúng tộc, chờ hạ chúng ta chia làm 4 tổ bọc đánh, kiên quyết không cần buông tha một con. Là, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Đại gia nghe xong đều bắt đầu nóng lòng muốn thử lên, đây chính là bọn họ đầu chiến, chỉ cho phép thành công không được thất bại. Nếu phát hiện có không thể ngăn cản, nhớ rõ bảo vệ tốt chính mình. Nghĩ nghĩ, qua vi vẫn là không yên tâm dặn dò một lần. Thu được. Đại gia vẻ mặt nghiêm túc mà trả lời, qua vi lại động tác nhanh chóng phân 4 tiểu đội. Đợi lát nữa ta hướng lùn cây ném lựu đạn, các ngươi liền sấn loạn công kích trung tộc. Qua vi cùng đại gia ước định hảo tác chiến thời cơ, đại gia lúc này mới phân tán mở ra. Qua vi cùng thủy linh lung mời người tới thấu thành một cái tiểu đội, nàng làm qua ba ba mang theo một cái khác tiểu đội, bốn tiểu đội đồng thời chậm rãi chiều lùn cây tới gần. Qua vi từ trong không gian móc ra một đống lực sát thương thật lớn bạo phá hạt giống, hướng lùn cây một ném. Phanh, một tiếng vang lớn vang lên. Lùng cây cùng trốn tránh ở bên trong chủng tộc lập tức bị tạc tứ tán mở ra, có chủng tộc bị tạc phiên bối sắc chiều mà, ở kia buồn cười mà phủi đi tứ chi. Nay thanh tiếng nổ mạnh như là kéo vang lên chiến đấu kèn, đủ loại kiểu dáng công kích nối góp tới. Thủ hoàng sắc đẫm mạnh, màu lam thủy cầu, kim sắc đao nhọn, nhiệt liệt ngọn lửa, tình cảm mãnh liệt tia chớp. Đại gia thủ đoạn tần ra. Chính là thực mau, mọi người đều phát hiện này chủng tộc ra quá hậu đặc biệt kháng đánh. Bình thường công kích rừng ở bối sát phía trên quả thực như là ở cao ngứa, chỉ có rừng ở chúng nó nhược điểm thượng mới có thể hiệu quả. Đại gia ổn định. Đánh chúng nó phần đầu, dưới nách cùng cái bụng. Qua vi vẫn luôn ở quan sát đại gia công kích hiệu quả, cũng nhanh chóng đến ra kết luận, chủng tộc này mấy cái địa phương tương đối mà nói tương đối yếu ớt, bối xác còn lại là chủng tộc bảo hộ xác, lực phòng ngự kinh người. Nghe xong qua vi nói, mọi người đều lập tức điều chỉnh công kích phương thức, nhưng cùng lúc đó... Chủng tộc cũng từ đột nhiên tập kích bên trong hoán quá mức tới, hơn nữa chúng nó nhận thấy được công kích chúng nó này đám người là khách lạ, lập tức cũng bắt đầu không kiêng nể gì mà khởi sướng phản kích chiến. Cứ như vậy, tuy nói này đó chủng tộc chỉ là tương đối cấp thấp chủng tộc công binh tầng, nhưng qua vi bọn họ cũng không hề cùng chủng tộc tác chiến kinh nghiệm, cho nên hai bên liền cùng này đó chủng tộc lâm vào rằng có chiến bên trong. Phụ. Qua vi phát ra từng đạo không gian nhận, bổ về phía trước mặt một con chủng tộc. Nàng chuyên chọn một ít góc độ xảo quyệt vị trí, thí dụ như dưới nách cùng bụng, đạt được hiệu quả cũng phi thường rõ ràng, kia một con trùng tộc ở nàng công kích hạ chậm rãi đỉnh chỉ dây rua, vô lực mà rũ xuống đầu cùng tứ chi. Nhưng mà, kế tiếp xuất hiện qua vi vô pháp đoán trước một màn, kia chỉ chết đi trùng tộc thi thể nhanh chóng bị nó chung quanh trùng tộc tách rời, phân mà thực chi. Hồ độc thượng không thực tử, nay trùng tộc, quả thực liền không có một chút cùng tộc khái niệm A. Kia mấy chỉ ăn đồng loại trùng tộc đột nhiên bộc phát ra so lúc trước càng cường đại hơn lực lượng. Nay thật là một cái kỳ lạ trùng tộc, thế nhưng có thể thông qua cắn nuốt cùng tộc tăng cường thực lực, qua vi đã có thể tưởng tượng ra ngày thường chúng nó ở chung hình thức. Chấn động chỉ là ngắn ngủi, qua vi quát lạnh một tiếng, đại gia thực mau lại đều đánh lên tinh thần công kích còn thừa trùng tộc. Rốt cuộc, trải qua hơn 20 phút kịch liệt cuộc đua, này đàn 20 tới chỉ trùng tộc tiểu đội bị qua vi bọn họ cấp tiêu diệt. Qua vi nhớ tới nàng đã từng nhìn đến trùng tộc không ngừng lay phía dưới thổ tầng sự tình, nàng vẻ mặt ghét bỏ mà vượt qua này đó trùng tộc còn sót lại thi thể, đi đến lùm cây. Ngay từ đầu nàng cái gì đều không có nhìn đến, đang ở nàng tưởng chính mình suy nghĩ nhiều chuẩn bị lui về tới đi trước cách đó không xa thôn trang khi, nàng đột nhiên chấn động mà nhìn đến lùm cây lộ ra một tiểu tiệt ngón tay. Này, đây là, qua vi nhịn không được tới gần qua đi, nàng từ trong không gian móc ra một phen nàng dùng để reo trồng cái sẻng. Vòng quanh kia bắt đầu đào lên. Lùng cây ngoại, nguyên bản đắm chìm ở thắng lợi bên trong đại gia cũng phát hiện qua Vi không thích hợp địa phương, xôi nổi hướng qua Vi nơi đó tới gần qua đi. Vi tỷ, ngươi đang làm gì? Thủy Linh Lung thò lại gần, trong miệng nói đột nhiên im bặt, nàng đột nhiên bưng kín miệng, khống chế không được đến nôn khan một trận. Chỉ thấy qua Vi trước mặt lộ ra một cái tái nhợt cánh tay, ở cánh tay dưới là huyết nhục mơ hồ thân mình, thiên giết chúng tộc, chúng nó thế nhưng đem nhân loại cấp chôn ở chỗ này làm dự trữ lương thực. Không tốt, chúng ta mau đi phía trước thôn trang nhìn xem. Qua vi đào đến một nửa phát hiện là cụ nhân loại thi thể sau liền không đành lòng lại đào đi xuống, nơi này cũng không biết bị chủng tộc chôn bao nhiêu nhân loại thi thể. Mọi người đều thấy được kia cụ thảm thiết thi thể, tháng lợi vui sướng sớm đã tan thành mây khói, mọi người đều trầm mặc, bước chân bay nhanh mà đuổi tới phía trước thôn trang đi. Từ lùm cây này đi thông thôn trang trên đường, đại gia nhạy bén phát hiện trên mặt đất kéo tún dấu vết hôn tạm ở bùn đất bên trong. Bên trong hôn tạp vết máu cùng một ít thịt nát, quả thực thảm không nỡ nhìn. Qua vi bọn họ tâm đều châm đi xuống, rõ ràng chỉ là ngắn ngủn một tiểu tiết lộ, bọn họ bước chân lại trọng như ngàn quân. Ở trực diện sinh mệnh yếu ớt cùng thảm đạm là lúc, bọn họ này đàn tinh tế trường quân đội trung ương thiên chi kiêu tử đều nhịn không được bi thống lên, vì chính mình cũng vì nhân tộc. Lớp trưởng, ngươi mau xem. Đột nhiên có người chỉ vào phía trước kinh hô lên. Qua vi theo người nọ sở chỉ nhìn lại. Nơi đó có một cái huyết sắc dòng suối nhỏ ở chảy xuôi, dòng suối nhỏ chung còn nổi lơ lửng một ít tử trạng dữ tận đáng sợ thi thể, nhìn nhìn thấy ghê người. Mau, đại gia tách ra vào xem trong thôn còn có hay không người sống sót. Qua vi vội vàng nói. Mọi người đều nhanh hơn bước chân hướng thôn trang đi đến. Thôn trang khắp nơi tràn ngập một cổ huyết tinh khí, cấp tường hòa thôn bịt kín một tầng sương mụ. Đoạn bích tàn viên, tàn chi đoạn tí, thôn hỗn loạn mà thảm thiết. Chương 212-212 Không thích hợp à. Tiểu vi, ta dẫn người đi phía trước nhìn xem. Qua võ nhìn trước mặt giống như nhân gian địa ngục thôn trang, thanh âm trầm thấp điệu đạo. Qua vi gật đầu, đại gia phân công nhau ở trong thôn tìm kiếm người sống sót. Qua vi ở trong thôn đi qua, nhìn đến ngã xuống đất thi thể, ngay từ đầu nàng còn ôm chờ mong, có lẽ có người may mắn còn tồn tại xuống dưới, chính là trước mặt từng khối tử trạng thê thảm, bộ mặt mơ hồ, trên người che kín miệng vết thương thi thể chậm rãi làm nàng thất vọng lên. Thật sự còn có người may mắn còn tồn tại sao? Qua vi thật sâu mà hoài nghi lên. Đang ở nàng đều có chút chết lặng thời điểm. Qua vi đột nhiên nghe được có người ở cách đó không xa kêu lên. Lớp trưởng, nơi này có cái tiểu hài tử còn sống. Qua vi nghe xong trong lòng vui vẻ, vội vàng chạy tới xem. Chính nhìn đến tinh linh ngọc cùng một cái khác nữ hài chính vây quanh ở một cái hài tử tuổi trẻ. kia hài tử biểu tình ngơ ngác một mục, mục, trên mặt che kín vết máu, miệng vô ý thức mà xốt hợp lại. Tiểu vi... Đứa nhỏ này bị hắn cha mẹ đẻ ở nhất phía dưới mới sống sót, bất quá hắn giống như đã chịu kinh hoách tinh Linh Ngọc nói. Qua vi ánh mắt dừng ở tiểu hải tử bên cạnh một đôi phu thê trên người, kia đôi phu thê trên người sớm đã không có một khối hảo thịt, cả người máu tươi đầm địa. Đứa nhỏ này trơ mắt nhìn cha mẹ ở chính mình trước mặt chết đi, không chịu kích thích mới là lạ. Linh Ngọc, hai người các ngươi trước mang theo đứa nhỏ này hồi doanh địa đi. Qua vi suy tư một chút nói, bọn họ còn muốn tiếp tục đi tìm người sống sót. Mang theo cái hải tử căn bản là không có phương tiện, ta lại kêu vài người cùng hai ngươi cùng nhau trở về. Tinh linh ngọc hai người gật đầu, nàng ngồi sổm xuống thân muốn bế lên hải tử, kia hải tử giống như trong giây lát đã biết cái gì, hắn phát gục ở một bên phu thê trên người, khóc tê tâm liệt phế, không, không, ta muốn ba ba mụ mụ. Ô ô ô, tinh linh ngọc cùng một cái khác nữ hải thấy thế, đều có chút chân tay luôn cúng lên. Tiểu đệ đệ, người ba mẹ bọn họ đi địa phương khác, chúng ta trước rời đi nơi này đi. Qua Vi ngồi sồn xuống thân nhìn Tiểu Hải Tử nói: Ba ba, mụ mụ, ô ô ô, ngươi gạt người, ta ba mẹ liền ở chỗ này, ta mới không cần đi. Tiểu Hải Tử ôm phụ mẫu của chính mình, cái gì cũng không nghe. Qua Vi vô pháp ngồi sồn xuống thân đem Tiểu Hải Tử ôm vào trong lòng ngực, Tiểu Hải Tử bắt đầu kịch liệt mà dây rùa lên. Lúc này, Ba Ba Qua võ mang theo người đã trở lại, biết được tình huống sau hắn nhấp nhấp miệng, tiếp nhận Hải Tử nói: Tiểu Vi, ta đến mang hắn trở về. Tiểu hài tử ở qua võ trong lòng ngực như cũ không ngừng dãi dùa. Qua võ ánh mắt thiên lặng nhìn Nam Hải, ngoan, ngươi đừng khóc, thúc thúc hỏi ngươi, ngươi có nghĩ vì phụ mâu báo thù, báo thù? Nam Hải tựa hồ là bị cái này chữ cấp hấp dẫn ở, chậm rãi dừng lại khóc thút thít lẩm bẩm tự nói, đúng vậy, cha mẹ ngươi đã bị chủng tộc cấp giết hại, quê của ngươi người toàn chết vào chủng tộc Tây, ngươi có nghĩ báo thù? Qua võ cũng không tính toán lừa Nam Hải, người có đôi khi chính là yêu cầu sống sót tín nhiệm. Báo thủ cũng là một loại có thể chống đỡ người hảo hảo tồn tại tín nhỉ a. Tưởng, ta muốn báo thủ. Nam Hải mở to xương đỏ mắt nghẹn ngào điệu đạo, ở hắn ngây thơ trong lòng, một loại tên là thù hận hạt giống không ngừng mọc dễ nảy mầm. "Hảo, thúc thúc trước mang ngươi đi một chỗ, chờ ngươi trưởng thành, ngươi tự mình đi giúp cha mẹ thân nhân báo thủ." Qua võ trầm thấp thanh âm nói. Nam Hải lại không hề răng, bất quá hắn cũng không ở khóc thút thít, hắn yên lặng nhìn cha mẹ thi thể thật lâu sau. "Ba ba" Bên kia tình huống như thế nào? Qua vi hỏi. Qua võ lắc lắc đầu tỏ vẻ không có phát hiện người sống sót, ta trước mang đứa nhỏ này trở về, ngươi lại tìm xem xem đi. Qua vi gật đầu, nhìn qua võ ôm hải tử đi bước một rời đi. Nàng lại mang theo người cẩn thận tìm kiếm một lần, mỗi cái góc đều cẩn thận mà tìm kiếm một lần, chính là cuối cùng lại thất vọng phát hiện, trừ bỏ vừa mới cái kia nam hải, thôn trang này ước chừng có một trăm người tới thế nhưng không một người sinh tồn xuống dưới. Này đó chủng tộc thật sự là quá hung tàn, đầu tiên là tàn sát thôn này người, sau đó còn nếu muốn chứa đựng lương thực. Thôn này chỉ còn xót lại mấy chỉ chủng tộc, tựa hồ là lưu lại trong coi đồ ăn. Qua vi bọn họ khí giận dưới, đem còn thừa chủng tộc tiêu diệt mà không còn một mảnh, lại đem trong thôn thi thể hợp lực quân vắc đến cùng nhau đốt hủy. Chờ qua vi bọn họ làm xong này đó, qua võ cũng mang theo tinh linh ngọc bọn họ lại về rồi, kia hài tử mặt sau biểu hiện đến vẫn luôn thực ngoan ngoãn. Bất quá cả người đều trở nên trầm mặc ít lời. Tiểu vi, ngươi làm đầu lưới nhỏ ra tới lưu lưu đi. Qua võ nhìn này thôn trang chung quanh đều là núi rừng, không khỏi nói. Qua vi gật đầu, đem ở trong không gian đầu lưới nhỏ phóng ra, đầu lưới nhỏ vừa ra tới liền nhanh chóng thích hứng. Nó giống như trời sinh liền đối với mùi máu tươi linh tinh hơi thở tập mãi thành thói quen, không có xuất hiện bất luận cái gì không thói quen bộ dáng. Đầu lưới nhỏ, ngươi đi phía trước thăm cái lộ. Qua võ nhìn ở thôn trang hưng phấn đến xuyên qua cái không ngừng đầu lưỡi nhỏ nói. Đầu lưỡi nhỏ nghe xong vèo một tiếng liền nhảy không ảnh nhi. Qua võ ai một tiếng còn muốn nói cái gì, nhưng nơi nào còn có thể tìm được đầu lưỡi nhỏ bóng dáng. Người này thật đúng là quá gấp gáp. Qua võ lắc lắc đầu, rất là bất đắc dĩ. Có thể là nhốt ở trong không gian lâu lắm, nghẹn hỏng rồi. Qua vi ở một bên phòng đoan nói. Cũng là, từ tới tinh tế, đầu lưỡi nhỏ thật là chịu bị khuất. Qua võ nhớ tới đầu lưới nhỏ vẫn luôn bị bắt đai ở trong không gian, tuy rằng trong không gian cũng không tồi, nhưng rốt cuộc không có bên ngoài như vậy tự do tự tại. Qua vi bọn họ từ thôn trang rời đi, tiếp tục hướng phía tây đi đến. Thôn trang phía tây là một tảng lớn rừng cây, trong rừng cây có một cái hàng năm có người hành tẩu bước ra tới đường nhỏ, qua vi bọn họ dọc theo này đường nhỏ đi trước. Đầu lưới nhỏ tắc vẫn luôn hương phấn mà ở trong rừng cây du đáng, thường thường mà, nó còn sẽ nhanh chóng trượt trở về đến qua vi bọn họ trước mặt lắc lư một chút tú một tú nó tồn tại cảm qua qua lớp trưởng gia này chỉ sùng vật lớn lên cũng thật dán chắc ngươi biết cái gì đây là xà tộc biến chủng cũng không biết lớp trưởng nàng ba là như thế nào thuần phục nhìn nhưng phong cách ngươi nói một chút lớp trưởng cùng ba ba cùng nhau đi học là gì tư vị a ta cũng đặc biệt muốn biết qua vi ở một bên nghe được bọn họ vài lâu chỉ cảm thấy một trận vô ngữ nhóm người này thật đúng là nhảm chán vô cùng không thích hợp đầu lưỡi nhỏ nó sao lại thế này đột nhiên Qua ba ba thanh âm ở trong rừng cây vang lên, ánh mắt mang theo một tia phòng bị mà nhìn về phía chung quanh. Qua vi nghe xong trong lòng rung mình, nàng cũng ý thức được đầu lưỡi nhỏ có một đoạn thời gian không có xuất hiện, lúc trước nó luôn là mỗi quá vài phút liền sẽ trở về lắc lư một chút, hiện tại đều qua đi mau 15 phút lại còn không thấy bóng dáng. Ba, ta đi phía trước nhìn xem. Qua vi thấp giọng nói, không, Tiểu vi vẫn là ta đi thôi. Qua võ vây vây tay, ngươi lưu lại, nếu có cái gì ngoài ý muốn. Ta sẽ cho ngươi phát tin tức. Qua vi nghĩ nghĩ vẫn là đồng ý, hiện giờ nàng là lớp trưởng, không thể như vậy làm theo bản tính, nàng còn cần đại gia suy xét. Ba, ngươi phải cẩn thận. Qua vi thấp giọng dặn dò nói. Ân. Qua võ gật đầu, xoay người hướng trong rừng cây nhanh chóng đi tới. Trưng 213-213. Lâm Nguy đột phá. Qua võ đi phía trước đi rồi năm 6 phút, hắn liền nhạy bén mà ngửi được một cổ không tầm thường hương vị. Hắn nhịn không được ở rậm rạp bụi cỏ gian nghỉ chân té ngủ, là mùi máu tươi. Hắn ánh mắt ở bụi cỏ trong rừng cây nhìn quét, trên mặt đất mọc đầy xanh đậm sắc thảo, rừng cây xanh non tươi tốt, đột nhiên qua võ phát hiện cách đó không xa trong rừng cây có một bụi cỏ mà dị thường hỗn độn, hơn nữa vài phiến xanh biết phiến lá thượng có màu nâu tiểu hạt điểm. Hắn ngồi xổm xuống, rồi tay khẽ chạm điểm đen, điểm đen từ phiến lá dán lên trên tay hắn, hắn tiến đến trước mắt nghe nghe, một cổ mùi tanh phát mũi, này hương vị qua võ phi thường quen thuộc đúng là đầu lưỡi nhỏ huyết hương vị, đầu lưỡi nhỏ sợ là đã xảy ra chuyện. Qua võ trong lòng căng thẳng, theo trên mặt đất dấu vết đi phía trước truy tung, thực mau, hắn liền nghe được phía trước truyền đến loáng thoáng truyền đấu thanh, lại đi phía trước một ít, qua võ rốt cuộc thấy được đầu lưỡi nhỏ, chẳng qua lúc này đầu lưỡi nhỏ sớm đã không còn nữa, vừa mới ngăn nắp lượng lệ bộ dáng, nó nguyên bản bóng loáng ra rán thượng lúc này đã che kín giữ tận miệng vết thương, kia miệng vết thương thượng ra thịt ngoại phiên, không ngừng có huyết từ giữa chảy xuôi mà ra ở đầu lưỡi nhỏ đối diện là hai chỉ bối sát trình màu nâu trùng tộc. Lúc trước qua Vi bọn họ gặp được những cái đó trùng tộc bối sát đều là màu đen. Này màu nâu trùng tộc nhìn so màu đen trùng tộc cái đầu lớn hơn nữa một ít. Qua võ nhíu mày nhìn, tựa hồ công kích cũng càng thêm hung áng. Nhìn đầu lưỡi nhỏ trên người không ngừng có tân miệng vết thương xuất hiện, qua võ nhìn đến đau lòng không thôi. Hắn làm Bá Vương thương cấp qua Vi đã phát hắn phương vị, lại chụp chiếu truyền qua đi, liền gấp không chờ nổi mà gia nhập vòng chiến bên trong. Bên kia. Qua Vi nhíu mày nhìn qua ba ba phát tới hình ảnh này hai chỉ trùng tộc nhìn rõ ràng là càng cao đẳng cũng không biết phía trước có nhiều ít như vậy trùng tộc bọn họ tùy tiện tiến lên có thể hay không tao ngộ trùng tộc vây công. Bất quá nghĩ đến qua ba ba cùng đầu lưỡi nhỏ chính một mình gặp phải như vậy nguy cơ Qua Vi hướng Đại Gia nói chúng ta mau đi phía trước hỗ trợ có trùng tộc xuất hiện Đại Gia nghe xong đều nhanh hơn bước chân đi phía trước chạy đến liền ở Qua Vi bọn họ sắp tới gần qua võ kia thời điểm dị biến đột nhiên sinh ra. Trong rừng cây lại toát ra bốn con màu nâu trùng tộc. Đáng giận. Qua vi ở trong lòng thầm mắng một tiếng, này màu nâu trùng tộc không chỉ có thực lực càng cường đại hơn, còn sẽ cố ý thiết trí mai phục. Sự tình lâm vào nhất ác liệt tình hình bên trong, qua vi cắn chặt răng, chúng ta thượng. Qua vi đem nhị cầu cùng ngượng ngùng cũng từ trong không gian mang ra tới, ngượng ngùng, ngươi phụ trách mê hoặc chúng nó. Qua vi vội vàng phân phó một câu liền cũng gia nhập cùng trùng tộc chiến đấu bên trong. Nhị cầu sức sống toàn bộ khai hỏa hướng trùng tộc công kích mà đi, ngựa ngùng cũng nhanh chóng thả ra một đám màu tím phao phao chiều trùng tộc bao phủ qua đi. Này mấy chỉ màu nâu trùng tộc xảo trá dị thường, vừa thấy đến màu tím phao phao liền cho thủng, căn bản không cho ngựa ngùng cơ hội. Qua vi phun một tiếng, lại từ trong không gian móc ra một phen cây mắc cỡ hạt giống ném văng ra, một trận màu tím sương mù nhanh chóng ở trong rừng cây tràn ngập hai. Đây là ngựa ngùng tiến hóa vì màu tím hoa sau kết ra hạt giống. Linh ngọc, cẩn thận! Đột nhiên có người kinh hô một tiếng. Qua vi quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến trong đó một con trùng tộc vũ khí sắc bén triều tinh linh ngọc công kích mà đi. Chỉ là, nàng ly đến quá xa, căn bản là làm không được cái gì bổ cứu thi thố. Hơn nữa nàng còn không có tới kịp nói cái gì nữa, nàng liền cảm thấy một trận gió lạnh đánh lút lại. Nàng theo bản năng trốn rồi mở ra, lúc này mới quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong đó một con màu nâu trùng tộc thế nhưng tới gần lại đây, ly nàng bất quá gang tấc xa. Kia chỉ trùng tộc thấy qua vi tránh thoát nó công kích, không thuận theo không cào mà lại công kích lại đây. Trong lúc nhất thời, qua vi Úc còn không mang nổi mình Úc, chuyên tâm ứng đối khởi trùng tộc công kích. Lớp trưởng, ta tới giúp ngươi. Có người hô to một tiếng, đại gia ngay từ đầu lược hiện hấp tập ứng đối chậm giải thích hướng xuống dưới. Qua vi bọn họ thắng ở số lượng, bốn con trùng tộc ở đại gia hợp lực dưới giải quyết rớt, qua vi phi thường quan tâm qua ba ba cùng đầu lưỡi nhỏ. Phân phó một câu những người khác thu thập tàn cục liền vội hoang mang rối loạn hướng phía trước chạy đến. Đương nàng đuổi tới phía trước khi, qua võ cùng đầu lưới nhỏ cùng chủng tộc chiến đấu đã lâm vào vây chiến, hơn nữa đầu lưới nhỏ cùng qua ba ba là ở vào hạ phong một phương. Ba, ta tôi giúp các người. Qua vi đi lên trước, không gian nhận liên tiếp không ngừng mà phát ra, mạnh mẽ công kích ở chủng tộc bụng cùng dưới nách. Qua ba ba nhìn đến qua vi tới, không khỏi lơi lỏng xuống dưới, đúng lúc này, hắn một cái không bắt bẻ lảo đảo một bước. Hiền hách trùng tộc sắc bén khẩu khí một ngụm cắn ở qua ba ba cánh tay thượng, một mồm to thịt liền bị xé rách xuống dưới, qua ba ba cánh tay thượng tức khắc huyết lưu như chú. Qua vi xem đến hai mắt đỏ bừng lên, nàng hung tợn cắn chặn răng, nàng cảm giác trong thân thể trong dây lắt rung mánh vào một cổ nhiệt lưu. Giờ khắc này, qua vi cảm giác chỉ cần nàng muốn đi nào liền có thể đến nơi nào. Nàng ý niệm vừa động, qua vi cả người từ tại chỗ biến mất không thấy, đang chuẩn bị công kích nàng trùng tộc ngây ngẩn cả người, người đâu ở màu nâu trùng tộc phía sau, Qua Vi lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện, thật là lặng yên không một tiếng động. này cũng không phải một loại thân pháp, mà là một loại không gian dịch chuyển. Qua Vi phát ra từng đạo không gian nhận tinh chuẩn mà phách bổ về phía trùng tộc yếu ớt chỗ. cùng lúc đó, hai cái lục vong chiều trùng tộc đầu phần lưng đâu đầu cái đi. Qua Vi công kích quá mức đột nhiên, hai chỉ trùng tộc không có phòng bị dưới bị đầu tiên là bị không gian nhận cấp công kích mà vết thương trong chất, ngay sau đó lại là hai mặt vong, hai chỉ trùng tộc bị đánh đến trở tay không kịp. Qua ba ba cùng đầu lưới nhỏ biết thời cơ tới rồi. Ở bên cạnh hợp lực công kích, lúc này mới đem hai chỉ trùng tộc cấp tiêu diệt. Nói ra thì rất dài, nhưng thực tế thượng những việc này đều phát sinh ở ngay lập tức chi gian, chờ tinh linh ngọc thủy linh lung bọn họ từ phía sau chạy tới thời điểm, hai chỉ trùng tộc đã bị cho hạ giận đầu lưới nhỏ cấp xé rách chia năm xẻ bảy, bụi cỏ gian chạy đầy đất trùng tộc màu lục đầm máu. Nói đến cũng quái, này trùng tộc máu thế nhưng còn có ăn một tính. Những cái đó chạy xuôi máu trên cỏ thảo lá cây mắt thường có thể thấy được biến hoàng sau đó khô héo lên. Vì tỷ, các ngươi không có việc gì đi. Thủy Linh lung chạy tới quan tâm phải hỏi. Ta không có việc gì, Linh Ngọc nàng còn hảo đi. Qua vi nhớ tới nàng vừa mới còn không có tới cập đi xem tinh Linh Ngọc. Linh Ngọc chân bị trào bị thương, bất quá đều là bị thương ngoài da, vấn đề không lớn. Thủy Linh lung bùn bùn nói một hồi, ngươi là không biết, lúc ấy hổ đốn biểu hiện đến nhưng xinh mánh, lập tức liền đem Linh Ngọc hộ ở phía sau Thấm tắc, hiện tại hai người vương bắt xem đậu xanh, giống như nhìn đôi mắt. Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Nếu là ngày thường, qua vi nhất định phải nhiều bắt quái một chút, bất quá nàng nhìn đến qua ba ba vẫn như cũ không có đỉnh chỉ đổ máu cánh tay, nàng bắt quái tâm lập tức liền biến mất vô tung. Ba, người còn hảo đi. Qua vi đi đến qua ba ba bên cạnh lo lắng hỏi. Qua võ lắc lắc đầu, hắn thoát lực mà nằm liệt trên mặt đất, suy yếu mà ngâng lên không có bị thương ngón tay chỉ bên cạnh đầu lưỡi nhỏ, tiểu vi. Ngươi nhìn xem đầu lưỡi nhỏ thế nào. Qua vi nhìn kỹ xem qua võ, phát hiện qua võ trừ bỏ mất máu quá nhiều tạo thành suy yếu ngoại cũng không sinh mệnh nguy hiểm, lúc này mới đi đến đầu lưỡi nhỏ trước mặt. Đầu lưỡi nhỏ sớm đã trở nên hơi thở thoi thoát, cảm giác được qua vi tới gần, nó gian nan mà sốc sốc mỉ mắt, lại vô lực mà khép lại. Qua vi nhìn trong lòng đau xót, đối chủng tộc càng là thống hận mà không được. Chương 214-214 Bị theo dõi Đầu lưỡi nhỏ, ngươi muốn kiên trì. Qua vi hoang mang rối loạn từ trong không gian móc ra thuốc trị thương, toàn bộ hướng đầu lưỡi nhỏ phiên nước miệng vết thương đảo. Nàng lược hiện thô ráp mà đem đầu lưỡi nhỏ miệng vết thương xử lý xong, lại đi đến qua ba ba bên cạnh người, hướng hắn bị thương cánh tay thượng đảo cầm máu thuốc buột. Lớp trưởng, chúng ta còn muốn hay không tiếp tục đi phía trước? Lúc này, có người đi tới thấp giọng hỏi nói. Muốn. Qua vi trầm ngâm một lát liền kiên định mà nói, hổ đốm, ngươi mang theo năm người đem Linh Ngọc cùng ta ba chức đưa trở về. Chúng ta ở chỗ này tu chỉnh một chút, tiếp tục đi phía trước. Nơi này có chủng tộc binh lính mai phục tại này, qua vi tin tưởng ly này không xa địa phương khẳng định có hấp dẫn chúng nó địa phương, tỉ như, nhân loại nơi tụ cư. Nếu thực sự có chủng tộc ở công kích nhân loại nơi tụ cư, mà bọn họ lại không biết tình, vừa mới bọn họ gặp được thôn trang không phải lại nhiều một cái. Hiện tại đúng là nhất mấu chốt thời khắc, mỗi một phút một giây đều liên quan đến mạng người. Hồ Đốn cũng biết này không phải thoái thác cùng làm ra vẻ thời điểm. Hắn yên lặng gật gật đầu, nhanh chóng mà ngay tại chỗ lấy tài liệu đáp hảo hai cái giản dị cáng mang theo người bệnh trở về đuổi. Đại gia ngay tại chỗ nghỉ ngơi, nơi này có dinh dưỡng thể, là lướt, ngươi tới cấp đại gia phân phát một chút. Qua vi vẻ mặt mệt mỏi ngồi trên mặt đất, vừa mới nàng tuy rằng lâm nguy đột phá, khá vậy sắc thật là tiêu hao không ít thể lực, nàng hiện tại một cái ngón tay đều không muốn núp ních. Thủy Linh lung tiếp nhận qua vi lấy ra tới dinh dưỡng thể, đem chúng nó phân cho mỗi người. Bọn họ từ xuất phát đến nơi này vẫn luôn không có nghỉ ngơi quá, hiện giờ vừa thấy sớm đã qua cơm điểm, lúc này mới hậu chi hậu giác mà phát giác đã đói bụng. Hiện tại không ai cái ăn, không ai nói còn chẳng ra gì, này vừa nói ăn mọi người đều đói đến trong bụng giống như có hỏa ở thiêu, lúc này đừng nói dinh dưỡng tể, chỉ cần là có thể ăn bại ở bọn họ trước mặt bọn họ đều có thể đủ ăn xong đi. Qua vi ngửa đầu, đem thuộc về nàng kia chi dinh dưỡng tể một hơi uống xong, lúc này mới cảm giác cả người lại sống lại đây. Chúng ta lại đi phía trước thăm thăm, trời tối trước chúng ta nhất định phải chạy về doanh địa. Qua vi nhìn ngồi vây quanh ở bên nhau trên người đều treo màu mọi người nói. Không có người đối qua vi nói có ý kiến, ở chỗ này gặp chúng tộc, có lẽ liền ở cách bọn họ không xa địa phương đang có nhân loại ở gặp sinh mệnh nguy hiểm, thậm chí là có sinh mệnh đang không ngừng tiêu vong, này đó đều là bọn họ không thể lui bước nguyên nhân. Bọn họ là con nhân, nghĩ cách cứu viện ra người sống sót, này đó là bọn họ trước trách nơi cho dù vì thế trả giá sinh mệnh cũng không tiếc. Qua vi thấy đại gia khôi phục lại đây, nàng cấp hổ đốn bọn họ đã phát tin tức nói cho bọn họ chính mình mang theo người trước xuất phát, làm cho bọn họ ở phía sau chậm rãi chạy tới. Phát xong tin tức, qua vi từ trên mặt đất bỏ dậy, đi thôi. Qua vi mang theo dư lại ước chừng hơn 40 người tiếp tục đi phía trước, qua vi nàng phỏng đoán không tồi, liền tại đây phiến rừng cây ở ngoài, có một cái chấn nhỏ, lúc này này tòa có hơn 1.000 nhiều người chấn nhỏ thượng, chính phát sinh một hồi tàn sát. Tại đây tỏa chấn nhỏ phía trên, nhưng thật ra còn có mấy cái thân cụ dị năng người, bất quá bọn họ lực lượng quá mức hèn mọn, ở cường đại chủng tộc binh lính trước mặt, giống như trứng gà đụng phải cục đá, căn bản không có cái chiêu gì giá chi lực, chấn nhỏ thượng, mỗi thời môi khắc đều có nhân loại chết ở chủng tộc Tây. Chấn nhỏ người trên dần dần lâm vào tuyệt vọng bên trong, trốn lại trốn không thoát, phản kháng lại vô pháp phản kháng, chẳng lẽ bọn họ chỉ có thể như vậy chờ đợi tử vong đã đến sao? Đương qua vi bọn họ đi ra rừng cây, kia tòa chấn nhỏ chiều xuất hiện ở bọn họ trước mặt, trung tộc công kích chấn nhỏ thanh âm cũng tùy theo truyền đến. lớp trưởng, kia mau xem bên kia có rất nhiều trung tộc. qua vi gật đầu, nàng cũng thấy được chấn nhỏ ngoại dầm dạp trung tộc, này số lượng đại gia nàng đoán trước, này đã không phải bọn họ cái này ban có thể độc lập giải quyết được. Liên trường, thỉnh cầu chi viện. qua vi nhanh chóng quyết định cấp tần nghị phát đi video. một khắc đầu, tần nghị nhìn qua vi phía sau hiển lộ ra tới trung tộc, sắc mặt ngưng trọng mà gật đầu, thu được. Các ngươi viện trợ chấn nhỏ, ổn định đừng hoảng hốt. Là, qua vi nghiêm túi chào, tỏ vẻ thu được mệnh lệnh. quay xong video, qua vi nhìn cách đó không xa chúng tộc, thế chính mình cái này ban âm thầm đổ mồ hôi, chấn nhỏ này cư dân nguy ở sớm tối, bọn họ không thượng cũng phải thượng. Đại gia mỗi người vào vị trí của mình, chúng ta chuẩn bị công kích. Qua vi chỉ vào phía trước nói, am hiểu xa công lưu thủ ở chỗ này hư trương thanh thế, những người khác cùng ta thượng. Là, mọi người đều nghiêm túi chào vẻ mặt nghiêm nghị, qua vi mang theo bọn họ đại bộ đội nhanh trong hướng chấn nhỏ tới gần, chấn nhỏ bên ngoài chủng tộc chú ý tới qua vi bọn họ tới gần, phái ra một chi mười tới chỉ chủng tộc tiểu đội lại đây thử. qua vi cả người căng chặt, nàng minh bạch thời khắc mấu chốt tới, đại gia chú ý an toàn, chúng ta hiện tại chủ yếu nhiệm vụ là hấp dẫn chủng tộc lực chú ý, kéo dài thời gian chờ đợi cứu viện. qua vi ánh mắt nhìn trầm trầm không ngừng kéo gần khoảng cách chủng tộc, thấp giọng dặn dò nói, lớp trưởng, chúng ta minh bạch. Đại gia ánh mắt cũng nhìn trung tộc, âm thầm cân nhắc chính mình ứng đối thủ đoạn. Tới 12 chỉ trung tộc, mỗi ba người một con. Đại gia lẫn nhau trợ giúp, cho nhau chi viện. Qua vi vững vàng bình tĩnh mà phân phó nói. Trung tộc không ngừng bách cận, đại hai bên chỉ dư gần 10 mét khoảng cách, qua vi bọn họ chủ động đón đánh mà thượng. Hai bên một đôi thượng đều không có vẫn giữ lại làm gì đường sống. Đây là chiến trường, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, ai đều không muốn chết đi. Tại đây liên quan đến sinh tử tồn vong quá trình chiến đấu chung, qua vi rõ ràng cảm giác được nàng sức chiến đấu đang không ngừng tăng lên, ban đầu có chút hoa lệ động tác đều trở nên tinh giản lại tinh giản, chiêu chiêu đều suy nghĩ như thế nào công kích đối phương tử huyệt. Không chỉ có là nàng, những người khác tiến bộ đồng dạng cũng phi thường rõ ràng, từ phương thức tác chiến đến ứng đối thủ đoạn đều đang không ngừng cải tiến. Đại gia từ ngay từ đầu binh hoang mã loạn đều chậm rãi tiến vào trạng thái, khắc phục nội tâm đối trùng tộc sợ hãi cùng ghê tởm ứng đối mà càng thêm thuận buồm xuôi gió, lẫn nhau gian phối hợp cũng càng thêm ăn ý. Lưu tại nơi xa 10 người tới lúc này cũng phát động từng người xa công thủ đoạn, gần chỗ đại gia cũng từng người phát lực, phối hợp đến ăn ý mười phần. Lớp trưởng, cẩn thận! Qua vi như là một con bội vàng bổ vong tiểu con nện, lợi dụng không gian dị năng ở trùng tộc gian xuất quỷ nhập thần, thường thường liền chiều trùng tộc tới một đợt công kích, làm trùng tộc phiền không thắng phiền. Có thể là trùng tộc phát hiện qua vi cái này ngoài ý muốn. Chấn nhỏ lại lần nữa phái ra ba con trùng tộc, này ba con trùng tộc vừa ra chấn nhỏ liền lao thẳng tới qua vi mà đến, hiện nhiên là theo dõi qua vi. Qua vi trực giác sau lưng lạnh lùng, nàng giống như bị cái gì âm hiểm xảo trá ánh mắt cấp theo dõi. Nàng phản xạ có điều kiện một cái túng nhảy nhảy ly tại chỗ, sau đó quay đầu nhìn lại, hảo ra hỏa, này trùng tộc thật đúng là để mắt nàng, thế nhưng chuyên môn phái ba đối phó nàng một cái. Qua vi trên mặt lộ ra cười khổ, một cái nàng còn miễn cưỡng có thể ứng đối tự nhiên. ba Này khó khăn không phải giống nhau đại A. Xem ra nàng chỉ có đi trước vì thượng. Bất quá, nàng nếu là rời đi trận địa, bọn họ ban những người khác sợ là áp lực đầu tăng A. Bất quá hiện tại nàng cũng bất chấp như vậy nhiều, nàng lại là một cái túng nhảy, nhảy đến cách đó không xa trên cổ. kia ba con trùng tộc cũng mặc kệ những nhân loại khác, gắt gao đi theo qua vi phía sau, hiển nhiên chúng nó mục tiêu chính là qua vi. Trưng 215-215 Qua vi thở hồng hộc mà ngừng ở trên cổ. Cùng này ba con trùng tộc chu toàn hồi lâu, qua vi thật sự là có chút mệt mỏi, nếu không phải vì kéo dài thời gian, nàng cũng sẽ không như thế chơi đùa này ba con trùng tộc. Nàng nhìn mắt phía sau bị nàng hành động làm cho bực bội bất an trùng tộc, trên mặt lộ ra đắc ý chi sắc, nàng không hề cùng chúng nó chơi vòng quyển quyển, mà là một bên nhanh chóng mà chạy vội, một bên tùy thời công kích trùng tộc. Đang ở nàng cùng trùng tộc chu toàn là lúc, bên kia lại dị biến đột nhiên sinh ra. Đại gia cẩn thận, nay trùng tộc sẽ quân hóa. Có cẩn thận người quan sát đến trong đó một con trùng tộc phi thường kỳ lạ, mỗi khi nó bôi sát xuất hiện điểm đỏ khi, nó lực công kích cùng tốc độ đều sẽ mạnh thêm, này hiển nhiên là phát sinh quần hóa. A, thời gian dài chiến đấu hạ, một người tuổi trẻ Nam Hải có chút kết lực, nhất thời vô ý bị trùng tộc cấp cắn ở trên đùi. Rắc một tiếng, kia Nam Hải toàn bộ cẳng chân bị sắc bén khẩu khí cắn đứt, đỏ tươi máu như chú phun trào mà ra, những cái đó trùng tộc người được mùi máu tươi tựa như người được mùi cá miêu mễ, lập tức điên cuồng lên. Kêu mười tới chỉ trùng tộc công kích lực độ cùng tốc độ đều đột nhiên gian gia tăng, hơn nữa có người bị bị thương nặng, qua vi bọn họ lớp học người ứng đối mà càng thêm gian nan lên. Tiểu Hi, ngươi còn hào đi. Có người một phen bế lên mất đi cẳng chân hành động không tiện Tiểu Hi, đem hắn phóng tới rời xa chiến trường địa phương. Tiểu Hi lắc lắc đầu, Haji, ta không có việc gì, ngươi mau đi hỗ trợ. Haji gật đầu, lại lập tức gia nhập chiến đoàn trong vòng. Qua vi cũng chú ý tới bên này khác thường. Nàng thật vất vả mới giải quyết một con trùng tộc, nhìn đến đại gia tình huống nguy cơ, nàng cũng bất chấp ham chiến, trọng thương một khắc chỉ trùng tộc liền tính toán trở về. Chấn nhỏ nội, bởi vì qua vi bọn họ đã đến hấp dẫn một bộ phận trùng tộc, chấn nhỏ nội áp lực giảm bất không ít, chính là tình huống vẫn như cũ không dung lạc quan. Chấn nhỏ nội, giống như nhân gian địa ngục, nơi nơi đều là vết máu, chết đi người chồng chất như núi, những cái đó chết đi thi thể bị tàn phá thiếu cánh tay thiếu chân, lại còn có có một ít trùng tộc ghé vào mặt trên không ngừng gầm cán. Có khác một ít chủng tộc đem tương đối hoàn hảo thi thể trồng chất ở bên nhau, tựa hồ là yêu cầu tính hiến cho mẫu hoàng cống phẩm. A lực, ngươi nói còn có thể hay không có người tới cứu chúng ta. Hẹp hòi mà trong hẻm nhỏ, trên mặt trên người che kín vết máu người tùy tay lau một phên mặt, đem mặt hồ như là một trương vị pha màu, hắn trong mắt tràn đầy mê mang. Sẽ! Một đạo trầm ổn thanh âm vang lên, ở người nọ bên cạnh, còn nằm bò một cái thon gầy mà cao dài thân ảnh, hắn tuy rằng cũng cả người trật vật bất ham Nhưng trên người lại có một cổ không dung bỏ qua bình tĩnh phong dong. Ta đi, lại có trùng tộc tới, này thật là không dứt, a lực, ta mau kiên trì không được. Người nọ thấp giọng tiêu thảm. Không, chúng ta cần thiết kiên trì. Ngươi phải nhớ kỹ, nếu chúng ta bại, chúng ta cha mẹ, con của chúng ta, bọn họ cũng liền xong rồi. A lực thanh âm mang theo ma lực, cấp chấn nhỏ tinh bị lực tấn mọi người rót vào lực lượng. Ta cảm nhận được trùng tộc công kích đã ở yếu bớt. Trấn nhỏ ngoại khẳng định có người tới chi viện chúng ta. A lực kiên định địa đạo. Cố lên, cố lên, kiên trì. Vì người nhà, vì hai tử. Trấn nhỏ người cho nhau cố lên khuyến khích. Một hồi tân tàn sát lại lần nữa bắt đầu. Trấn nhỏ ngoại qua Vi bọn họ cùng chủng tộc chiến đấu cũng tiến vào gây cấn trạng thái. Qua Vi trở lại trong ban, gia nhập đến đại bộ đội. Có thể là Trấn nhỏ nội chủng tộc cảm thấy được Qua Vi bọn họ khó giải quyết. Chấn nhỏ nội lại phân ra một chi mười mấy chỉ trùng tộc tiểu đội lại đây. Lần này, gần ba mươi tới chỉ trùng tộc đối thượng qua vi bọn họ bàn, này đối bọn họ bàn tới nói quả thực là một hồi tai nạn. Không qua vi trơ mắt nhìn một con trùng tộc sắc bén khẩu khí cắn ở một cái đồng đội đầu vai, bên cạnh một khác chỉ trùng tộc thừa cơ dùng sắc bén móng vuốt cắt ở hắn cổ họng. Huyết, bắn ra, nhiễm hồng qua vi tầm mắt. Qua vi trong lòng bi thống khó nhịn, cả người lâm vào một loại điên cuồng trạng thái. Nàng chỉ cảm thấy nàng nhìn không tới những người khác, trong mắt chỉ còn lại có trùng tộc. Sắc, sắc, sắc, sắc. Nàng trong đầu chỉ còn lại có này một ý niệm, chiêu chiêu công kích không muốn sống mà chiều trùng tộc công kích. Ở chấn nhỏ ở ngoài, một đạo thân ảnh quỷ mị lui tới ở trùng tộc trung mỗi một lần xuất hiện liền sẽ mang cho trùng tộc chí mạng một kích, một con lại một con trùng tộc ngã xuống tay nàng hạ. Nhìn trùng tộc bỏ mạng trong tay nàng, chính là qua vi trong lòng lại không có một chút vui sướng cảm. Này đó đáng chết chủng tộc, toàn bộ đều đã chết lại như thế nào. Chết đi người vinh viễn đều sẽ không lại tỉnh lại. Nhìn lâm vào điên cuồng lớp trưởng, những người khác cũng không muốn sống mà bắt đầu công kích chủng tộc, không ngừng có chủng tộc chết ở qua vi bọn họ trên tay. Nhưng đồng thời, qua vi bên này cũng không ngừng có người bị thương, thậm chí là tử vong. Ở tốt đẹp nhất tuổi tác, vinh viễn rời đi thế giới này. Tình hình chiến đấu là lừng lấy, qua vi cái gì đều bất chấp suy nghĩ, nàng chỉ máy móc mà không ngừng chém giết. Chấn nhỏ lại lần nữa phái ra một chi trùng tộc tiểu đội gia nhập tiến vào, qua vi trong lòng lại không có bất luận cái gì phập phồng, đến đây đi, làm bao táp tới càng mãnh liệt chút đi. Có cái gì xẹt qua nàng cánh tay, ngực, đùi. Qua vi như là không cảm giác được đau đớn, như cũ ở không ngừng chiến đấu. Không chỉ có là nàng, nàng bên cạnh người tất cả mọi người là như thế, không đến cuối cùng một khắc, không đến không có sức lực, bọn họ liền sẽ không dừng lại. Tích, tích, tích một trận chói tai thanh âm vang lên. Trùng tộc như là nghe được cái gì đáng sợ thanh âm, lập tức tứ tán mà chạy. Qua Vi thấy thế trước mắt sáng ngời, thừa dịp trùng tộc hiện ra xu hướng suy tàn lập tức thừa thắng sông lên. Cùng lúc đó, từng đạo mãnh liệt ánh địa quang đạn tinh chuẩn mà thả xuống đến này đó tứ tán mà chạy trùng tộc cứng rắn bối sát phía trên. Tia thoạt nhìn kiến cô không phá vỡ nổi bối sát như là hòa tan băng tuyết tan ra ở qua Vi bọn họ trong mắt. Qua Vi xem đến ngơ ngác, nàng ngẩng đầu, một cái cả người hỏa hồng sắc đại ra hỏa. Cơ giáp chiến sĩ chính huyền phù ở giữa không trung, nó đôi tay không ngừng có quang đạn chiều phía dưới phát ra, tầm mắt nội có thể thấy được chủng tộc thực mau liền bị tiêu diệt mà sạch sẽ. Nga, chúng ta được cứu vớt. Trấn nhỏ nội truyền ra ẩn ẩn tiếng hoan hô. Qua vi thu hồi ánh mắt, trầm mặc mà nhìn về phía bốn phía, trên mặt có cái gì lạnh leo đồ vật chạy xuống xuống dưới, nàng tùy tay lau một phen mặt, đánh lên tinh thần thu thập tàn củ. Lúc này, một chiếc xe bay ngừng ở qua vi bên cạnh cách đó không xa hổ đốn tử trên xe bay nhảy xuống, lớp trưởng, các ngươi. hắn nhìn thảm thiết chiến trường, có chút nói không ra lời, hết thảy đều không cần phải nói. hắn quay đầu hướng trong xe bay nói, mau, chữa bệnh và chăm sóc đội, nơi này yêu cầu trợ giúp. trong xe bay nhân viên y tế cũng động tác nhanh chóng xuống xe, ở hỗn loạn một mảnh chiến trường tiến hành cấp cứu. Qua Vi cũng vội vàng chạy tới hỗ trợ. thực mau, thương vong giả cùng người sống sót đô thống kê ra tới, chấn nhỏ thương vong thảm trọng, bất quá người sống sót vẫn là có không ít. Phần lớn đều là người già phụ nữ và trẻ em, mà chính trực tráng niên nam tử ngược lại cơ bản đều tử vong. Qua vi bọn họ ban năm mươi người tới, trừ bỏ cùng hổ đốm rời đi mấy người, không ai là hoàn chỉnh, mỗi người trên người đều vết thương chống chết, có ba người thậm chí bởi vì thương thế quá nặng vĩnh viễn mà không tỉnh lại nữa. Trước 216-216 Hạnh cung bất hạnh Lúc này đây hải minh tinh hành trình vẫn luôn rằng có một tháng lâu, trong lúc này, qua vi kiến thức các loại nhân gian thảm cảnh, vô số nhân loại bị chết ở chủng tộc tay. Đồng thời, nhân loại cơ giáp chiến sĩ cũng tiêu diệt vô số mâu hoàng sinh hạ chủng tộc binh lính, này hết thảy, làm nàng minh bạch chủng tộc chi chiến tàn khốc. Nàng chỉ tiếp nối thực lực của chính mình quá mức thấp kém, căn bản là tham dự không được quá nhiều. Mỗi lần một khi chủng tộc số lượng quá nhiều, các nàng này đó thực lực thấp kém người liền chỉ có bị động trở đợi cứu viện đường sống. T. Qua vi hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía chính cho chính mình xử lý miệng vết thương lâm mụ mụ. Nàng chính một chút cũng không ôn nhu mà cấp qua Vi cánh tay cột lấy băng vải. "Mẹ, ngươi nhẹ điểm." Qua Vi lẩm bẩm một câu. "Hiện tại biết đau. sớm làm gì đi, một đám đều không bất lo." Lâm Mụ Mụ dùng sức chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Qua Vi, nhìn nữ nhi trên người liền không có một khối hào thịt, nàng lại là đau lòng lại là sinh khí, "Ngươi nói một chút ngươi, ngươi một nữ hài tử mọi nhà, làm cho cả người là thương." Mẹ Qua Vi kéo dài quá âm vẻ mặt hòa hiệp, nàng thật là phục nàng mẹ nó thần công một sự kiện nàng có thể lại nhảy cái không ngừng. Hảo ta không nói, ngươi cho ta ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi. Lâm mụ mụ đẩy một chiếc xe con lại đi cách vách giường. Trên giường đang nằm Thủy Linh Lung, trên mặt nàng tràn đầy bỡn cợt tươi cười. Mỗi ngày đều có trò hay xem, nàng thật sự là thật là vui. Là lúc ta, không phải Lâm gì nói các ngươi, ngươi nhìn xem Lâm mụ mụ thật cẩn thận cởi bỏ băng vải, lại bắt đầu tân một vòng phê phán. Thủy Linh Lung, qua vi trên mặt lộ ra tạc hề hề cười. Cả người nằm ở trên giường thoải mái mà hô khẩu khí, nàng suy nghĩ không tự chủ được mà bay tới mấy ngày trước. Từ cái kia chấn nhỏ trở về, qua vi tinh thần xa suốt một đoạn thời gian, tu dưỡng hảo thân thể nàng liền lại mang theo bọn họ cái này không chính hiệu lớp học chiến trường, đi nghị cách cứu viện sinh tuần giả. Bất quá lần này, bọn họ còn nhiều một cái giúp đỡ, đệ đệ nơi thiếu niên quân đoàn cũng gia nhập tiến vào. Ngày ấy sáng sớm liền phi thường lâm trầm, phảng phất biểu thị sắp đã đến một ngày không thấy ánh mặt trời. Qua vi bọn họ thay đổi một cái cứ điểm, tiếp tục thảm thức mà tìm tòi người sống sót. Lúc này đây, bọn họ phi thường may mắn mà ở buổi sáng liền tới tới rồi một cái trấn nhỏ, hơn nữa phi thường thần kỳ chính là, trấn nhỏ này thế nhưng không có bị chủng tộc phát hiện. Qua vi bọn họ đại hỉ, vội vàng cùng cứ điểm liên hệ, làm cho bọn họ phái xe bay tới đón người sống sót. Qua vi bọn họ thì tại trấn nhỏ lưu thủ cũng tổ chức đại gia rút lui trấn nhỏ, nhân tiện chờ xe bay tiến đến. Nhưng mà liền tại đây chờ đợi khe hở, một con phụ trách trinh thám chủng tộc điều tra binh phát hiện một cái chấn nhỏ, nhiều như vậy mới mẹ tươi sống đồ ăn làm kia chỉ điều tra binh hưng phân đến không được, nó hỏa tốc bay trở về đại bảng doanh, chủng tộc mẫu hoàng xào huyệt đem việc này báo cáo đi lên, mẫu hoàng đã có đoạn thời gian không có ăn no, ăn không đủ no nàng liền vô pháp sản xuất quần quật không ngừng chủng tộc binh lính, hơn nữa không có đủ năng lượng, chủng tộc binh lính chất lượng cũng vô pháp tăng lên, nàng bức thiết mà yêu cầu mới mẹ đồ ăn tới bổ khuyết bụng đói kêu vang bụng. Vì thế, nàng cố ý phai ra nhất đắc lực thủ hạ can tướng mang theo một đám tinh binh đi trước này tòa chấn nhỏ vì nàng vô mồi. Dưới tình huống như thế, qua vi bọn họ cùng chủng tộc này chi quân đội không hẹn mà gặp. Đang ở chấn nhỏ chờ xe bay qua vi bọn họ không có chờ đến xe bay đã đến, ngược lại trước thấy được chủng tộc buông xuống. Những cái đó chủng tộc gần nhất đến chấn nhỏ, không có cùng ban đầu qua vi bọn họ gặp được chủng tộc như vậy trộm đạo hành động, mà làm một chút cũng không che giấu mà công khai mà từ nhỏ chấn trên không bay tới. Sớm biết rằng, này chấn nhỏ chung quanh tương đối chống trải, này từ không trung một bay tới, mục tiêu không cần quá rõ ràng quá kêu ngạo. Lớp trưởng, có trung tộc. trung tộc còn chưa tới gần, qua vi bọn họ phụ trách giám sát địch tình người kinh hô một tiếng, chỉ vào chấn nhỏ trời cao kêu lên. Qua vi thuận thế nhìn lại, hảo gia hỏa, lúc này đây đã đến trùng tộc thế nhưng là một chi không quân đâu, toàn bộ là từ trên cao phi xuống dưới. Đặc biệt là cầm đầu kia chỉ trung tộc, cả người là trong suốt màu lam. Cánh như một tầng lụa mỏng đem mạn rượu không thể nói thân hình che lại, toàn bộ thân hình đường cong lưu sướng tự nhiên, quả thực là trời cao tỉ mỉ tạo hình kế tác. Ở nó phía sau, chỉnh tề mà sắp hàng một đội 20 tới chỉ màu đỏ nhạt chúng tộc, chúng nó tất cả đều thái độ cung kính mà đi theo ở phía sau. Qua vi nhìn không ngừng tới gần chúng tộc, trong lòng đằng khởi một kêu bất tường dự cảm, nàng còn chưa từng gặp qua như vậy hoa lệ lệ lại chỉnh tề chúng tộc quân đội đâu. Nàng đội vàng làm tiểu may mắn liên lạc tân nghị. Đem bên này trùng tộc tình huống đồng bộ qua đi. Không nghĩ tới tần nghị vừa thấy đến qua vi phát quá khứ video tư liệu liền lập tức hồi phục nói, các ngươi mau tránh lên, ta lập tức liên lạc cơ giáp chiến sĩ lại đây chi viện các ngươi. nhớ lấy không thể lực háng. Qua vi vừa thấy liền minh bạch bọn họ lần này là gặp được ngạch cha, lần này trùng tộc không phải bọn họ có thể ngăn cản. Ngay từ đầu, qua vi cũng không biết này phê trùng tộc lợi hại chỗ, bọn họ chỉ cho rằng này phê trùng tộc chỉ là so ban đầu trùng tộc càng cao cấp một ít thôi. Tân nghị nói làm nàng ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, nàng đứng ở trấn nhỏ chỗ cao hô lớn, đại gia chú ý, chủng tộc đột kích. Chủng tộc đột kích. Mau tìm địa phương trốn đi. Trốn đến càng sâu càng kiên cố địa phương càng tốt. Trấn nhỏ cư dân vừa nghe nói chủng tộc tới lập tức đều phi thường nghe lời mà tìm kiếm tự cho là ẩn nấp lại kiên cố địa phương, kéo nhi mang nữ mà trốn tránh lên. Lớp trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Lớp học có người hỏi. Các ngươi cũng mau tránh lên lần này chủng tộc không phải chúng ta có thể đối phó. Qua Vi vội vàng mà nói, các ngươi mau đi. Là Đại gia vừa nghe đều tự động tự phát mà rời đi. Thủy Linh Lung quay đầu nhìn về phía Qua Vi, Vi tỷ, ngươi như thế nào không né lên? Là lúc ngươi đừng động ta, ngươi mau đi trốn đi. Qua Vi đẩy một phen Thủy Linh Lung, Thủy Linh Lung vô pháp, đành phải gần đây tìm kiếm một chỗ giấu đi. Qua Vi nhìn chấn nhỏ lập tức trở nên yên tĩnh không tiếng động, nhìn không tới một bóng hình lúc này mới vừa lòng mà nhìn về phía trên bầu trời đám kia khách không mời mà đến nàng không nể không tránh liền như vậy yên lặng nhìn bọn họ càng ngày càng gần nàng biết hiện tại đi trốn đã chậm người nhân loại này có điểm ý tứ kia cầm đầu chủng tộc ở Qua Vi trước mặt nhanh nhẹn rơi xuống phát ra một đạo hơi mang nhẹn ngào giọng nam ngươi có thể nói Qua Vi nhún mày, nàng này vẫn là lần đầu tiên nghe được có chủng tộc mở miệng nói chuyện trước kia nàng nghe được đều là hiện hách hách mà côn trùng kêu văn thanh đó là tự nhiên Ta chính là ta mẫu hoàng âu yếm chi tác. Màu lam nhạt trùng tộc thanh âm nhộn nhạo lên. Ân, ngươi này cánh cũng thật qua vi còn tưởng lại nói điểm cái gì, đáng tiếc bị vô tình mà đánh gãy, một đạo lưỡi dao gió không hề dấu hiệu tốc độ bay nhanh mà chiều qua vi bổ tới. Hảo, không cần nghĩ kéo dài thời gian, các ngươi nhân loại tiểu siếp ta chính là thấy nhiều. Màu lam nhạt trùng tộc thật lớn hai chỉ mắt kép hờ hững mà nhìn qua vi, giống như nhìn chính là một con con kiến. Một cái sắp biến thành đồ ăn nhân loại thôi có cái gì tư cách đứng ở chỗ này lãng phí nó thời gian. Chương 217-217 Hồi Trung Ương Tinh Qua vi cả kinh, không nghĩ tới này chỉ nhìn như ôn hòa trùng tộc thế nhưng là một cái không nói một lời liền công kích xảo trá chi trùng, đối phó nàng như vậy cái tiểu nhân vật còn dùng ngôn ngữ mê hoặc. Bất quá cũng may nàng sớm có tùy thời tác chiến chuẩn bị, nàng hướng phía bên phải vừa chuyển muốn tránh thoát công kích, đáng tiếp kia lưỡi dao gió tốc độ quá nhanh, vô tình mà cắt ở qua vi cánh tay thượng. T. Qua Vi có thể cảm nhận được cánh tay chỗ xuyên tim đau đớn, chính là nàng căn bản không kịp đi nhìn kỹ, kia chủng tộc công kích liền liên tiếp tới. Cùng lúc đó, nó dưới trường kia chi chủng tộc quân đội bắt đầu ở chấn nhỏ bốn phía phá hư. Những cái đó thoạt nhìn kiên cố tường thành phong ốc ở này đó chủng tộc móng bướm, giống như là đậu hũ làm đầy liền đổ, trốn tránh ở bên trong chấn nhỏ cư dân lập tức phát ra từng đợt kinh hô. Những cái đó chủng tộc một đạo phát hiện nhân tộc, liền dơ lên cao khởi lôi hái tử thần, chúng nó sắc nhọn chảo, thu hoạch nhân loại sinh mệnh. Qua Vi bất chấp đi quản quá nhiều, nàng hiện giờ tự thân đều khó bảo toàn. Cũng may này chỉ màu Lam Nhạt trùng tộc tựa hồ cũng không đổi vã giết nàng, như là miêu chảo lao thử giống nhau, không ngừng mà treo chọc nàng. Qua Vi đem chính mình thân pháp mao đến mức tận cùng, vẫn như cũ vô pháp hoàn toàn tránh né màu Lam Nhạt trùng tộc lưỡi dao gió. Trên người nàng miệng vết thương càng ngày càng nhiều, huyết từ trong cơ thể hào hật chảy xuôi. Qua Vi sắc mặt mắt thường có thể thấy được trở nên trắng bệnh. Nhân loại, hôm nay ta khiến cho ngươi chết cái minh bạch. Nhớ kỹ tên của ta, ta kêu ca tư. Trung tộc ca tư cặp kia giống như tác phẩm nghệ thuật mắt kép có sát khí chợt lóe mà qua. Không, nghe được ca tư nói, thủy linh lung rốt cuộc trốn không đi xuống, từ bên cạnh chạy ra tới. Là lướt, ngươi như thế nào ngu như vậy? Qua vi gấp đến độ sắc mặt càng thêm tái nhợt, nàng chỉ cảm thấy từng đợt choáng váng đánh út lại, cả người đều có chút chống đỡ không được, nàng hung hăng mà cắn môi dưới, lúc này mới lại thành tỉnh lại đây. Vi tỷ, ngươi càng nốc. Thủy linh lung khó thở không thôi. Thật là tỉ muội tình thâm à, vậy được rồi, ta ca tư hôm nay liền làm chuyện tốt, cho các ngươi hai cùng đi chết đi. Mỹ lệ mẫu hoàng bệ hạ, ngài lập tức liền phải có lục ăn, ha ha ha. Ca tư hương phấn đến không được, nhìn qua vi hai người, khẩu khí thượng thế nhưng chạy xuống nước dãi. Qua vi bị ghê tẩm tới rồi, vừa mới nàng vì cái gì sẽ cảm thấy này chỉ trùng tộc lớn lên rất Mỹ. Khẳng định là sọ náo nước vào hư rồi. Ca tư móng đuốt bay múa triều thủy linh lung công tới lưới rao gió không lưu tình chút nào mà dừng ở thủy linh lung trên người. Qua Vi gấp đến độ không được, nàng tình nguyện bị thương chính là chính mình. đúng lúc này, nàng giống như nghe được cái gì kỳ lạ thanh âm từ xa tới gần. ô, trời cao có cái gì ở gào thét? Qua Vi muốn ngẩng đầu xem một cái, chỉ nhìn đến một đạo màu bạc chợt lóe mà qua, nàng đầu liền từng đợt say xe, xe. đây là mất máu quá nhiều dẫn phát chóng vắng đi. Vi tỷ, chúng ta được cứu rồi. mơ mơ màng màng gian, nàng nghe được thủy linh lung hoan hô. Sau đó nàng giống như nhìn đến có một đạo hắc ảnh bay nhanh tới gần, là ca tư sao. Qua vi tưởng ca tư công kích, nàng cố nén chóng váng phát ra cuối cùng một đạo công kích. Chấn nhỏ trên không, kia nói màu bạc càng ép càng gần, kia tún tún ca tư thấy lập tức luống cuống, nó cũng không công kích thủy linh lung cùng qua vi, động tác phi thường nhanh nhẹn đến nhảy đến chấn nhỏ trung, phát ra một tiếng bén nhọn hí vang, hiển hách. Chấn nhỏ lý chính đang làm phá hư trùng tộc vừa nghe, lập tức cùng ca tư một cái phản ứng, giải chân liền chạy. Trên bầu trời càng ngày càng gần màu bạc, nó cuối cùng ngừng ở chấn nhỏ tối cao chỗ. chiều ca tư chờ trùng tộc phát ra tử vong sạt tuyến, từng đạo màu bạc kia chớp bổ về phía trùng tộc. Cùng lúc đó, một đạo màu đen thân ảnh xuất hiện ở qua vi cùng thủy linh lung bên cạnh, hắn nhìn đến đứng thẳng không song qua vi, theo bản năng mà duỗi tay muốn nâng, nhưng không nghĩ tới chính là, nên đón hắn chính là một đạo không gian nhận. Kia không gian nhận mềm như bông, căn bản là không có gì lực sát thương. Một đôi hữu lực tay vịn ở qua vi ngã quỵ xuống dưới thân mình thấp giọng lẩm bẩm, đều như vậy còn không ngừng nghỉ, không phải nói làm ngươi không cần chống cự. Thanh âm kia khàn khàn tràn ngập tư tính, nếu là ngày thường qua vi khẳng định sẽ bình luận một phen, đáng tiếc lâm và hôn mê qua vi căn bản nghe không thấy. Hoa Nga, cơ giáp chiến sĩ thật sự là quá khốc. Thủy Linh lung trong ánh mắt lóe quang, nàng quay đầu lại đang muốn cùng qua vi nói cái gì, lúc này mới phát hiện qua vi ngất xỉu, phản xạ hình cùng quá dài quá thô. Tân Liên Trường, ngươi đã đến rồi. Thủy Linh Lung nhìn đem qua Vi ôm vào trong ngực Tần Nghị, có chút ngượng ngùng nói: "Ân, ngươi lại đây đem qua Vi dẫn đi." Tần Nghị trong thanh âm nghe không ra bất luận cái gì phập phồng. Thủy Linh Lung liên tục gật đầu, nàng tuy rằng cũng bị thương, bất qua ôm cá nhân hoàn toàn không thành vấn đề. Nàng thật cẩn thận từ Tần Nghị trong tay tiếp nhận qua Vi, đem nàng một cái công chúa ôm một cái đi xuống. Tần Nghị đi đến chấn nhỏ trong vòng, chấn nhỏ trước mắt hỗn độn, không ít người bị sụp hạ phòng ốc cấp đệ ở ngầm, phòng ốc ngoại còn chồng chất không ít thi thể. Tiêu rên khắp nơi, màu bạc cơ giáp chiến sĩ đuổi bắt chủng tộc, tần nghị ánh mắt hơi lóe, gọi tới qua vi lớp học người, bắt đầu trầm ổn mà phân phó đại gia quét tước chiến trường, đem chấn nhỏ người sống sót cứu hộ ra tới. Mà ở qua vi dưỡng thương trong lúc, còn phát sinh hai kiện rất có ý tứ sự tình. Qua vi bị thương quá nặng không thể không nằm trên giường nghỉ ngơi, lớp trưởng chức liền rơi xuống ổn trọng qua ba ba trên người. Làm người không nghĩ tới chính là, ở cứu hộ người sống sót trong quá trình, qua ba ba thế nhưng xối rục một con chủng tộc điều tra binh làm chủng tộc bên trong nổi lên nội chiến, bọn họ ở bên cạnh nhìn vừa ra cho hay. Nguyên lai, like, qua ba ba phát hiện chủng tộc bên trong tồn tại nghiêm trọng phân phối không đều tình huống, tầng chốt nhất công binh làm sự nhiều nhất mệnh nhất, chính là phân đến đồ ăn lại là ít nhất chất lượng kém cỏi nhất, đến phiên chúng nó trên tay thịt thông thường đều là một ít thịt thối. Cho nên qua vi bọn họ ban đầu thời điểm mới có thể gặp được tầng dưới chốt chủng tộc tư tàng nhân loại thi thể sự tình. Qua ba ba đó là lợi dụng điểm này. Thành công dẫn phát rồi chủng tộc bên trong mâu thuẫn, làm chúng nó hảo hảo đến làm một trận. Một khác sự kiện tắc cùng qua đường có quan hệ, tiểu tử này thật là không lên tiếng thì thôi nhất mình kinh nhân. Từ biết được qua vi trên người thương là bị một con mẩu làm chủng tộc tạo thành, hắn liền vẫn luôn đối chủng tộc canh cánh trong lòng. Cũng là vận khí cho phép, bọn họ thiếu niên quân đoàn thế nhưng ở cứu hộ người sống sót khi, cư nhiên lại gặp phải ca tư mang đội ra ngoài cấp mẫu Hoàng Kiếm An. Qua đường vừa thấy đến ca tư kia rêu rao màu lam cánh liền có chút ngò ngoe rục dịch. Tiểu tử này, thế nhưng lén lút cấp ca tư thiết cái bẫy dập, lại còn có làm hắn cấp thành công, đem ca tư kia đối lấy làm tự hào màu lam cánh hủy hoàn toàn thay đổi. Lần này tuy rằng không có muốn ca tư mệnh, làm qua đường có chút không quá vừa lòng, chính là ca tư lại đối hủy hoại nó cánh qua đường hận đến ngứa răng. Cánh hủy hoại, quả thực chính là muốn nó mạng già, phải biết rằng nó cánh cũng không phải là bài trí. Đối nó phi hành cùng gia tốc đều có rất lớn tác dụng, này không có cánh, chủi lùi khó coi không nói, cũng trình độ nhất định mà suy yếu nó thực lực. Qua Vi nghe nói việc này hết sức vui mừng, trên người miệng vết thương đều không cảm thấy đau, quả thực là quá lớn mau nhân tâm. Chờ qua Vi rút cuộc dưỡng hảo thương, bị Lâm Mụ Mụ cho phép có thể xuống giường hoạt động khi, trận này chủng tộc cùng nhân loại chiến tranh đã tiến vào kết thúc, mà bọn họ cũng sắp bước lên hồi trung ương tinh đường về. Chương 218 218. Lại phùng cuối kỳ Đường về chung, qua vi ngồi ở trên phi thuyền, hơi có chút cảnh còn người mất cảm giác. Tới thời điểm mọi người đều là đầy cõi lòng chờ mong cùng thấp thỏm, trở về thời điểm, không chỉ có thiếu người, hơn nữa mọi người đều có chút thế sự vô thường tăng thương cảm, đặc biệt là nhìn đến những cái đó không trông ngồi, trong lòng liền sẽ nảy lên vô pháp ức chế đau buồn. Trên phi thuyền mọi người đều vẻ mặt mọi mệnh, cũng không có gì nói chuyện với nhau ý tưởng. Hạ phi thuyền Qua vi bọn họ lại cùng tới khi giống nhau ngồi xe bay một lần nữa về tới trường quân đội, nhìn trường quân đội tinh thần phân chấn đồng bột các thiếu niên, lại có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Này vừa đi Hải Minh Tinh đó là hơn 2 tháng, qua vi bọn họ lần này trở về, nếu không 1-2 tuần liền có thể trực tiếp tham gia cuối kỳ khảo. Mà cuối kỳ khảo sau khi kết thúc, bọn họ liền có thể tiến vào hạ hưu ngày. Vi tỷ, ta phải đi về. Thủy Linh Lung cùng Tinh Linh Ngọc đều là không ký túc. Các nàng hai hạ xe bay liền trở về nhà. Lúc này đây, lâm mụ mụ là cùng qua vi bọn họ cùng nhau trở về, qua vi cùng lâm mụ mụ cùng qua ba ba phân biệt sau, liền về tới trong ký túc xá. Trong ký túc xá cũng không có người, hôm nay vừa lúc là đi học thời điểm, la quân cùng nhã lệ hai người hẳn là còn ở đi học. Qua vi cùng lâm mụ mụ qua loa ăn một chút đồ vợ, liền phi thường ăn ý mà từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Nay một ngủ, qua vi cùng lâm mụ mụ liền ngủ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng đương Qua Vi ra khỏi phòng khi, La Quân hai người đều có chút ốc, Qua Vi, người đã trở lại. Qua Vi gật gật đầu, đi vào trên sofa ngồi xuống, ở trong ký túc xá ngủ một giấc sau, nàng cuối cùng tìm về trường học cảm giác. Qua Vi, ngươi có thể hay không cho chúng ta nói nói các ngươi ở sao thiên lang thượng sự tình A. La Quân ngồi vào Qua Vi bên người vẻ mặt tò mò. Không có gì để nói, đơn giản liền như vậy đi, các ngươi về sau đi sẽ biết. Qua Vi cũng không nguyện nhiều lời lần này sự tình. Giang ba câu qua loa lấy lệ qua đi. La quân nghe xong có chút mất mát, lại không có nói cái gì, nhã lệ lại lập tức liền ồn ào lên, có gì đặc biệt hơn người, ta còn không muốn biết đâu. Qua vi chiều chiều khoe miệng, nghĩ thầm ngươi đây là không muốn biết bộ dáng. Thật là khẩu thị tâm phi. Lúc này, lâm mụ mụ cũng mở ra cửa phòng đi ra, một đoạn này thời gian lâm mụ mụ ngày đêm điên đảo, không ngừng bận rộn, vẫn luôn đều không có hảo hảo nghỉ ngơi quá, hôm nay khó được ngủ cái lười giác. Mẹ, ngươi muốn ăn cái gì? ta cho ngươi làm điểm. Qua vi đứng dậy nói. Đừng, hôm nay ăn chút dinh dưỡng tề liền thành. Lâm mụ mụ vội vàng nói. Qua vi gật đầu, bọn họ ăn dinh dưỡng tề dùng để bọc bụng, lại nói chuyện phiếm một lát liền từng người đi học đi. Tới lúc chẳng vạng, qua vi một hồi đến ký túc xá, la quân liền thấu lại đây. Qua vi, nghe nói các ngươi lần này là cùng chủng tộc giao chiến, còn đã chết người. Qua vi ngẩn người, nhớ tới kia tuổi trẻ tươi sống sinh mệnh, Bọn họ giọng nói và dáng điệu nụ cười còn mơ hồ liền ở trước mắt, nàng sắc mặt lập tức liền ảm đạm xuống dưới. La quân thấy thế cũng không ở hỏi nhiều, nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì buổi sáng nàng hỏi thời điểm qua vi lại như vậy biểu tình, thì ra là thế. Qua vi, ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá, người muốn đi phía trước xem. La quân cay chát ra nổi nói. Cùng ngay khí dần dần nóng bức lên thời điểm, qua vi bọn họ nghenh đón này một học kỳ cuối kỳ khảo. Cuối kỳ khảo nội dung cùng kỳ trung khảo thí phi thường tương tự. Đồng dạng là yêu cầu khảo công kích hệ lý luận, thể năng, tinh thần lực cùng dược tề học lý luận cùng thực nghiệm lấy ra. Trải qua một ngày nỗ lực, qua vi không hề trì hoãn mà lấy ưu dị thành tích thông qua cuối kỳ khảo. Cuối kỳ khảo sau đó là hạ hưu ngày, la quân cùng nhã lệ đều trở về chính mình cố hương, trong ký túc xá lại chỉ còn lại có qua vi cùng lâm mụn mụn. Ngày hôm sau, hạ hưu ngày bắt đầu rồi, trong ký túc xá im ắng, qua vi ngủ ngủ đến tự nhiên sau khi tỉnh lại, vừa thấy chí nào thời gian, nạp nhi. Thế nhưng liền sắp đến giữa trưa. Mẹ, chúng ta một nhà có phải hay không đã lâu không có tụ qua. Qua vi cắt yêu nằm ở trên sofa, cả người nhàn nhã tự tại mà thực. Là nha, ta giữa trưa làm người ba ba cùng đệ đệ đều lại đây ăn cơm. Lâm mụ mụ nhìn nữ nhi vẻ mặt ý cười mà nói. Lại nói tiếp, chúng ta cũng thật lâu không như thế nào phát sóng trực tiếp nha. Qua vi lại nói, vang dội ngân hà nhất hảo giống như bị nàng quên đi tới rồi trong một góc. Người nhà đầu này, muốn ăn cái gì nói thẳng. Lâm mụ mụ có chút bất đắc dĩ, bất quá ngươi nhưng đến cho ta đánh cái xuống tay. Đó là cần thiết. Chúng ta hôm nay bao cái sủi cào ăn. Qua vi nuốt nước miếng một cái, nàng kỳ thật chính là thèm ăn. Có thể A, ngươi trong không gian còn có hay không mới mẹ thú thịt. Lâm mụ mụ hỏi. Hẳn là còn có điểm. Qua vi đi trong không gian phiên phiền, thật đúng là tìm ra mới mẹ thú thịt tới. Kết quả là, Lâm mụ mụ cùng qua vi bắt đầu hắc đắt hắc đắt đến bắt đầu một bên làm vẳn thắn một bên phát sóng trực tiếp. Lâm mụ mụ đem thú thịt băm băm băm, băm thành nhỏ vụn đều đều thịt vụn, qua vi tắc bắt đầu lấy ra bột mì tiến hành điều hòa, bắt đầu cán ứng ra. Hoa Nga, đây là ở làm văn thán. Có người vào phòng phát sóng trực tiếp vẻ mặt dấu chấm than. Cái này phòng phát sóng trực tiếp rốt cuộc phát sóng. Anh anh anh, ta còn tưởng rằng bá chủ đã quên còn có cái này phòng phát sóng trực tiếp. Tuy rằng hiện tại có thể ở làm tinh nhà ăn ăn đến địa cầu Mỹ thực, chính là ta tổng cảm giác kia đồ ăn hương vị tuy Mỹ, chính là thiếu như vậy một chút đồ vật. Vẫn là bá chủ nơi này hương vị chính tông Đồng cảm Bá chủ sủi cảo phái được không Cung hỏi, bá chủ sủi cảo ngoại phái không Bá chủ, phiên cái thẻ bài đắc Qua vi một bên thuần thục mà cán sủi cảo ra Một bên nhanh chóng xem điện tử bình thượng phụ đề Trên mặt lộ ra có chung vinh dự biểu tình Đó là, cũng không nhìn xem là ai bao Đương đương đương Hôm nay chịu 10 cái may mắn giả ha ha kính thỉnh chờ mong Ở các nàng làm văn thắn thời điểm Qua ba ba cùng qua đường lần lượt tiến đến, cũng gia nhập làm vằn thắn hàng ngũ, một nhà bốn người ấm áp vô hạn mà bao nổi lên sủi cảo. Chiêu mươi cái may mắn người xem sau, qua vi chạy ra đi gửi qua biêu điện đi ra ngoài, lúc này mới lại về tới trong ký túc xá. Thì, mau tới ăn sủi cảo. Tiến trong ký túc xá, qua đường liền nhiệt tình tiếp đón. Qua vi cười tủm tỉm ngồi xuống, thưởng thụ mỹ vị sủi cảo ở đầu lưỡi thượng cảm thụ. Ăn uống no đủ, lâm mụ mụ liền phi thường dân chủ địa đạo. Hạ hưu ngày từ hôm nay trở đi liền đến, các ngươi có tính toán gì không đâu. Lời này vừa ra, qua vi hai mắt lập tức sáng, mẹ, bất luận cái gì tính toán đều có thể. Chỉ cần không phải có nguy hiểm, bất luận cái gì tính toán đều có thể. Lâm mụ mụ khẳng định đến nói. Nga qua vi nghe xong, túi đầu trầm tư lên, lần này hạ hưu ngày làm gì hảo đâu. Muốn hay không cùng năm trước đông hưu ngày giống nhau đi nghỉ phép hoặc là làm nhiệm vụ đâu. Qua vi còn không có nghĩ ra một cái nguyên cơ tới liền nghe được qua đường thanh âm vang lên. Mẹ, chúng ta đi làm lính đánh thuê nhiệm vụ đi. Cái gì? Còn muốn đi làm lính đánh thuê nhiệm vụ? Lâm mụ mụ thanh âm cất cao, vẻ mặt không tán đồng. Lần trước lính đánh thuê nhiệm vụ các ngươi còn không có làm đủ sao. Lần trước lính đánh thuê nhiệm vụ. Qua vi, qua đường cùng qua ba ba ba người nhìn nhỏ cười, không có. Lâm mụ mụ. Trưng 219-219. Trại hẹ hành trình. Không được, ta không đồng ý. Lâm mụ mụ tỏ vẻ kiên quyết không đồng ý. Mặc kệ qua vi ba người như thế nào năn nỉ ôi, Lâm mụ mụ chính là không buông khẩu, không làm lính đánh thuê nhiệm vụ, trừ cái này ra đều có thể thương lượng. Chúng ta trước hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, chậm rãi thương lượng đi. Cuối cùng vẫn là qua ba ba đứng ra nói. Lâm mụ mụ tán đồng gật đầu, đã lâu không có hảo hảo thả lòng một chút, hạ hưu ngày vừa vẫn có thể nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Kết quả là, buổi chiều qua vi một nhà kết bạn đi dạo phố. Bọn họ đứng ở trung ương tinh nhất phồn hoa trên đường phố, liền như vậy lang thang không có mục tiêu mà bước chậm, cho dù cái gì cũng không mua, liền như vậy đi tới, lại cảm thấy trong lòng phi thường yên ổn, giống như đứng ở chính mình bên cạnh người chính là toàn bộ thế giới. Dạo rạo, bọn họ đi tới cá heo biển loan, nhìn cách đó không xa kia ra bài hàng dài làm tinh nhà ăn, qua vi bọn họ trên mặt đều lộ ra sán lạng cười, đi, chúng ta đi vào ngồi ngồi. Hào nha, có đoạn thời gian không như thế nào tới. Lâm mụ mụ cũng cười đáp, bọn họ cũng không có tử cửa chính tiến, hiện giờ nơi đó người quá nhiều, bọn họ căn bản liền vào không được. Bọn họ đi chính là nhà ăn cửa hông, nơi đó chỉ có nhà ăn bên trong nhân viên mới biết được. Theo cửa hông, qua vi bọn họ trực tiếp đi tới hậu trường, đi trước phòng bếp nhìn một chút, nơi đó chủ nghệ người máy đang có điều không lộn xộn mà dựa theo bước đi thiêu đồ ăn, bất luận là tài liệu vẫn là hỏa hậu đều nắm chắc mà không sai chút nào. Lâm lão bản, người đã đến rồi. Nhà an giám đốc nhìn đến lâm mụ mụ bốn người vội vàng đón đi lên. Không có việc gì, người đi vội đi. Lâm mụ mụ vẫy vẫy tay, làm giám đốc chính mình vội đi. Qua vi ở nhà an dạo qua một vòng, phát hiện không chỉ có món ăn lại gia tăng rồi hảo chút tân món ăn, đồ uống loại cũng khai phá không ít tân chủng loại, không chỉ có có nước trái cây loại, cũng có rượu trái cây, rượu gạo cùng cao lương rượu linh tinh. Qua vi bọn họ bốn người còn không coi chuyển xong, một cái phục vụ hình người máy chiều bọn họ đi tới, thân ái khách nhân thỉnh uống ly trà. Qua Vi bọn họ có chút ngoài ý muốn, đoan quá nóng hôi hổi trà. Qua Vi nhẹ nhàng nhấp một ngụm, một cổ quen thuộc thanh hương ở khoang miệng nội lan tràn, nàng thoải mái đến than thở khẩu khí. Này phục vụ còn man chú đáo. Đi thôi, chúng ta đi gác mái ăn một chút gì. Lâm Mụ Mụ nói, gác mái có một trương bàn lứa tử, là cố ý chuẩn bị chính mình liên hoa dùng. Bọn họ ở gác mái trên bàn ngồi định rồi, tuyển một ít từng người thích ăn đồ vật nếm nếm, hương vị vẫn là có thể. Bất quá cùng lâm mụ mụ làm đồ ăn so sánh với, xác thật cùng phòng phát sóng trực tiếp người theo như lời, tổng cảm giác thiếu chút cái gì, này liền giống như một người đồ có này biểu lại không có nổi tại hầm dưỡng. Ăn uống no đủ, qua vi bọn họ đang định dẹp đường hồi phủ đâu, tiểu may mắn từ qua vi trên đầu bỏ dậy, chủ nhân, có video xin. Ai nha? Qua vi thăm dò vừa thấy, quả nhiên là thủy linh lung nha đầu này, chuyển được đi. Ha, vi tỷ các ngươi thế nhưng con ta ăn vụ. Thủy Linh Lung vừa thấy đầy bàn ly bản hỗn độn liền gào to: Cái gì kêu có ngươi ăn vụng? Chúng ta ra tới ăn một bữa cơm còn muốn cùng ngươi báo cáo đâu? Qua Vi tặng cái xem thường cấp nước là lướt. Ai nha, Vi tỷ ngươi đừng nóng giận a. Thủy Linh Lung lập tức banh không được, nàng cười hì hì nói: Vi tỷ cùng ngươi nói chuyện này nghi bái. Chuyện gì nhi a? Qua Vi nhìn mắt ba mẹ đệ đệ, dù sao cũng không nổi, đơn giản ngồi ở một bên trên sofa liêu lên. Ta nghe Thái Tổ phụ nói. Quân bộ lần này có cái trại hẹ hoạt động, các người muốn hay không tham gia. Thủy Linh lung nói. Trại hẹ hoạt động. Qua vi có chút tò mò địa đạo. Ấn, lần này quân bộ muốn làm một lần quân sự diễn tập, vi tỉ các ngươi cảm thấy hứng thú có thể tham gia. Thủy Linh nói, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vi tỉ các ngươi một nhà đều đến đây đi. Là lướt tỷ, ta muốn tham gia. Qua đường từ bên cạnh thò qua tới, hương phấn đến nói. Hảo nha, chúng ta cùng đi chơi chơi. Thủy Linh lung nói. Ân, chúng ta yêu cầu thương lượng một chút, đợi lát nữa lại liên hệ. Qua vi nhìn mắt chầm ngâm không nói lời nào lâm mụ mụ, liền treo video. Mẹ, ngươi thấy thế nào? Qua vi nhìn lâm mụ mụ nói. Các ngươi đều như vậy nhìn ta làm gì? Lâm mụ mụ nhìn tam hai mắt động tác nhất trí nhìn chính mình, có chút vô ngữ mà cười nói, các ngươi muốn đi liền đi bái. Mẹ, ngươi thật tốt. Qua vi nghe xong mặt mày hớn hở, qua đường cũng hoan hô một tiếng chạy tới ở lâm mụ mụ trên mặt bẹp một ngụm. Qua ba ba ở một bên cười con mắt, cái này không cần lại rồi dám đi chỗ nào vấn đề. Qua vi lại đã phát cái video qua đi, cùng Thủy Linh Lung nói tốt cùng đi tham gia trại hẹ sự tình. Ba ngày sau, qua vi một nhà bốn người cùng Thủy Linh Lung một hơi cùng nhau cưới cùng chiếc xe bay trực tiếp đi quân bộ báo danh, bọn họ bị yêu cầu thay thống nhất tán mặc, lúc này mới ngồi trên đi trước trại hẹ phi thuyền. Một đạo ngạnh lãng giọng nam ở trên phi thuyền văng lên, bắt đầu hướng đại gia giới thiệu lần này trại hẹ hành trình. Lần này trại hẹ đem ở phách lợi tinh cử hành, lấy rèn luyện đại gia thể năng cùng tinh thần lực là chủ, đến lúc đó sẽ có các loại loại hình thi đấu, trong khi một tháng. Phách lợi tinh khoảng cách trung ương tinh không xa không gần, qua vi bọn họ ở trên phi thuyền ngồi 3 ngày thời gian liền đúng hạn tới phách lợi tinh. Phách lợi tinh thượng là liếc mắt một cái nhìn không tới giới hạn sa mạc, chỉ có số ít ốc đảo mảnh đất, mà bọn họ tương lai một tháng thời gian liền sắp sửa ở chỗ này vượt qua. Mỗi ngày trời còn chưa sáng. Qua Vi bọn họ liền muốn rời giường bắt đầu thông thường rèn luyện, mỗi ngày huấn luyện viên đều sẽ căn cứ biểu hiện của mọi người tới cho điểm. Buổi sáng là chạy bộ buổi sáng, chạy bộ buổi sáng cũng không phải đơn thuần mà ở trên cỏ chạy bộ buổi sáng, mà là yêu cầu ở sa mạc nhanh chóng đi tới, kia hạt cắt có thể đem người cẳng chân cấp ba phủ, muốn nhanh chóng chạy vội khó khăn không phải giống nhau đại. Qua Vi bọn họ ở sa mạc chạy vội, từ xa nhìn lại giống như là từng con con kiến ở cồn cát gian hoạt động. Vi tỷ thủy linh lung ở chạy một giờ sau. Liên mệnh đến thở hứng hộp, trên mặt hạn giống như trời mưa giống nhau không dứt mà toát ra tới. Cố lên. Qua vi tương đối với Thủy Linh lung tới nói nhẹ nhàng một chút, nàng quay đầu nhìn mắt Thủy Linh lung cổ vũ nói. Ở bọn họ phía sau, là lâm mụ mụ cùng qua ba ba, đến nỗi qua đường, hắn thế nhưng là chạy nhanh nhất, hơn nữa hắn còn nói, đây đều là bọn họ lão sư chơi dư lại thủ đoạn. lão bà, ngươi còn hào đi. Qua ba ba kỳ thật có thể chạy trốn càng mau chút, chính là hắn không yên tâm lâm mụ mụ. Lúc này mới truy ở mặt sau. Ta không có việc gì, ta có thể. Lâm mụ mụ cắn răng kiên trì, nàng trước kia cũng chưa như thế nào chú ý thể năng. Chính là lần này Hải Minh tinh chi chiến làm nàng ý thức được thể năng tầm quan trọng. Vô luận ngươi làm chính là cái gì trước nghiệp, không có một cái tốt thể năng cũng vô pháp thời gian giải kiên trì đi xuống, mặc dù là chưa khỏi hệ cũng là như thế. Đương tập thể dục buổi sáng kết thúc, trừ bỏ ít ỏi mấy người còn có thể đủ đứng ngoại, mọi người đều nhịn không được ngồi ở trên bờ cát, thật sự là không sức lực tới rồi buổi chiều còn lại là tinh thần lực rèn luyện, bởi vì Qua Vi đã đột phá tứ cấp, nàng còn bị đặc biệt chiếu cố, một mình một người hưởng thụ huấn luyện viên khảo nghiệm. chương 2220 trước tiên thực tập, Qua Vi một mình một người đi ở trên cỏ, trong bất tri bất giác nàng liền thân ở với diện tích rộng lớn vô ngần sa mạc, Qua Vi trong lòng nghiêm nghị, ảo cảnh bắt đầu rồi, nàng thật cẩn thận hành tẩu trên mặt cát, một chân giẫm đi xuống, toàn bộ chân liền sẽ toàn bộ bị xoa tung hạt cát cấp bao trùm ở muốn đi phía trước hành tẩu nhất định phải không ngừng đem chân từ hạt cắt rút ra bộ dáng này đi đường tốc độ thượng tự nhiên là không mau được tuy rằng qua vi biết này đó đều là ảo giác nhưng này ảo cảnh cho người ta cảm giác chân thật mà thực đặc biệt là cái loại này hãm sâu xa đôi cảm giác làm người khó có thể xem nhẹ sàn sạc. sàn sàn sàn có rất nhỏ thanh âm ở động tĩnh qua vi cả người đều cảnh giác lên nàng ánh mắt không ngừng nhìn quét trung quanh rốt cuộc phát hiện manh mối côn cát thượng xuất hiện một đám lốc xoáy mỗi cái lốc xoáy hạt cát đều đang không ngừng mà mất máy. Tiếng vang đó là từ nơi đó mặt truyền ra. Qua vi tử trong không gian lấy ra kia đem chế thức trường kiếm. Nàng động tác bay nhanh mà dùng kiếm hướng lốc xoáy trọn đi. Một con thổ màu nâu tiểu con bò cạp lạch cạch một tiếng rơi xuống trên mặt cát. Thế nhưng là các ngươi này những tiểu gia hỏa ở quấy rối. Qua vi những mày, xem ra này hảo cảnh này đó tiểu loại bò sắt còn rất nhiều. Nàng nâng lên kiếm đem trên mặt đất con bò cạp chém thành hai nửa. Lại từ bên cạnh lốc xoáy bên trong bắt đầu không ngừng chọn, chọn, chọn. Rốt cuộc, cũng không biết là này đó sâu bị qua vi chém chết rốt vẫn là này đó sâu bị qua vi cấp dọa phá gan, Những cái đó phiền lòng sản sạt thanh chậm rãi biến mất không thấy. Phong, có phong đang không ngừng quát tới. Phong càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, đem chung quanh hạt cắt cuốn lên, cuốn cắt vàng mãn thiên phi vũ, toàn bộ thế giới đều biến thành cắt vàng thế giới, qua vi nhịn không được hiếp mắt nổi lên đôi mắt. Này phong là muốn đem cắt vàng cấp đưa lên thiên sao. Qua vi ở trong lòng nói thầm, nàng bình phục hạ tâm tình, bình tĩnh đứng ở tại chỗ. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nghe được có cái gì kỳ dị thanh âm ở từ xa tới gần truyền đến, nàng nhịn không được mở hai mắt nhìn về phía trước. Này vừa thấy miệng nàng đều có chút không khép được. Này, này cũng quá kỳ quái đi. Chỉ thấy nàng trước mặt kia từng tòa cồn cắt đều bắt đầu chậm rãi di động lên, hơn nữa mỗi một tòa cồn cắt giống như dài quá đôi mắt dường như, thẳng tắp chiều nàng tới gần lại đây. Qua vi thấy khẩn trương, vội vàng chạy động lên tránh nẽ này đó cồn cắt công kích. Kết quả là, lần đầu tiên ảo cảnh liến ở qua vi trật vật bất kham thoát đi chung kết thúc. Qua vi thoát ly ảo cảnh nhìn về phía chung quanh, phát hiện có không ít cùng con kiến lớn nhỏ sao biển chết thảm ở nàng chung quanh, lại căn bản không có nhìn đến mặt khác đồ vật, xem ra này ảo cảnh còn man cao cấp. Ngày qua ngày, thời gian như bóng câu qua khe cửa trong chấp mắt liền biến mất vô tung, qua vi bọn họ vượt qua một cái phong phú hạ hư ngày Mỗi người phảng phất đều tiếp nhận rồi thời gian lễ rửa tội, sắp từ xác bên trong lò xác mà ra. Chạy hè hành trình sau, xuân đi thu tới, thu đi đồng chí, trong nháy mắt qua vi liền thành năm ba sinh. "Chủ nhân, có video xin." Tiểu may mắn thanh âm ở trong phòng vang lên, lúc này từ trong phòng đi ra một cái duyên dáng yêu kiều nữ hài. Nàng nhìn qua ước chừng có 18-19 tuổi, ăn mặc một kiện quân màu xanh lục giáo phục, lưu chữ một đầu lưu loát tóc ngắn, cả người tản ra một cổ thanh xuân sức sống. Tiểu may mắn Là IVDOA. Nữ hài ngầm đầu, lộ da trắng non no đủ cái chán, thẳng thắn múi cùng một đôi linh động mắt to, rõ ràng là đã trưởng thành đại cô nương Qua Vi. Nếu nói trước kia Qua Vi là tiểu hà mới lộ góc nhọn tiểu nữ hài, hiện giờ Qua Vi đã bắt đầu chân chính triển lộ ra nàng kia độc đáo Mỹ lực lúc. Chủ nhân, viêm phi giáo viên điện báo. Tiểu may mắn chấp cánh nói. Mỹ nhân nhi, ta giúp ngươi tiếp đi. Qua Vi đang muốn nói chuyện được nói, một bên nón xanh liền nhịn không được ngo ngoe rục dịch lên. Nó veo một chút phát gục tiểu may mắn, dùng móng đuốt điểm đánh ở đồng ý thượng, thực mau trên video liền lộ ra viêm phi giáo viên kia trương dương mặt. Viêm phi, như thế nào lại là này chỉ xú điều ở bá bình. Hắn muốn xem Mỹ Mỹ đắt qua vi. Viêm phi giáo viên qua vi đem nón xanh đẩy đến một bên, ngượng ngùng mà thấu qua đi, ngài có chuyện gì à? Viêm phi giáo viên vừa thấy đến qua vi liền tâm tình thoải mái, đây chính là hắn đắc ý muốn sinh, qua vi, ngươi hiện tại lại đây một chút, ta có việc cùng ngươi nói. nga ta đây liền lại đây. Qua Vi nghe xong vội vàng đáp. Qua Vi vội vàng rửa mặt liền hướng trong trường học chạy đến, nàng hạ dừng chân lâu, bước lên nàng Phi Thôi, Phi Thôi mang theo nàng tung bay trời cao thế, tại chỗ chỉ để lại tung bay vài miếng lá cây theo gió nhẹ nhàng. Đưa nàng đi vào Viêm Phi giáo viên văn phòng khi, Viêm Phi chính nhàn nhã mà kiểu chân bắt chéo ngồi ở chỗ đó. "Qua Vi, ngươi đã đến rồi. Mau ngồi." Viêm Phi giáo viên chỉ chỉ văn phòng tiểu sofa nói. Qua Vi cũng không khách khí Nàng Minh Bạch Viêm Phi giáo viên cũng không phải một cái thực chú ý người, nàng ở trên sofa ngồi xuống. Viêm Phi ngồi đến đoan chính chút, trên mặt biểu tình cũng khó được nghiêm túc lên, qua Vi, có một chuyện ta muốn hỏi một chút ngươi." Qua Vi vừa nghe trên mặt cũng lộ ra nghiêm túc biểu tình, "Viêm Phi giáo viên, ngài nói đi." "Mấy năm nay tới, ngươi ở chúng ta trường quân đội biểu hiện vẫn luôn đều thực không tồi, xét thấy này, ta tưởng đề cử ngươi đi quân bộ thực tập, ngươi thấy thế nào?" "Đi quân bộ thực tập?" Quá Vi lẩm bẩm tự nói. Không phải năm bốn sinh mới có thể đi thực tập sao? Nàng như vậy xem như trước tiên thực tập. Đúng vậy, ngươi nguyện ý sao? Viêm phi giáo viên rất có kiên nhẫn mà lại hỏi một lần. Viêm phi giáo viên, ngươi có thể kỹ càng tỉ mỉ nói nói thực tập sự tình sao? Qua vi nói, hảo, quân bộ có một cái bồi ưu kế hoạch, ta trưởng quân đội có 10 cái danh lạch, ta trên tay có 3 cái để cử danh lạch, cơ hội chính là phi thường khó được. Viêm phi giáo viên bở lạ bở lạ nói không ít có quan hệ thực tập sự tình. Tựa hồ là tưởng cấp qua vi tẩy tẩy não. Qua vi, ta cho rằng ngươi có thể đi thử xem, ngươi vừa đi liền có thể làm lớp trưởng a. Viêm Phi thanh âm tràn ngập dụ hoặc lực. Có phải hay không một khi đi thực tập liền không thể đủ thường xuyên trở về? Qua vi cũng không phải một cái dễ dàng là có thể đủ bị dụ hoặc người. Đó là khẳng định, lần này thực tập cũng không ở trung ương tinh, các ngươi rất có khả năng sẽ trực tiếp bị phái đi biên cảnh tinh cầu. Viêm Phi giáo viên nói, ta có thể suy xét một chút sao? Qua vi cũng không có một chút đáp ứng xuống dưới, nàng tuy rằng hướng tới quân đội sinh hoạt, nhưng lần này có chút quá mức đột nhiên. Không thành vấn đề, bất quá nhất muộn ngày mai nhất định phải cho ta hồi đáp. Viêm phi giáo viên nói. Tốt, ta minh bạch. Qua vi từ trên sofa đứng lên, viêm phi giáo viên, cảm ơn ngài đối ta chiếu cố, ta đi trước. Viêm phi phất phất tay, lại khôi phục tới rồi cái loại này vạn sự không ở tâm cả lơ phất phơ bộ dáng. Qua vi rời đi viêm phi giáo viên office building sau. Vốn muốn hồi ký túc xá, nghĩ nghĩ nàng dưới chân phi thoi vừa chuyển, lệch khỏi quỹ đạo hồi ký túc xá lộ tuyến hướng trưởng quân đội ngoại bay nhanh rời đi. Phi thoi tự mang theo phòng hộ cháo trang bị, nhưng Qua Vi lại phi thường thích không khai phòng hộ cháo, nàng cảm thấy đón phong phi ở không trung cảm giác thực sảng thực vui sướng. Chương 221 221. Thả bay tự mình. Qua Vi thừa phi thoi một đường đi trước, nón xanh chớp cánh đi theo Qua Vi bên cạnh, nó trong chốc lát hưng phấn đến bay đến đằng trước, trong chốc lát lại bay đến mặt sau đi. Chật cao chật thấp, chật trái chật phải, chơi vui vẻ vô cùng. Qua vi thấy nó ly đến không phải rất xa, cũng liền tùy nó đi. Chỉ là, một con màu xanh lục điểu thú đi theo tại bên người, nhưng thật ra vì qua vi mang đến không ít tỷ lệ quay đầu, thậm chí có người nhận ra qua vi thân phận, tiến lên yêu cầu chụp ảnh chung, có thậm chí chụp nổi lên video. Qua vi phiền không thắng phiền, chỉ phải lệnh cưỡng chế nón xanh đãi ở nàng đầu vai, tình huống lúc này mới hơi chút hảo điểm, ít nhất không có như vậy nhiều người ở chú ý nàng. Qua vi nhẹ nhàng thở ra, chính là nón xanh tắc trở nên nào ngượng ngủng, không có không gian không có tự do chim chóc, có ý gì. Ngay từ đầu qua vi dưới chân còn là phi thường phồn hoa đường phố, trên đường phố đi tới rộn ràng nốn nháo đắng người, không trung cũng phi thường bận rộn, xe bay cùng phi thôi đan chéo đi qua. Phía dưới người cùng vật kiến trúc bay nhanh lui về phía sau, do người cùng dòng xe cộ dần dần ở giảm bớt, vật kiến trúc cũng từ ngay từ đầu rậm rạp trở nên lắc đắc lưa thưa lên, qua vi chân đạp ở phi thôi phía trên thẳng tốc bay về phía trung ương tinh phía đông. Trung ương tinh, Táo Dương Lộ, một tòa giản dị tự nhiên nhà lầu lẳng lặng mà đứng lặng dưới ánh nắng chung, nhà lầu ngoại thường thường liền sẽ truyền đến hài đồng cười vui lùa giỡn tiếng động. Qua vi phi thôi ở lâu ngoại dừng lại, đẩy cửa ra lập tức đi vào. Ở tốc đất tốc vàng trung ương tinh, thổ địa giá cả phi thường ngẩng cao, mà qua vi bọn họ người địa cầu trải qua gần 2 năm nỗ lực, rốt cuộc ở trung ương tinh thượng có chính mình cứ điểm. Mẹ, ta đã trở về. Qua Vi vừa vào cửa liền hô lớn nói, Nón xanh cũng từ qua Vi đầu vai phi xuống dưới, chớp cánh bắt đầu yêu sủng, "Đại mỹ nhân nhi, ta cũng về nhà." "Tiểu Vi đã trở lại." Qua Vi thanh âm mới vang lên, bất đồng trong phòng đều dò ra đầu người tới, "Trầm Tú Nhi, Lâm Thanh các nàng đều đi ra." "Tiểu Vi, ngươi không phải nói hồi ký túc xá có chuyện sao?" Trầm Tú Nhi ngạc nhiên nói, "Ngươi như thế nào liền đã trở lại?" Qua Vi buổi sáng thời điểm mới nói muốn đi trường học một chuyến. Lại còn có nói không nhanh như vậy trở về, chính là lúc này mới nửa ngày không tới đâu, này liền đã trở lại. ân có chuyện ta yêu cầu suy xét một chút. Qua vi đem viêm phi giáo viên nói lại nói một lần. Cái gì? tiểu vi ngươi liền phải thực tập. Chăm túi như kinh hồ. ân ta rất muốn đi, chính là liên tiếp các ngươi. Qua vi nói. tiểu vi ngươi đi đi, chúng ta duy trì ngươi. Lâm Thanh vừa nghe vỗ vỗ qua vi bả vai cổ vũ nói. Là nha, cơ hội khó được. Tiểu Vi ngươi đi đi." Trạm Tú Nhi cũng nói. Lâm Mụ Mụ ra tới nghe xong một lỗ tai sau, cũng là vẻ mặt tán đồng, Qua Vi trong lòng ấm áp, có thân nhân bằng hữu quan tâm duy trì cảm giác thật tốt. Ăn qua Lâm Mụ Mụ mỹ vị cơm trưa, Qua Vi liền trở về chính mình phòng nhỏ, cấp Viêm Phi giáo viên phát ra video. Video thực mau truyền được, Viêm Phi giáo viên như cũng là kia phó lườm biếng biểu tình, "Thế nào Qua Vi, ngươi suy xét như thế nào?" Viêm Phi giáo viên, "Ta nguyện ý đi." Qua Vi trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười, Tia Thanh Xuân rảo rạt hơi thở tràn ngập mở ra. Hảo, ra đây này liền cho ngươi báo đi lên. Viêm Phi giáo viên trong mắt hiện lên một đạo lượng mang, hắn đối Qua Vi có thể nói là ký thác mong mỏi. Ân, cảm ơn Viêm Phi giáo viên. Qua Vi gật đầu. Ngươi gần nhất chuẩn bị một chút, thực tập tùy thời đều sẽ bắt đầu. Cuối cùng, Viêm Phi giáo viên nhịn không được dặn dò nói. Video treo sau. Qua Vi liền chạy tới cùng Lâm Mụ Mụ nói lên chi kỷ lời nói. Biết được qua vi không biết khi nào liền sẽ rời đi, lâm mụ mụ đau lòng nữ nhi, âm thầm quyết định muốn nhiều làm điểm đồ vật cho nàng mang theo ăn. Mẹ, ta đã có rất nhiều ăn. Biết mẫu chi bằng nữ, qua vi vừa thấy lâm mụ mụ bộ dáng liền minh bạch nàng muốn làm gì. Ngươi đừng động, ta không làm điểm ta liền cả người không thoải mái. Lâm mụ mụ nói liền hấp tấp đi rồi. Viêm phi giáo viên nói phi thường chuẩn, ba ngày sau, viêm phi giáo viên liền phát tới thông chi, nói cho qua vi mau chóng đi quân bộ báo danh. Qua Vi nghe xong, cùng ngày liền thu thập một phen đi quân bộ. Thiến quân bộ, Qua Vi liền đụng phải một người quân cũ, Hồ Đốn. "Qua Vi, ngươi cũng muốn tham gia lần này diễn tập?" Hồ Đốn nhìn đến Qua Vi rất là cao hứng, dù sao cũng là cùng lớp đồng học, quen thuộc mà thực a. "Ân, ngươi cũng phải không?" Qua Vi nhìn đến Hồ Đốn cũng thực vui vẻ, Hồ Đốn người này dám làm dám chịu thực giảng nghĩa khí, hơn nữa gần nhất hắn cùng Tinh Linh Ngọc càng đi càng gần, làm Tinh Linh Ngọc bạn tốt kiêm ngồi cùng bàn. Nàng chính là thực xem trọng hai người bọn họ. Ha ha, vừa vẫn có bạn đâu. Hổ đốm sang sảng địa đạo. Linh Ngọc đâu, nàng tới hay không? Qua vi lại nói. Linh Ngọc nhưng thật ra nghĩ đến, bất quá nhà nàng người không thế nào đồng ý. Vừa nói đến tinh Linh Ngọc, hổ đốm trên mặt liền lộ ra đã ngọt ngào lại bất đắc dĩ biểu tình, làm qua vi ăn vẻ mặt cẩu lương. Đi thôi, chúng ta cùng đi đưa tin. Qua vi chỉ chỉ quân bộ nội nói. Hổ lấm tấm đầu, hai người cùng nhau hướng quân bộ nội đi đến. Qua vi báo xong nói trở về trường học một chuyến, lúc này chính trực hạ hưu ngày, trường quân đội nội ngẫu nhiên mới có người đi đường trải qua. Qua vi hồi ký túc xá cầm chút đặt ở trong ký túc xá đồ vật, lúc này đây rời đi, nàng cũng nói không chừng khi nào trở về, nàng rất là hoài niệm mà ở trong ký túc xá dạo qua một vòng, lúc này mới lại trở về ở vào tương đối hẻo lánh vùng ngoại thành mảnh đất ra. A đường, ngươi như thế nào tại đây? Qua vi vừa vào cửa liền nhìn đến đệ đệ qua đường đang ngồi ở trên sofa trước một đoạn thời gian bọn họ thiếu niên quân đoàn tập huấn, qua vi đều mo hơn một tháng chưa thấy được đệ đệ, nàng cẩn thận ngắm nghĩa một phen đệ đệ, đau lòng đắc đạo, đen, gầy, bất quá cũng trường cao. tỷ, nghe nói ngươi muốn tham gia thực tập, qua đường nghe xong không để bụng, hắn cảm thấy chính mình bộ dáng này mới có nam tử hàn khí khái đâu. đúng rồi, tỷ hậu thiên muốn đi. qua vi nói xong cũng có chút buồn bã, tụ tan tổng nội vàng, nửa điểm không khỏi người. buổi tối thời điểm, qua vi bọn họ ăn xong cơm chiều. Một nhà bốn người cố ý ngồi ở cùng nhau nói chuyện trời đất, mặc sức tưởng tượng tương lai. Tỷ ta có một loại dự cảm, chúng ta lập tức liền lại sẽ gặp mặt. Đột nhiên, qua đường vui tươi hớn hở đến nói. Qua vi nhìn đệ đệ, cũng cười, ta chờ ngươi, nhà ta nho nhỏ nam tử hán. Quân bộ, qua vi lại lần nữa đi vào nơi này khi, bên ngoài vừa lúc cảnh xuân sán lạn là lúc, nàng vĩnh viễn nhớ rõ cái kia buổi sáng, thẳng đến nhiều năm sau nàng vẫn như cũ có thể rõ ràng mà nhớ rõ ngày đó sở hữu. Ánh mặt trời nhu mị mà chiếu sạ ở trên người, Phong Nhi nhẹ nhàng phất quá gương mặt, chim chóc game time mà ca sướng, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, như vậy giàu có tinh thần phấn chấn. Khi bọn hắn đạp chỉnh tề nện bước, đi hướng phi thuyền là lúc, bọn họ trong lòng đều lòng mang đối tương lai tốt đẹp mộng tưởng, đều mộng tưởng có một phi làm. Qua vi theo đại gian nện bước vững vàng đi tới, đương nàng bước lên phi thuyền tối cao chỗ, nàng nhịn không được quay đầu lại nhìn mắt phía sau, trung lương tinh huyết thể như cũ, như cũ náo nhiệt, như cũ phồn hoa phản phất cái gì đều không có thay đổi. Nàng âm thầm nghĩ, đại ta lần sau trở về, nhất định phải làm tất cả mọi người biết tên của ta. Chương 222-222 Nhập quân doanh Phi thuyền vững vàng phi hành bên ngoài, qua vi vừa lúc ngồi ở phi thuyền rửa cửa sổ vị trí, xuyên thấu qua cửa sổ, nàng nhìn bên ngoài Mỹ lệ sao trời lâm vào chầm tư. Uy, ngươi đang xem cái gì? Đột nhiên, qua vi bên thai có cái vịt được giọng nói vang lên. Qua vi quay đầu nhìn lại, Phát hiện là ngồi ở nàng bên tay trái một cái cao gầy cái nam sinh, lớn lên trắng non sạch sẽ, lúc này đang dùng hắn cặp kia linh động mắt tỏ mỏ đến nhìn qua vi. ta không gọi vi. Qua vi bị người đánh gãy trầm tư, có chút không rất cao hứng. Nga, vậy ngươi tên gọi là gì? Nam sinh một người, thanh âm thấp ba cái độ. Qua vi hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, nàng ánh mắt ở nam sinh trên mặt hiện lên, nhạy bén đến phát hiện lỗ thai hắn tiêm trở nên hồng hồng, đây là thẹn thùng. Thật đúng là một cái đơn thuần bóa. Ta kêu qua vi, người đâu? Qua vi cũng không phải thật sự sinh khí, trên mặt nàng lộ ra sán lạn cười nói. A, ta kêu ô lỗ. Ô lỗ nhìn trước mặt ý cười giạt rào qua vi, cái này hắn không chỉ có lỗ tai đỏ, liền mặt đều trướng đến đỏ bừng. Hai người có một câu không một câu hàn huyên một hồi, trên phi thuyền đều là lần này quân bộ từ các đại học giáo tuyển chọn ra hẳn giống, đúng là thanh xuân niên thiếu khi, cho nên đại gia trừ bỏ ngay từ đầu đất thúc, thực mau liền cùng người chung quanh liêu đến lửa nóng lên. Nói chuyện phía khi tổng hội cảm giác thời gian cực nhanh, Đường Qua Vi trùng kết một cái đề tài lại lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ khi, phi thuyền đã đang không ngừng tới gần một viên nhìn qua ở mênh mang biển sao trung thực không chớp mắt tinh cầu. Viên tinh cầu kia liền tính ngươi từ bên cạnh đi ngang qua cũng tuyệt đối sẽ xem nhẹ, nhan sắc sắm xịt, một chút cũng sẽ không hấp dẫn đại gia lực chú ý. Mà viên tinh cầu này, đó là các nàng chuyến này mục đích địa, Phun nói nhiều tinh. Phi thuyền ở Phun nói nhiều tinh cảng hàng không trung dừng lại, Qua Vi từ trên phi thuyền xuống dưới. Ánh vào mi mắt đó là từng mảnh màu xanh lục hải dương. Nơi này quân nhân rất nhiều, hiện nhiên bọn họ lần này tới chính là quân bộ cấp dưới tinh cầu. Đang ở qua vi bọn họ nhìn chung quanh là lúc, từ quân doanh nhanh chóng đi tới một đội người, cầm đầu người nọ còn đáng chết thực quen mắt. Một thân quân trang thẳng đứng, vẻ mặt mặt vô biểu tình bình tĩnh, qua vi trong lòng chỉ cảm thấy có một con mã ở chạy như điên, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết đời người nơi nào không gặp lại. Cái này tiểu đội người cùng đem qua vi bọn họ mang đến một đám quân nhân cho nhau túi chào nói một hồi lời nói, sau đó qua vi bọn họ giống như là hàng hóa giống nhau tiền hóa hai bên thỏa thuận xong bị giao tiếp rớt. Nghiêm, nghỉ, đi đều bước, một người mặt chữ điển quân nhân đi đến qua vi bọn họ trước nhất liệt, làm cho bọn họ chạm hảo quân tư, sửa sang lại một chút đội hình, sau đó đem bọn họ đưa tới quân doanh tương đối trống trải một cái nơi sân. Báo cáo liền trường, cả đội xong mắt chữ Điền Nam nhân bước tiêu chuẩn quân chạy bộ đến Tần Nghị trước mặt, vẻ mặt cung kính địa đạo. Đúng vậy, không sai chính là Tần Nghị, qua vi lại gặp được hắn, cũng không phải nói qua vi không muốn nhìn thấy Tần Nghị, chỉ là có chút ngoài ý muốn thôi. Tần Nghị đáp lễ lại, trước sau như một lời ít mà ý nhiều mà giới thiệu vài câu, cố gắng một phen đại gia. Ta họ Tần Danh Nghị, về sau là các ngươi liền trường, mọi người đều là đến từ các đại học giáo thiên chi tiêu tử, hy vọng các ngươi có thể quý trọng lần này cơ hội hảo hảo nỗ lực. hảo Phía dưới thỉnh ba vị bài trưởng tới an bài. Cái nồi này ném rất nhanh đủ nhanh nhẹn. Qua vi vẻ mặt bội phục mà nhìn Tân Nghị, thật không biết người này đầu là như thế nào lớn lên, làm mọi người đều tâm phục khẩu phục. Theo Tân Nghị nói là, từ hắn bên cạnh người đi ra ba người tới, ba người đều là vẻ mặt lãnh túc biểu tình. Động tác nhanh chóng dựa theo danh sách đem qua vi này, một trăm người tới chia làm ba cái bài. Qua vi bị phân tới rồi một loạt, bọn họ một loạt trường là một cái lớn lên tục tầng mà cao lớn nam tử. Hắn bước bước đi đến qua vi bọn họ trước mặt, một đôi mắt hổ buộc phát ra bức nhân khí thế. Chào mọi người, ta kêu hổ lộ, hiện tại ta trước tới nói nói chúng ta bài quy củ. Hổ lộ đứng ở kia, một bên nói chuyện một bên nhìn chung quanh một vòng chung quanh. Qua vi nghe được bài trưởng tên, ánh mắt không giấu vết mà nhìn mắt cách đó không xa hổ đốm, này hai người có thể hay không là thân thích đâu. Qua vi sở đoán cũng không phải tin đồn vô căn cứ, hổ thị nhất tộc ở tinh tế là một cái khổng lồ gia tộc. Hơn nữa từ trước đến nay đều phi thường đoàn kết, hội hổ 89 phần 10 đều là đến từ hổ tộc. Qua Vi chính miên man suy nghĩ dàn, đột nhiên nghe được có người ở kêu tên nàng, nàng vội vàng thẳng thắn eo lưng nhìn về phía trước. Qua Vi bước ra khỏi hàng. Hổ lộ trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình mà nói. "Là?" Qua Vi không biết vì sao từ trong thanh âm nghe ra như vậy một tia không vui, có thể là vừa mới nàng làm việc riêng làm bài trưởng đại nhân bực bội. Nàng đội vàng thu liễm tâm thần, Đạc quân chạy bộ đến đội ngũ phía trước nhất, nơi đó đã đứng hai người, một cái là qua vi phi thường quen thuộc hổ đốm, còn có một cái còn lại là nàng không quen biết thon gầy thiếu niên. Hảo, ta bài mỗi mười người chia làm nhất ban, hổ đốm, tề ăn, qua vi, các ngươi mỗi người phụ trách chín người. Hổ lộ nhìn qua vi ba người nói. Tiếp theo, hắn lại cố ý nhìn về phía qua vi dặn dò nói, qua vi, ngươi phụ trách chúng ta bài chín nữ sinh, nhất định phải dụng tâm điểm làm. Qua vi nghe xong vẻ mặt mà trịnh trọng gật đầu, pha rắc trên vai nhiệm vụ trọng. Ngày đầu tiên bởi vì qua vi bọn họ ngày đầu tiên tới, cũng không có chính thức bắt đầu huấn luyện, đại gia cho nhau nhận thức sau liền từng người tan đi. Qua vi làm lớp học khác chín nữ hải lưu lại cho nhau nhận thức một phen, các nàng nữ bài ít người, 10 cái người toàn bộ ở tại một cái doanh trướng bên trong. Qua vi đối bọn họ cũng không quen thuộc, nhìn trước mặt chín phong cách khác biệt nữ hải, nàng bắt đầu bất động thanh sắc mà quan sát lên. Nàng minh bạch. Chính mình ở quan sát đối phương, kỳ thật đối phương cũng đang âm thầm quan sát nàng, đây là lẫn nhau. Chào mọi người, ta kêu qua vi, đến từ tinh tế trường quân đội trung ương, về sau chúng ta đó là một cái ban người, hy vọng chúng ta có thể cộng đồng tiến bộ, cho nhau cố gắng. Qua vi nhìn chín người, tự nhiên hào phóng mà giới thiệu chính mình. chín người trung đại bộ phận đều đối qua vi lộ ra gương mặt tươi cười tỏ vẻ hữu hảo, qua vi nhạy bén đến phát hiện có hai người giống như đối nàng không phục lắm. Đặc biệt là trong đó một cái màu đỏ tóc dài nữ hài, lỗ mũi hướng lên trời chỉ kém không đối nàng trợn trắng mắt. Không phục tìm bài trưởng cùng liền trường đi a đối nàng xử cái gì sắt mặt, nàng qua vi lại không phải do đại.